Trương gia, hiện giờ thấy này của hồi môn cũng thán phục một tiếng trương gia quả nhiên hào rộng, nhị hôn nữ nhi cũng của hồi môn như vậy nhiều, như thế, quân gia đảo thật là chiếm đại đại tiện nghi, không chỉ được tiện nghi nhi tử, còn phải nhiều thế này cái tiền tài. Thôi thị nghe xong những cái đó yêu thích và ngưỡng mộ nói, nhất thời cũng là đắc ý rào rạt. thực vì chính mình sớm chút cấp quân tiểu húc đính xuống trương vi mà tự đắc, đang lúc nàng mới muốn gọi người đem của hồi môn sửa sang lại hảo nâng tiến tân phòng thời điểm, lại thấy tâm phúc lưu quý gia vội vã tới rồi. ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, phu nhân, hôm qua tới rồi tiền đến hải còn bận ngày, nhưng vẫn luôn đợi không được người. Hôm nay nô đương ra gọi người đi tìm tiền đến hải, lại là tìm, không thấy người. Thôi thị nghe xong thầm kêu một tiếng không tốt, cố gắng chấn định nói, hảo hảo tìm, không nói được lầm ở cái kia hoa liễu hẻm chúng, kia tiền đến hải mượn rất nhiều lần bạc, mỗi lần cả vốn lẫn lời còn đều cực lưu loát, lần này hẳn là cũng không kém cái gì. Lưu quý gia theo tiếng đi ra ngoài, tiêu gia đinh cùng tiền trang tay đấm cẩn thận tra tìm. Thôi thì trong lòng cũng sốt ruột, chỉ ngày này kỳ không đúng, nàng không dám lộ ra mảy may vội vàng tới, cố gắng tươi cười chiêu đái trong nhà thân bằng. Tới rồi buổi tối, lưu quý gia qua lại vẫn là tìm không được người, thôi thì thế mới biết sự tình không hảo, kia tiền đến hải định là mang theo bạc lần trốn. Nàng một bên trong lòng mắng to tiền đến hải, một bên chờ quân Mặc vì trở về thương lượng, quân mạc vì biết được việc này, chạy nhanh tìm ngũ thành binh mã tư quan viên hỗ trợ mãn kinh thành tìm người, lại cấp ven đường các phủ huyện quan viên đi tin. gọi bọn hắn hỗ trợ lưu ý nhất định phải bắt được tiền đến hải đệ nhị một vài chương nhớ cũ như ý tỉ tỉ như ý nghe được có người kêu nàng chạy nhanh đem đứng ở một bên vấn an tiểu nha đầu đổi đi xoay người nhìn về phía người tới lại thấy các tường ăn mặc một kiện xanh lá cây tỉ bà khâm áo vét tông thúc hành hoàng bốn phúc váy dài chính chậm rãi đi tới như ý cười người hôm nay này trang điểm đảo cũng tiếu lệ khẩn cát tường cũng nở nụ cười phu nhân từ trước đến nay thích chúng ta tí hầu người xuyên lanh lệ chút Này không, ngày mai đại công tử liền muốn thành thân, phu nhân cũng cao hứng, ta đi cấp phu nhân đưa thôn trang thượng đưa tới trái cây khi, phu nhân chính tìm kiếm tủ quần áo, thấy ta lại đây liền thưởng ta vài món xiêm y đi Nhìn cát tường cao hứng như vậy, như ý ngoài miệng nói khen tặng nói, trong lòng lại có chút xem thường cát tường, bất quá chính là vài món áo cũ, nhìn em nàng đắc ý. Cũng là ngươi vận may hảo đi, ta hôm kia đi tìm phu nhân báo sự, còn ăn hảo một hồi hơn đâu. Như ý cười nói một tiếng. Ngày mai ta nhưng đến đánh lên tinh thần tới, mặc kêu phu nhân lại tìm ta không phải mắng thượng một hồi. Ta mới từ phu nhân nơi đó lại đây, phu nhân kêu ta nói cho ngươi một tiếng, ngày mai ngươi mang mấy cái tiểu nha đầu chuyên ở phòng khách tí hầu, ngày mai nơi đó chính là có hảo chút khách quý tới, chính là phu nhân nhà mẹ để các thái thái ngày mai cũng sẽ ở phòng khách nghỉ tạm an tịch. Cát tường nhìn như ý trên người có chút lao khí quần áo, ghét bỏ nói, ngày mai tỉ tỉ nhưng nhớ rõ xuyên tươi sáng một ít. ta nhưng nhớ rõ không lâu trước đây phu nhân còn thưởng tỉ tỉ một ít đồ trang sức đâu. Như ý gật đầu, ta nhớ kỹ, trong chốc lát liền đi bếp hạ nhìn thực đơn tử. Cắt tường một ngửa đầu, như thế, ta đi trước tí hầu phu nhân. Cắt tường chân trước mới đi, như ý sau lưng liền từ hậu viện ra tới, một mạch đi phòng bếp lớn, phòng bếp đầu bếp ngọc tẩu tử nguyên cùng tô bình an nương rất là thân cận, cũng biết như ý hòa bình an sự, đối như ý cũng rất là thân thiết. Thấy nàng lại đây, lập tức cười nói, ngươi tới đúng là thời điểm Ta mới vừa lộng chút phó mát. Ngươi nếm thử hương vị còn hảo. Này hóa ra hảo, ta đang nghĩ ngợi tới này một ngụm đâu. Như ý cười cười. Mắt nhìn ngọc tẩu tử từ trong nổi lấy ra một cái sứ thanh hoa chén tới, lại còn giúp việc tiểu nha đầu cấp như ý dọn ghế, nàng liền thuận thế ngồi xuống tiếp nhận tới bắt tiểu nuông sứ một bên ăn một bên cười. Ngọc tẩu tử tay nghề càng thêm hảo. Ăn xong phó mát, như ý mới nói, ta đến xem ngày mai đãi khách thực đơn tử. Ngọc tẩu tử hiểu ý. Xoay người phùng ra một chồng gỗ đỏ thẻ bài tới, như ý tiếp nhận từng khối nhìn lên, xem xong gật đầu, ta lại là nhớ kỹ, ngọc tẩu tử. Ta còn có chuyện, trước cáo tử. Nàng khi nói chuyện đứng dậy liền đi, ngọc tẩu tử lại tốn chặt nàng cho nàng ngáy mắt, như ý có chút không rõ nguyên do. Tùy ngọc tẩu tử đi sau gian, ngọc tẩu tử lấy ra tùy thân chìa khóa tới mở ra một cái gỗ đỏ ngăn tủ, lấy ra bên trong đồ vật đưa cho như ý, đây là ta ẩn giấu vài thiên hoa hồng thanh lộ, còn có ngọc tê lộ Ngươi thả lấy ra đi đoái nước uống, đã nhiều ngày thời tiết nhiệt khẩn Bình an kia hài tử nhất chịu không nổi thời tiết nóng, ngươi nhớ rõ mang cùng hắn chút. Như ý minh bạch, Ngọc Tẩu tử cho nàng cái này lộ cái kia lộ. Kỳ thật là muốn mang cấp tô bình an, liền cười nói, ta nhớ rõ đâu, bình an thật sự là có phúc, có Ngọc Tẩu tử như vậy nhớ thương. Ngọc Tẩu tử đầu tiên là cười, sau trên mặt một khổ, có cái gì phúc, hắn cũng là cái số khổ, hắn nếu là có cha có nương nơi nào yêu cầu ta nhớ thương. Ta cũng bất quá là nhớ rõ cùng hắn nương lúc trước một chút tình cảm, thường thường muốn giúp đỡ hắn một chút thôi. Tẩu tử thiện tâm. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng như ý lại rất thế tô bình an lãnh kia một phần tình. Ngọc tẩu tử lưu loát đem kia hai bình thanh lộ trang hảo đưa cho Như Ý, Như Ý tiếp nhận cười hành lễ liền từ cửa sau đi ra ngoài. Nàng cũng không có hồi hậu viện, mà là một mình đi phía trước thư phòng bên một cái hoa viên nhỏ tử. Như Ý theo đá xanh mạn liền đường nhỏ bước nhanh đi đến đá thái hồ đôi liền núi giả chỗ. Tiên núi giả hạ có một cái một người rất cao động, như ý nhìn một cái bốn bề vắng lặng liền không lưng đi vào, xuyên qua cái này động có một cái tiểu xảo phòng, nàng mới đi vào, đã bị người một phen giữ chặt, như ý chỉ bằng người nọ trên tay độ ấm còn có tiếng hít thở liền biết này tất là Tô Bình An. Như ý tỉ tỉ, Tô Bình An hô nhỏ một tiếng, như ý nương một ít ánh sáng thuận thanh nhìn qua đi, liền thấy Tô Bình An một thân màu xanh lá bố ý, ý. cả người hiện rất là sạch sẽ trình tề. chỉ là trong mắt hồng tơ máu lần nữa biểu hiện ra tô bình an mệt mỏi bên ngoài sự tình như thế nào như ý không có cơ hội ra cửa càng không biết quân gia hiện giờ tình hình chỉ có thể hỏi tô bình an tô bình an hạ giọng ở như ý bên thai nhẹ giọng nói giang nam cái kia muối thương đã sớm mang theo tuyệt bút bạc chạy ta đi lý ra thăm hỏi một chút cố gia cùng đùi ra cùng nhau giúp đỡ hạ nhân tồn tại tiền trang bạc ngày mai liền muốn lánh phu nhân đã sớm đã quên việc này sợ là ngày mai đại công tử này hôn nói tới đây Tô Bình An cười lạnh một tiếng, đó là kết không hảo. Như ý vô vô trước ngực, như vậy lợi hại. Tô Bình An chảo Phương cười, còn có lợi hại hơn đâu. Kim Phu Nhân đã tìm được năm đó những cái đó sự chứng cứ, còn có người muốn cáo ngự chẳng đâu. Lần này, Phu Nhân định lạc không được hảo. Người thả tiểu tâm chút. Như ý một trận lo lắng, khẩn nắm lấy Tô Bình An tay, ta cũng không cầu bên, liền cầu chúng ta có thể bình bình an an ly quân ra, được tự do thân, về sau, chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Tô Bình An nở nụ cười, trong mắt một mảnh ấm áp, hồi nắm như ý tay, tỷ tỷ thả an tâm, ta đều có chủ ý. Như ý trong lòng biết Tô Bình An từ trước đến nay nhạy bén, lại là cái người thông minh, nghĩ đến, hắn trong lòng đều có chủ ý, liền gật đầu nói, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, ngày mai ta ở phòng khách tí hầu, ta nghe các tường ý tứ, cùng phu nhân kết phường khai tiền trang kia mấy nhà phu nhân đều sẽ ở phòng khách, lý ra an bài người kia ta sẽ nhìn thời gian bỏ vào đi. tỷ tỷ cũng để ý chút. chúng ta lại nhận chút thời gian chờ quân ra đủ, chúng ta là có thể đi ra ngoài tô bình an sờ sờ như ý đen nhánh đầu tóc từ trong tay háo lấy ra một cái cây châm tới mang ở như ý trên đầu này cây châm tỉ tỉ thu hảo vạn không thể ném như ý xem kia cây châm liền thấy đây là một chi một cây châm mặc kệ là nguyên liệu vẫn là thủ công đều thô giáp thực chỉ hình thức thoạt nhìn cổ sơ một ít nàng khó hiểu nhìn về phía tô bình an tô bình an trịnh trọng nói này cây châm là cái ký hiệu tỉ tỉ chỉ lo mang Chờ đến quân gia đổ kia một ngày, hoặc là chúng ta là muốn theo hạ nhà tù, đến lúc đó, bằng này cây châm, tỷ tỷ liền sẽ không gọi người khi dễ, chờ bán đi thời điểm, đều có người đem chúng ta chuộc ra tới. Như ý lập tức minh bạch này cây châm tầm quan trọng, lập tức hảo hảo thu lên, lại đem ngọc tẩu tử đưa kia hai bình thanh lộ lấy ra tới cấp Tô Bình An, Tô Bình An chỉ lấy ngọc tê lộ, đem hoa hồng thanh lộ để lại cho Như ý. Như ý nhìn một cái trong tay hoa hồng thanh lộ, ngọc tẩu tử vẫn luôn chiếu cấu ngươi, ngươi Tưởng cái biện pháp bảo nàng một bảo đi, Tô Bình An cũng cảm nhớ Ngọc Tẩu Tử mấy năm nay đối hắn chiếu cố, liền thật mạnh gật đầu một cái, Ngọc Tẩu Tử đối ta hảo ta nhớ ký đâu, tóm lại là nghĩ biện pháp đem nàng chuộc ra tới. kỳ thật, Tô Bình An đã quyết định chủ ý, hắn dù sao không cha không mẹ, Ngọc Tẩu Tử cũng là người cô đơn một cái, chờ đến hắn được tự do thân, liền nghĩ biện pháp đem Ngọc Tẩu Tử chuộc ra tới, bái nàng làm nghĩa mẫu, về sau hắn mặc kệ là thành thân vẫn là ăn gia, cũng coi như là có người giúp đỡ chăm sóc mà ngọc tẩu tử tương lai cũng có người dưỡng lao như ý cùng tô bình an lại nói trong chốc lát lời nói cũng không dám nhiều ngốc, cầm hoa hồng thanh lộ vội vàng rời đi nàng chân trước đi tô bình an sau lưng liền tại đây gian phòng ở trên mặt đất nhẹ nhàng đặt bộ đi đến đông bắc rất ghi tô bình an dừng lại bước chân đem gạch thạch xúc lên quả thấy nơi này trống giống một mảnh hắn cười từ trong một góc tún ra một cái đại đại tay lại tới đem trong bao quần áo đồ vật từng cái đặt ở nơi đó theo sau đứng dậy đem gạch thạch khôi phục nguyên dạ Tới rồi ngày thứ hai, quân gia từ trên xuống dưới đều khởi cái đại sớm, hôm qua đã có thô sử hạ nhân đem toàn bộ trong phủ quét tước sạch sẽ, lại là khoác lụa hồng quải thải, hôm nay toàn bộ quân phủ hiện ra nhất phái hỉ khí dương dương tới. Quân gia gả đi ra ngoài cô mãi mãi quân tích lan cũng sáng sớm trở về giúp đỡ liệu lý sự vụ, thôi thì càng là mặt mày hớn hở nhìn trở về nhà nữ nhi, lôi kéo nàng nói hảo phiên hưu đã lời nói, chờ đến nương hai cái nói không sai biệt lắm khi, quân mặc vì cũng ăn mặc bộ đồ mới lại đây, theo sau. Quân Thiệu Húc một thân hồng y, y trên mặt mang theo một chút không khí vui mừng lại đây thỉnh an. Hắn đã lệ cha mẹ, liền dẫn người đi đón dâu, chờ hắn đi rồi, thôi thị lau một phen nước mắt, thời gian qua thật mau, nhoáng lên mắt gian, Thiệu Húc cũng muốn thành thân, ta còn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ kia bướng bình bộ dáng. Quân Tích Lan muốn là cùng quân Thiệu Húc cảm tình không tồi, thấy thôi thị như thế, cũng có chút cảm khái, còn không phải sao, Thiệu Húc khi còn nhỏ nhưng thích nhất dính ta, ta còn nhớ rõ sớm chút năm ta chưa xuất giá thời điểm. Một ngày sau giờ ngọ đi tìm thiệu húc, hắn đang ngủ say, trên bàn bày hảo chút viết vận bảy vận tám chữ to, ta coi liền lấy bút lông dính mặc ở trên mặt hắn vẽ cái đại đại dùa đen, nào biết hắn tỉnh một chút đều không hiểu được, ngược lại mang theo đi ra ngoài. Nói tới đây, quân tích lan trước nhịn không được cười ra tiếng tới. Quân mặc vì nhìn tươi cười như hoa đại nữ nhi cũng đi theo cười, dôi tay một lóng tay quân tích lan, ngươi khi còn nhỏ nhưng nhất bướng mình đó là 10 cái nam hải tử cũng so không được. Thôi thì cũng cười, còn không phải sao. Ai biết lớn lên đảo ổn trọng nhiều. Toàn ra tam khẩu người ta nói trong chốc lát tử lời nói, thôi thì nhớ tới tiểu nhi tử tới, liền tống cổ người đi tìm quân thiệu dễ, hạ nhân vội vàng đi, trong chốc lát lại đây hồi nói là nhị công tử chính vội vàng đọc sách, không có thời gian lại đây. Thôi thì nghe xong một trận tức giận, mới muốn phát tác lại bị quân mặc vì ngăn lại, quân mặc vì thở dài, thôi, hắn ấy đọc sách thả từ hắn đi thôi. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng quân chớ làm khó miễn sinh ra chút nối nghiệp không người cảm tưởng tới. Hắn tranh ngần ấy năm, khó khăn hiện giờ thanh danh quyền thế tiền tài đều có, chính là, trong nhà nhị tử lại không có một cái có thể thừa kế. Trường tử tính tình linh hoạt, nhưng thật sự quá mức hồ nháo chút, văn không được võ không xong thả chuyên sẽ thêm phiền, còn thứ hai tính tình nhưng thật ra hảo, cũng ái đọc sách, nhưng lại là cái con một sách, trừ bỏ sách vở vạn sự mặc kệ, người như vậy nghiên cứu học vẫn còn thành, cần phải thật thành đại sự, đó là trăm triệu không được. Không khỏi, quân mạc vì nghĩ đến mất sớm đứa bé kia tới, nếu là kia hải tử còn ở sợ là đệ nhị một tam trương đại sự thân nương tử tới thân nương tử tới rất xa nhìn thấy quân thiệu húc ngồi ở cao đầu đại mã thượng phía sau là đón dâu đội ngũ còn có kia đỉnh đỏ tươi cố kiệu quân phủ cửa gia đình còn có bọn nha đầu sôi nổi kêu la lên những cái đó ăn mặc lòe loẹ loẹt nha đầu càng là chạy như bay hướng hậu trạch báo tin ly quân phủ cách đó không xa trên từ lâu kim phu nhân nhìn thấy đón dâu trường hợp kích động đứng lên lý loan nhi chạy nhanh qua đi đỡ lấy nàng phu nhân, chúng ta chậm rãi nhìn." Kim phu nhân cười, trong mắt rớt ra nước mắt tới, đúng vậy, chậm rãi nhìn, ta đợi ngần ấy năm, rốt cuộc mong tới rồi hôm nay, nhưng không được chậm rãi nhìn sao?" Mắt nhìn quân thiệu húc cưới ngựa tới rồi cổng lớn, cười hướng người chúng quanh chắp tay, nhảy lên mã tới thời điểm vẻ mặt đắc ý, kia đỉnh hồng Cố Kiệu cũng theo sau ở quân phủ cửa dừng lại, hai cái toàn phúc nhân qua đi đỡ tân nương tử Hạ tiệu, ở một mảnh trong tiếng tháo, vượt qua chậu than vào quân phủ đại môn. Tiêu chúng ta người chuẩn bị đi." lý loan nhi nhỏ giọng nói một câu không biết từ địa phương nào nhảy ra một bóng người tới đáp một tiếng là liền biến mất vô tung kim phu nhân câu môi cười nói tốt nhất chờ bái xong rồi đường lại phát tác lý loan nhi gật đầu còn không phải sao chờ bái xong đường mới tốt nhất chơi đâu khi nói chuyện lý loan nhi đổ nước trà, lại đẩy quá một mâm điểm tâm cấp kim phu nhân nàng chính mình tắc cầm ướp lạnh lạnh căm căm tiểu cây táo hồng cắn lên cắn hai khẩu lý loan nhi đem cây táo hồng đẩy ở một bên hương vị tuy nói không tồi nhưng rốt cuộc một chút không bằng mới mẹ quả lê ăn ngon kim phu nhân điểm điểm lý loan nhi cái chán ngươi thả ngừng nghỉ chút đi đó là này cây táo hồng hảo những người này đều ăn không được đâu ngươi còn muốn tìm quả lê lúc này tiết nơi nào tới quả lê lý loan nhi bất đắc dĩ thở dài ta mấy ngày nay trong lòng luôn có một cổ tử hỏa khí đảo thật là muốn ăn lê bại hạ sốt đâu tưởng hạ sốt đảo dễ dàng trở về ta cho ngươi khai cái phương thuốc ngươi bắt dược bảo quản ngươi dùng đi xuống thanh nhiệt hạ sốt nói chuyện Kim Phu U Nhân Ly gần xem Lý Loan Nhi, mặt ma hửng hồng, đảo thật là có hỏa khí. Ngươi sao không còn sớm chút nói, ta cùng với ngươi xứng chút dược. Lại không phải bệnh gì a đâu. Ta nói ra đảo hiện kiểu khí. Lý Loan Nhi vây vây tay, toàn không để trong lòng, trở về rót mấy gáo nước lạnh thì tốt rồi, nhớ trước đây ở trên núi khi, còn không đều là uống nhiều chút nước sơn tuyển hạ sốt. Ngươi a ngươi, cũng đừng không đem chính mình đương hồi sự, ngươi hiện tại tuổi trẻ thân thể chắc địch không biết hảo hảo bảo dưỡng. chờ già rồi liền biết lợi hại kim phu Ú nhân thở dài vài tiếng đảo mắt liền lại nhìn chằm chằm quân Gia thằng nhìn lý loan nhi cười cười thầm nghĩ năm đó mà thế là lúc không ăn không uống mắt nhìn sắp chết đói chính là cái gì đều ăn không nói nước lạnh thật bức nóng nảy nước tiểu đều uống đến sâu thịt người cái gì đều dám ăn lại nói quân mặc vì cùng thôi thị vừa nghe tân nương tử vào cửa chạy nhanh ở đại sảnh ngồi nghiêm chỉnh đợi cho trương vi bị người đỡ vào đại sảnh sớm có nha đầu trên mặt đất thả cái đệm Tư lễ người sướng nói, hôm nay có quân gia làng cùng trương gia nữ kết hai họ chi hảo. Sướng xong như vậy một ít tử mới lớn tiếng nói, tân nhân nhất bái thiên địa. Quân thiệu húc cùng trương vi đồng thời quỳ xuống đã lệ thiên địa, lại nghe tư lệ sướng nói, nhị bái cao đường. Hai người đã lệ quân mạc vì cùng thôi thị. Lại lẫn nhau đôi bái, lễ tất lúc sau trương vi bị người nâng vào tân phòng, quân thiệu húc lại bắt đầu tiếp đón các vị khách. Thôi thị nguyên liền không phải cái gì chịu nhiệt người, bởi vì thời tiết nhiệt, người trong phòng lại nhiều chút Chờ bãi đường rồi lúc sau, nàng trên quần áo sớm dính hăn ý, nàng xem xét liếc mắt một cái nhìn sự tình không tính nhiều, liền lưu lại hai cái quản sự bà tử tiếp đón. Chính mình mang theo nha đầu về phòng thay quần áo đi. Quân mặc vì mang theo quân thiệu húc tại tiền viện tiếp đón tiến đến ăn tịch Nam Tân, hậu viện tới gần hoa viên tử phòng khách nội khách nữ nhóm cũng đều vào tịch. Như ý mang theo nha đầu xuyên qua ở giữa, nước trà điểm tâm trái cây gì đó lui tới không ngừng. Lại quá nhất thời. Liên ở chính tịch muốn khai thời điểm. Lại nghe đến một trận kinh hô, như ý cúi đầu cười nhạt một chút, lại ngẩng đầu thời điểm, còn lại là đầy mặt tức giận, cái nào không biết quy củ dám nơi nơi ồn ào. Khi nói chuyện, nàng nhấc chân liền đi ra ngoài, tựa hồ là tưởng nhìn một cái là cái nào nha đầu như vậy không tuân thủ quy củ. Chỉ là, như ý còn không có đi vài bước, liền có một cái mới lưu đầu tiểu nha đầu vội vàng chạy tiến vào, không hảo, không hảo, như ý tỷ tỷ, phu nhân đâu. Đại xảo kêu to cái gì? Như ý lạnh giọng quát bảo ngưng lại nha đầu, phu nhân ở trong phòng, có chuyện gì ta mang ngươi đi hồi minh. Nàng giọng nói mới lạc, khách nữ tịch trung liền có một người cười nói, cái gì việc lớn không tốt, hảo hài tử, ngươi lại đây cùng ta nói. Nói chuyện, nàng lại là vây tay kêu kêu tiểu nha đầu qua đi. Như ý có chút không muốn, khá vậy không dám phản bác, chỉ có thể mắt nhìn kêu nha đầu một bước một hai đi qua. Ngôi ở chủ tịch thượng thôi phu nhân không khỏi những mày, trong lòng oán trách vị kia mở miệng phu nhân xen vào việc người khác. đồng thời cũng cảnh giác thẩm nghị nghĩ đến này quân gia tất là có đại sự xảy ra bằng không nha đầu cũng sẽ không như vậy vội vã cuốn quýt như ý quay đầu nhìn thoáng qua vị phu nhân kia túi đầu khi đã đoán ra đây là vị nào nghĩ đến tô bình an cùng nàng nói những lời này đó nàng cũng biết này ước chừng đó là hồ phu nhân đoạn thị nghe nói hồ đại nhân cùng quân mặc vì chính kiến bất hòa nghĩ đến hồ phu nhân là cố ý phải cho quân gia thêm chút đổ lúc này kia nha đầu đã đứng ở hồ phu nhân bên cạnh Có chút kinh sợ hành lễ, nô gặp qua phu nhân. Hồ phu nhân cười cười, hảo hai tử, chớ sợ, rốt cuộc ra chuyện gì ngươi tinh tế nói đến, nơi này ngồi đều là quý nhân, nghĩ đến ai cũng sẽ không trách cứ với ngươi. Nàng lời này đã là nói ra, thôi phu nhân vị này cùng quân gia thân cận nhất khách khứa cũng chỉ đến bồi cười, đây là tự nhiên, ngươi chỉ lo nói. Nha đầu lá gan cũng lớn lên, túi đầu nhỏ giọng nói, nâu nghe ngoại viện quản sự nói, nói là, nói là phu nhân làm cho tiền trang muốn đổ. Cái gì? Thôi phu nhân vừa nghe lời này đột nhiên cả kinh, cái gì kêu tiền trang muốn đủ. tiền trang không phải hảo hảo sao, không lâu trước đây còn kiếm lời không ít tiền. Nói ra những lời này tới, thôi phu nhân kinh giác nàng quá mức thất lễ, hơn nữa nói những lời này cũng không phải quý phu nhân nên nói, chạy nhanh che miệng, ngươi nha đầu này, nói hiệu nói vượn cái gì. Kêu nha đầu rất xuống nước mắt tới, dùng sức lắc đầu, nô không có nói bậy, ngoại viện quản sự xác thật là nói như vậy, nói là, phu nhân mượn tiền cấp giang nam mối thương. Kết quả kia mối thương lấy tiền chạy, hiện giờ có mấy chỗ tồn tại tiền trang tuyệt bút bạc đến kỳ, nhân ra nhắc tới bạc. Nhưng tiền trang không có như vậy nhiều. Bên ngoài chính nào đâu? Thôi phu nhân xem kia nha đầu bộ dáng biết việc này sợ là thật sự, trong lòng càng thêm lo lắng lên. Thôi thị kia tiền trang tổ chức thời điểm, nàng chính là đầu không ít bạc. Đó là nàng của hồi môn bạc còn có mấy năm nay tổn vốn riêng cũng đều không sai biệt lắm đầu đi vào, nếu là tiền trang thật đổ. Những cái đó bạc nhưng tất cả đều ném đá trên sông. Như vậy tưởng tượng, thôi phu nhân đau lòng cái gì dường như. Kia lư ra phu nhân cũng ở ngồi, nghe xong lời này cũng bắt đầu lo lắng lên, đồng thời, có mấy cái nguyên muốn định bợ thôi thị hướng trong đầu tiền tiểu quan phu nhân sắc mặt cũng đều khó coi. Tiểu nha đầu tựa hồ rắc nàng lời nói đối ở đây những người này ảnh hưởng còn chưa đủ đại, lại bỏ thêm một câu, Bùi gia hoa viên tử phần lớn thuê công nhân đều đem bạc đặt ở tiền trang, cũng không biết ai truyền nói là tiền trang muốn đảo hiện giờ chính cầm ngân phiếu muốn đề bạc, xào nháo nói là trong phủ lấy không ra bọn họ liền phải đi nha môn cáo trạng, làm quan nếu là không dám quản bọn họ liền bất cứ giá nào cáo ngự trạng. Thôi phu nhân vừa nghe lời này hảo huyền không ngã trên mặt đất, nàng vô vô ngực, rốt cuộc ngồi không yên, nói thanh thất lễ liền mang theo nha đầu đi tìm thôi thị. Mà quân gia tiền viện, quân mặc vì chính buổi thôi lễ còn có hộ bộ vài vị quan viên uống rượu, liền nghe bên ngoài một trận ở mỹ thanh, hắn vội gọi người đi nhìn, không trong chốc lát quản sự lại đây. một đầu han quỷ trên mặt đất, lao ra, lao ra, việc lớn không tốt. Bên ngoài hảo những người này đem chúng ta phủ vây quanh. Hoàng cái gì? Người đứng lên mà nói. Quân Mạc vì đầu quả tim run rẩy, trên mặt còn làm bộ bình tĩnh bộ dáng. Quản sự đứng dậy khoanh tay một bên, có kinh thành bà cánh, còn có vài ra xưởng thuê công nhân, ước có vài trăm người đâu, đem chúng ta phủ vây chật như nêm tối, Ở Mỹ nói là lao ra tham bọn họ tiền mồ hôi nước mắt, tiêu lao ra còn tiền ra tới. Đây là có chuyện gì? Thôi lễ nghe xong lời này vội hỏi. Quản sự lau mồ hôi, những người đó, những người đó đều là đến tiền trang để tiền. Nào biết bùi ra còn có cô ra cũng mấy cái đại thương gia cùng nhau để tiền, tiền trang căng thẳng lấy không ra rất nhiều tới. Liền, liền thành bộ dáng này. hô nháo. Thôi lễ lớn tiếng quát mắng một câu, hôm nay như vậy Nhật tử tổng không thể từ bọn họ làm ầm ĩ, ngươi chỉ lo đi nói, gọi bọn hắn chờ thượng một ngày, chờ ngày mai tự nhiên liền có bạc, nói cho bọn họ, quân phủ là nhà nào. Còn có thể thiếu bọn họ tiền không thành. Chỉ lo đi. Quân mạc vì vây vây tay, đối thôi lễ cười, nhưng thật ra kêu huynh trưởng chê cười. Nay có cái gì, bất quá là mấy cái ngu dân thôi. Thôi lễ cũng không đương một chuyện. Chỉ quân mạc vì trong lòng liền đánh lên cổ tới, tiền trang hiện giờ là bộ dáng gì hắn tuy rằng không phải quá rõ ràng khá vậy hiểu rõ, mất tiền đến hải lộng chạy kia bước bạc, lại kêu hắn nơi nào biến ra bạc tới cùng người. Trên từ lâu, Kim Phu Ú Nhân nhìn quân phủ bị người vây quanh. Lại thấy quân gia quản sự ra tới làm bảo đảm, khả nhân trong đàn chính mình này phương xếp vào nhân viên một trận cổ động, những cái đó ba cánh cùng thuê công nhân lại nơi nào chịu nghe, ở ý muốn gặp quân Mạc Vì, chỉ nói hôm nay nhất định phải nhìn thấy bạc, bằng không bọn họ liền sẽ không tan đi. Ở ý lợi hại, thế nhưng có người cầm lá cải trứng túi chờ vật hướng quân gia cửa ném đi, ném kia quản sự một thân, do hắn chạy nhanh lui vào phủ đóng cửa bế hộ, như thế, các ba cánh càng là tức giận tăng vọn, hảo huyền không đem quân phủ môn cấp hủy đi. lý loan nhi cầm chiếc đua tinh tế nhấm nháp một mặt thức ăn chay một bên ăn một bên khen này đồ ăn hương vị thật sự không tồi trở về nói cho các ca làm hắn tới nếm thử trở về lại làm cùng ta ăn kim phu nhân xem cũng là muốn ăn tăng nhiều bưng lên canh tới rót nửa chén mới chỉ vào kia mấy cái ném lá cải người hỏi những người này đều là ngươi ăn bài lý loan nhi lắc đầu phu nhân lầm, nơi nào là ta ăn bài này đó đều là vu hi an bài đồng phủ người đông phủ quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp Kim Phu Nhân nhìn kia mấy cái đứng ở trong đám người một chút không thấy được ba cánh giả dạng đông phủ nhân viên, không khỏi nở nụ cười, đảo thật là trang cái gì giống cái gì. Lý Loan Nhi lại chỉ vài người ra tới, mấy người kia đều là tiểu cẩu tử tìm thấy, tất cả đều là nhiều năm lao ăn mày, nhất láo cá bất quá, ta bất quá ra chút bạc thỉnh bọn họ ăn vài bữa cơm, lại cùng bọn họ mua mấy thân xiêm ý liễu, thế nhưng như vậy ra sức. Nay khất cái trong bang có thể ẩn nấp các tiểu người, về sau ngươi sẽ tự minh bạch. Kim Phu Nhân đối cái này đảo cũng không ngạc nhiên, ném xuống một câu lại nhìn khởi quân gia động thái tới. Đệ nhị một bốn chương nhằn luôn, Lao ra, tiểu nhân vô năng. Quân phủ đại quản sự đỉnh một đầu lạn lá cải, cả người thối hoác xuất hiện ở quân mạc vì trước mặt. Lúc này quân mạc vì đã không ở tiền viện đại khách, mà là bồi thôi lễ đi vào thư phòng. Hắn thấy đại quản sự như thế hình dạng, không khỏi những mày, đều là chút phế vật, như thế việc nhỏ cũng bãi bất bình. Thôi lễ nhìn xem đại quản sự, cũng nhíu mày tới. Việc này sợ là không đơn giản, sau lưng hẳn là có người nhúng tay, bằng không, chỉ bằng mấy cái bá tánh tuyệt không dám như thế. Quân mạc vì vốn dĩ phiền lòng, cũng không có nghĩ vậy chút, hiện giờ nghe thôi lễ như vậy một giảng, tức khắc tâm tính trong sáng lên, gật đầu nói, huynh trưởng nói chính là, nghĩ đến sợ là có người phải đối phó ta đâu. Ta hỏi ngươi, tới muốn bạc đều là người nào, ngươi tinh tế nói ra. Quân mạc vì nhìn đại quản sự lạnh giọng quá hỏi. Đại quản sự khoanh tay một bên không dám có nửa điểm dấu giếm. Cẩn thận đáp lời, có bùi ra hoa ngoài ruộng thuê công nhân, có cố gia cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị, còn có trịnh ra ngựa xe hành sa phu, cũng mấy đại cửa hàng bạc tiểu nhị, đôi chó ngõi nhỏ những cái đó bán ăn vặt, ở kinh thành ngoại chuyển động những cái đó người bán hàng rong, còn có một ít ra có thôn trang tiểu địa chủ. Đại quản sự càng nói, quân mạc vì mày nhăn càng chặt, huynh trưởng, ngươi nhìn một cái hay không có khả nghi người. Thôi lễ nghe cũng là liên tục xua tay, đảo thật là nghe cũng không được gì. Đại quản sự túi đầu một bên, cũng không dám nhiều lời nữa. Quân mạc vì suy nghĩ trong chốc lát cũng lý không ra manh mối tới, liền hỏi, những người này cùng tồn tại nhiều ít bạc. Đại quản sự khổ một khuôn mặt, lao ra, những người này nhân số quá nhiều chút, tuy rằng mỗi người tồn bạc cũng không nhiều, nhưng hợp nhau đảm đương thật là không ít, tiểu nhân hỏi trứng phòng, thêm ở một chỗ sợ là có hơn 30 vạn hai đầu. Ti, Quân mạc vì cùng thôi lễ đồng thời hít hà một hơi, như vậy nhiều. Tiền Trang có thể đưa ra bao nhiêu tiền tới? Quân Mạc Vì lại hỏi. Tiền Trang hiện giờ không có nhiều ít hiện bạc. Đại quản sự muốn mặt hãn, tiêu tiền đến hải mượn hơn 20 vạn lượng bạc mang theo chạy. Kinh thành những cái đó tiểu thương nhân cũng nhiều có mượn tiền, thượng vàng hạ cám thêm lên tổng cộng có 560 60 vạn lượng đâu, hiện giờ tiền Trang thêm lên cũng không đến 10 vạn lượng bạc. Một câu kêu Quân Mạc Vì tức giận trong lòng, như thế nào cho mượn đi như vậy nhiều? Sao liền không nghĩ tới hôm nay? Tất cả đều là một đám phế vật. Thôi lễ nhìn thoáng qua đại quản sự, trước đem cho mượn đi bạc thu hồi tới, đem lỗ thủng lấp kín mới là lẽ phải. Đại quản sự càng là khổ một khuôn mặt, lao ra. Cứu lao ra, thật sự là, thật sự là cho mượn đi bạc đều còn chưa tới kỳ đâu. Nếu là mạnh mẽ thu hồi, đôi chúng ta tiền trang danh dự chỉ sợ. Mặc kệ thế nào, trước quá này một quan lại nói. Quân mặc vì một phách cái bàn đứng lên. Đại quản sự không hảo nói cái gì nữa, lên tiếng liền đi ra ngoài. phong khách, lư phu nhân vẻ mặt sắc mặt giận dữ rời đi. Mấy cái tiểu quan phu nhân cũng trước sau cáo tử, đi ở mặt sau hứa phu nhân vẻ mặt yêu sắc, chỉ hồ phu nhân vững vàng ngồi trên mặt mang theo cười, đại khái là có chế rêu ý tứ. Thôi thị như chảo nóng con kiến giống nhau ở trong phòng đổi tới đổi lui, đầy mặt nôn nóng chi sắc, một lát sau, thấy các tường tiến vào lôi kéo nàng liền hỏi, như thế nào, lao ra là nói như thế nào. Các tường túi đầu, thật cẩn thận trả lời, lao ra nói trước đem những người đó đổi đi, tê Tiêu phu nhân đem trong phủ hiện bạc lấy ra tới qua này một quan lại nói. Thôi thì nắm tay, tuy rằng thực không cam lòng, chính là. Nàng lại không dám không nghe quân mạc vì nói, chỉ phải cắn răng gật đầu. Tiêu cắt tưởng cầm đối bài đối trướng phòng nơi đó lên thẻ bài, sau đó lại đi nhà kho lấy bạc. Cắt tường nhất thời lấy đối bài đi rồi, thôi thì cả người đều tiết khí, một ngông ngã ngồi ở ghế trên. Tân phòng nội. Trương Vi ngồi vào cất bước lợi thượng, chỉ cảm thấy một trận bực mình, nàng một tay xốc hạ khăn văn tới. Đối bồi ở một bên nha đầu bà tử nói, các ngươi trước đi xuống đi. Ta thả nghỉ ngơi một nghỉ. Một phòng nha đầu bà tử hành lễ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại có Trương Vi một người. Trương Vi cắn cắn môi, Nhìn đến trên bàn bãi trái cây đốn rác đói khát khó nhịn, đứng dậy cầm một khối điểm tâm mấy khẩu nuốt đi xuống. Lại cầm chén trà đổ trà uống. Uống xong trà, nàng phương rác tựa hồ lại sống trở về, lúc này mới có tâm tình đánh giá này gian tân phòng. Lại thấy này tân phòng hẳn là ở một cái còn tính rộng mở độc lập trong viện, Trương Vi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra đi, thấy viện này bố trí còn tính lịch sự tao nhã, lại suy đoán nàng ngồi địa phương là chính phòng, nam gian độ sâu ước chừng có ba trượng chính phòng, đồ vật hai sần đều có sương phòng, nàng hơn nữa của hồi môn nha đầu bà tử trụ nói cũng coi như không tồi. Lại nhìn một cái trong phòng bố trí, một thủy hoa cúc lê gia cụ, cửa sổ nạm điệp ảnh xa, đông sườn tám phiến bình phong dùng chính là tơ vàng gỗ nam sở chế. trong đó một phiến bình phong trung gian khảm các màu lưu ly li đua thành đông tuyết ngạo mai đồ, phòng trong màn màn dùng đều là hàm yên la cùng vân ảnh xa, đơn này gian nhà ở các màu bố trí giá trị đánh giá như thế nào cũng đáng thượng vạn lượng bạc. Đánh giá một vòng, Trương Vi gật đầu, này quân gia đảo cũng phúc hậu, đối nàng cũng coi trọng, đơn này nhà ở liền so năm đó nàng gả đến tưởng ra đúng mốt phòng bố trí chú ý rất nhiều. Đang lúc Trương Vi mới muốn hoạt động một chút tay chân thời điểm, lại nghe đến ngoài cửa có tiếng bước chân đến Nàng chạy nhanh ngồi vào trên giường, lại dựng lên lỗ thai lắng nghe. Lại nghe kia tiếng bước chân hẳn là hai cái nha đầu truyền đến, hai cái nha đầu vào sân, lại không có vội vã vào nhà, mà là ở hành lang hạ ngồi xuống. Trương Vi chỉ cảm thấy cổ quái, càng là lắng nghe lên. Một lát sau, hai cái nha đầu bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, Trương Vi trước hết nghe không rõ, lại phòng nghỉ môn dịch vài bước mới nghe rõ. Lại nghe trong đó một cái nha đầu nói, hiện giờ chúng ta phủ bên ngoài đều bị người vây quanh. Chúc mừng khách khứa vào không được, đưa đồ ăn phẩm trái cây thương gia cũng vào không được, trong phòng bếp ngọc tẩu tử chính cấp cái gì dường như. Một cái khác nha đầu đẻ thấp thanh âm, lại nói tiếp cũng đủ đen đủi. nhà ai kết thân biến thành như vậy, ta và ngươi nói, chúng ta phu nhân lần này sợ là muốn tài, cũng là kia họ tiền quá lớn mật, dám mang theo bạc chạy, nhưng thật ra kêu chúng ta phu nhân muốn điển kia động không đáy, Cũng thật là kỳ quái đâu. Lúc trước nha đầu nhỏ giọng nói, ngươi nói một chút, hơn 20 vạn lượng bạc đầu. Hắn sao có thể mang ra kinh thành, như vậy chút bạc, trang dương muốn vài đại cái dương, họ tiền thế nhưng khẽ không tiếng động liền trở đi, ta liền nghĩ không ra có cái gì biện pháp làm ra kinh thành đi. Đây cũng là nên đi. Một cái khác nha đầu cười lạnh một tiếng, têu ta nói, cũng là trương gia nương tử không phúc khí, ngươi nói một chút, nàng lúc trước gả đến tưởng ra, tưởng ra thế tử nguyên hảo hảo, thiên nàng gả qua đi lại cứ đi, nàng lại gả đến nhà chúng ta, mới vào cửa liền ra như vậy sự. Trương Vi nghe được lời này khí thẳng cắn răng, hận không thể đem kia nha đầu nắm lại đây phiến thượng mấy bàn tay, nàng như thế nào liền không phúc khí, nàng chính là trương gia đích nữ, từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên, thế nhưng làm một cái nho nhỏ nha đầu chửi tới, thật sự là. Gọi người bực mình, ngươi nhỏ rộng chút đi. Lúc trước nha đầu càng là đem thanh âm đè thấp, bất quá nói trở về trương gia nương tử đảo thật là không phúc phận, trương gia còn tưởng rằng chúng ta phủ là cái hảo nơi đi, nào biết chúng ta công tử gọi người đã hỏng rồi mệnh căn tử. Trương gia nương tử gả tiến vào cũng là thủ sống quả, lại nói tiếp, nếu không phải chúng ta công tử có tật xấu, lại nào nguyện ý cưới một cái nhị hôn. Người muốn chết ta. Một cái khác nha đầu một cái tắt trụ qua đi, đã quên lúc trước đã chết kia hai cái. Đúng là đâu, ta như thế nào liền không giải trí nhớ. Kia nha đầu cho chính mình một bạn hai, như ý tỷ tỷ còn gọi ta đi đưa nguyên liệu, ta đi trước, người đi cấp tân nương tử đưa thức ăn đi. Cái gì thức ăn, phòng bếp hiện giờ chính loạn thật sự đâu. Ta nơi nào có thời gian chờ. Một cái khác nha đầu cười lạnh một tiếng, ta còn muốn đi hoa viên tử thủ kia vài cọng hoa đâu, trong chốc lát ta kêu cái tiểu nha đầu đưa đi. Nói chuyện, hai cái nha đầu thế nhưng đều đi rồi, tiêu trương vi lại tức lại hận, Khí chính là này hai cái nha đầu lớn mật truyền nhàn thoại, hận chính là không nhìn đến hai cái nha đầu bộ mặt, bằng không, nàng thế nào cũng phải lấy cặp gấp than tử đem hai cái nha đầu đầu lưỡi ninh xuống dưới không thể. Ngồi trở lại trên giường, trương vi hoán hận hồi tưởng kia hai cái nha đầu đối thoại, Nghĩ đến trong đó một cái nha đầu nói quân gia đại công tử bị người đá chặt đứt mệnh căn tử, nàng hàm răng tử đều ở ngứa, thật hận không thể bắt lấy người nào cắn thượng một ngụm. trương Vi tin tưởng hai cái nha đầu nói chính là lời nói thật, này quân gia xác thật có vấn đề. Nàng Nguyên còn nghĩ quân gia như thế nào như vậy dễ nói chuyện, đính thân thời điểm mặc kệ nàng nói cái gì yêu cầu đều đáp ứng, nơi này chắc chắn có cổ quái, chỉ là nàng mẫu thân lại nói kia quân gia đại công tử không học vẫn không nghề nghiệp, sợ là không chiếm được hảo cô dâu. Cho nên mới sẽ như vậy tạm chấp nhận, nàng cũng liền không hề đa nghi, nơi nào tưởng được đến, cái kia quân thiệu húc thế nhưng, thế nhưng. Nàng thế nhưng bị lửa đời này sợ muốn thủ sống quả. Trương Vi càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bực, nàng vốn là lá gân đại, cái gì đều không sợ, lúc này hỏa khí phía trên, nơi nào còn lo lắng rất nhiều, thạch đứng lên cất bước liền đi ra ngoài. Đẩy ra cửa phòng đứng ở trong viện, Trương Vi cắm eo hô, người tới. Hét lớn hai tiếng. bị nàng khiển ra khỏi phòng tử của hồi môn nha đầu lục tục vội vàng đổi tới trương vi vẻ mặt tức giận dẹp đường chúng ta hồi phủ đại nương tử này này trương vi bà vũ tôn thị dọa cơ hồ phải quỳ đến trên mặt đất cũng không thể à đại nương tử khó khăn xuất các, có chuyện gì vạn mong đảm đương một ít đảm đương ta nhưng không kia năng lực đảm đương trương vi cười lạnh một tiếng tôn mụ mụ ngươi như thế nào lá gan càng thêm nhỏ không phải nô nhắc gan thật sự là đây chính là quân gia Đại nương tử nếu là, nếu là làm ra sự tới, chính là phải đắc tội quân tướng công. Tôn thị dùng sức tún trương vi, nô cũng nghe nói hôm nay quân gia xảy ra chuyện, nô mới vừa tế hỏi thăm, bất quá là mấy cái tầm thường bá tánh tìm việc, cũng không có gì đó, đại nương tử còn thỉnh tĩnh hạ tâm tới. Ta nơi nào là nói chuyện đó? Trương vi khí thẳng dậm chân, ở tôn thị bên thai nói nhỏ, ngươi liền không cảm thấy chúng ta cùng quân gia này việc hôn nhân có cổ cái sao, ta vừa mới hiểu được, ngươi lai, kia quân thiệu húc có tật xấu. Tôn Thị nghe xong không thật lớn thanh, lôi kéo Trương Vi đến một bên, nô cũng biết, phu nhân nói qua, cô ra không học vẫn không nghề nghiệp, có chút, có chút tham hoa háo sắc, bất quá, đảo cũng không ý kiến. Trương Vi một cái tắt đem Tôn Thị đẩy đến một bên, khí lớn tiếng nói, căn bản không phải có chuyện như vậy, quân thiệu húc bị người đá hỏng rồi mệnh căn tử. Một câu nói ra, không chỉ Tôn Thị, đó là một đám của hồi môn đều nghe trận tròn mắt. Tôn Thị chạy nhanh đi che Trương Vi miệng, đại nương tử nói cẩn thận a. Đệ nhị một năm chương toái ngữ. Tôn Thị vẻ mặt khổ tương, nữ nhi mọi nhà cũng không dám nói cái gì đều nói, cái gì mệnh căn tử không mệnh căn tử. Trương Vi phỉ nổ, thật cái gì ngôn, ta đều gọi người lửa thành như vậy, còn có cái gì không dám nói. Khi nói chuyện, Trương Vi quăng ngã khai Tôn Thị liền hướng ra ngoài đi, vừa đi vừa nói, a khỉ, a la, cầm vũ khí theo ta đi tìm kia thôi thì đi. Lập tức liền có hai cái lớn lên cao lớn thô cạnh nha đầu theo tiếng, cũng không biết từ nơi nào tìm côn đồng ra tới. bưu mô hồ, hồ lấy thượng liền cùng Trương Vi ra viên môn. Tôn thị mắt nhìn ngăn không được, bất đắc dĩ chỉ phải kêu cái cơ linh nha đầu lại đây. Tiêu nàng chạy nhanh trộm đi ra ngoài đến trường ra báo cái tin. Chỉ nói này thôi thì Tiêu cắt Tường cầm đối bài đi chướng phòng báo cáo thu chi chi bạc, chính đau lòng phủ trong kho bạc phải cho bên ngoài những cái đó nghèo kiết hủ lẩu, lại nghe có người tới báo, "Phu nhân, Lư phu nhân đã tới." Thôi thị chạy nhanh đem trên mặt đau lòng chi ý thu hồi, vẻ mặt tươi cười nên ra cửa tới. Nhìn đến Lư gia phu nhân mang theo cái bên người nha đầu chậm rãi đến gần, Thôi thị cười nói, "Ngươi như thế nào tìm được tới? Ta vừa mới muốn đổi thân quần áo đi ra ngoài đâu." Lư phu nhân trong lòng có tức giận, khá vậy không tiện cấp Thôi thị khó coi, cười cười nói, "Ngươi cũng biết ta từ trước đến nay không mừng xã giao, bên ngoài những người đó ta nói không tới, đành phải lại đây tìm ngươi nói chuyện." Khi nói chuyện hai người nắm tay vào nhà, Thôi thị vội gọi người thượng trà thượng điểm tâm, Lư phu nhân chờ nàng ngồi xuống lúc sau mới cười hỏi, Này rốt cuộc lại như thế nào hồi từ sự? Tiền trang nơi đó đến tột cùng ra sao? Ngươi sao cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Thôi thị khai tiền trang thời điểm lưu phu nhân chính là cầm không ít tiền ra tới, hiện giờ thấy rõ tiền trang xảy ra vấn đề, tự nhiên quan tâm. Thôi thị xấu hổ cười, cũng cũng không có cái gì, chỉ trước đó vài ngày ta không phải cùng ngươi đã nói rằng nam cái kia mối thương tiền đến hại sao. Sắc thật nói qua, Lư phu nhân gật đầu, hắn không phải ở tiền trang mượn quá hai lần tiền sao. Ngươi đã nói, hắn cấp lợi tức rất nhiều. Chính là hắn. Thôi thị hận cắn răng, không lâu trước đây hắn lại mượn một tuyệt bút bạc. Bất quá lần này hắn không còn tiền, mang theo bạc chạy. Như vậy đại sự ngươi sao liền chưa nói một tiếng. Lư phu nhân vừa nghe cấp đống nhiên đứng lên, chỉ vào thôi thị liền bắt đầu cởi trách lên, chúng ta đem bạc giao cho ngươi đó là tin ngươi. Nào biết, ngươi ngươi. Tỷ tỷ, Thôi thị cũng không có phản bác lư phu nhân nói. Ngược lại túi đầu lau một phen nước mắt. Ta lại nơi nào hiểu được hắn dám như vậy gan lớn, trong kinh thành ai không biết kia tiền trang là ta quân gia tổ chức, ai dám cầm chúng ta tiền chạy, lại cứ hắn liền liền dám, này không, ta vừa được tin sợ các vị tỷ tỷ xuất ruột, liền trước gọi người đuổi theo, nhà ta tướng công lại thông báo các phủ nha môn. Đang ở chóc nã tiền đến hải đâu, kia tiền đến hải chạy cũng không nhiều ít nhật tử, sợ quá không được mấy ngày liền bắt được đi, chỉ hy vọng như thế. Lư phu nhân nghe thôi thị như vậy vừa nói. Suy nghĩ trong chốc lát cũng cảm thấy rất có chút đạo lý, tiền đến hải bất quá là cái thương nhân, quân mạc vì chính là nội các đại thần, có hắn thông báo các phủ nha môn, tưởng kia tiền đến hải chắp cánh cũng phi không đến chạy đi đâu, trên mặt cũng có chút cười bộ dáng, nhưng thật ra ta nóng nảy chút. Thôi thì ai thán một tiếng, ai có thể không đội đâu, chính là ta cung cấp cái gì dường như. Lư phu nhân tức là hỏi rõ ràng nguyên do. Trong lòng liền có chút phổ, cười cười nói, chúng ta trong lòng hiểu rõ liền thành. Chỉ hôm nay nhà ngươi vây quanh những người đó vẫn là chạy nhanh tưởng cái biện pháp tản ra hảo. Đúng là đâu? Thôi thị gật đầu, này không? Ta vừa kêu người lấy bạc đi, tóm lại hôm nay như vậy đại nhật tử, khinh mạn không được. Nàng cái kia đến tử mới rơi xuống đất, liền nghe trong viện một trận tiếng ồn ào. Thôi thị bực nhữ mày lớn tiếng nói, người nào như vậy ấm ý? Âm một tiếng, gỗ đỏ hoa cách môn bị đẩy ra, trương vi hoành mi lập mục mang theo mấy cái nha đầu liền như vậy xông vào. Nàng vừa vào cửa chỉ thôi thị liền hỏi, quân phu nhân, ta hỏi ngươi. Làm càn. Thôi thị vừa thấy là Trương Vi. Này trong lòng không biết bực thành bộ dáng gì, Trương Vi hôm nay chính là cô dâu mới. Nơi nào có tân nương tử không ở tân phòng ngốc ngược lại chạy đến bà bà trong phòng hỏi trách đùa giỡn, này thật sự không giống. Trương nương tử. Lư phu nhân nhìn thấy Trương Vi cũng là lắp bắp kinh hãi. Chạy nhanh đứng dậy kéo Trương Vi hỏi, ngươi sao sinh không ở tân phòng ngốc, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi không thành? Trương Vi nhìn một cái lư phu nhân, lại nhìn một cái thôi thị, cười lạnh lên, nhưng không có người khi dễ ta, quân phu nhân, nếu ngươi nói ta làm cản, hôm nay ta thật đúng là làm cản một hồi. Thôi thị nơi nào gọi người như vậy chỉ trích bác bỏ quá, lập tức giận dữ, một cái tắt chụp đến trên bàn, này đó là ngươi cùng bà bà nói chuyện thái độ sao? Trương Vi, trương gia chính là như thế dạy ngươi. Trương gia dạy ta tự nhiên là tốt, chỉ các ngươi quân gia xử sự quá không địa đạo chút. Trương Vi lạnh lùng nhìn Thôi Thị, ta hỏi ngươi, nhà ngươi nhi tử rốt cuộc cái gì tật xấu, đường đường quân tướng công thế nhưng vì tử lừa hôn, thật là buồn cười cực kỳ. Thôi Thị nguyên bản tức giận bởi vì này một câu một lát biến mất vô tung, nàng nhìn Trương Vi liếc mắt một cái, lúng ta lúng túng không biết muốn như thế nào trả lời. Đối mặt chột dạ Thôi Thị, Trương Vi càng thêm khẳng định cái kia quân thiệu húc tất nhiên giống nha đầu theo như lời như vậy đã không thể giao hợp, trong lòng lửa giận càng tăng lên, hảo một cái quân ra. Lửa hôn lửa đến ta Trương Vi trên đầu, thật tốt. Một bên nói, Trương Vi một bên kéo xuống trên người khoác đỏ thấm chân châu sam, đem trên đầu thôi thị đưa nàng kim phượng chuối hạt châm hái xuống ném xuống đất. Ta Trương Vi chính là không gả chồng, cũng sẽ không đến các ngươi quân gia tới thủ sống quả. Này hôn, ta không kết. Nói xong lời nói, Trương Vi sạch sẽ lưu loát xoay người, đối phía sau nha đầu nói, a la, a khỉ, cho ta khai đạo, buồn cô nương ta phải về nhà. Thôi thị vừa nghe khẩn trương, chạy nhanh đi kéo Trương Vi Chỉ là, nàng phía sau kia hai cái nha đầu thật sự là một cây gân, lại đối trương vi trung thành và tận tâm, không trương vi mệnh lệnh, nơi nào chịu kêu thôi thị tốn chặt trương vi, tuổi đại chút á la chợt lóe thân tre ở thôi thị trước mặt, cốc lốc người phu nhân né tránh chút, nhà ta nương tử muốn trở về nhà. Cầu nô tài, ngươi cùng ta tránh ra. Thôi thị tuy rằng không dám như thế nào trương vi, khá vậy không phải do một cái nha đầu ở nàng trước mặt làm vi làm phúc, chỉ vào a la chửi ầm lên lên. Đó là nô tài. cũng là chúng ta trương gia nô tài. liền ở ngay lúc này, Trương Vi bà Vũ Tôn Thị đuổi theo lại đây, vừa ở vào cửa liền thấy Trương Vi vẻ mặt sắc mặt giận dữ, Thôi Thị chỉ vào A-la mắng to, nàng trong lòng biết không tốt, Trương Vi tất nhiên đã cùng Thôi Thị ngả bài, cũng liền không có cố kỵ, cười lạnh tiến lên đem Trương Vi hộ ở sau người. Đối với Thôi Thị thâm thi lễ, A-la chính là lại như thế nào, muốn đánh muốn chửi, cũng từ chúng ta trương gia. Không lý do quân gia quản người quản đến chúng ta trương gia trên đầu. Phản thiên. Tôi thì chưa từng gọi người như vậy bác quá mặt nguôi, càng là khí mặt đều tím trướng lên tới. Một liên thanh kêu lên, người tới, người tới. Lư phu nhân thấy vậy, biểu tình hơi có chút xấu hổ, đi cũng không được lưu cũng không đúng, chỉ có thể tiến lên giữ chặt trường vì khuyên nhủ. ngươi cũng đúng vậy, có cái gì không thể hảo hảo nói, lại cứ đem quân phu nhân khí thành như vậy, nghe ta một câu khuyên. Có việc chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, quân tướng công cùng quân phu nhân cũng đều là biết lễ, ngươi nói rất đúng, liền không có làm không thành. trương vi nhìn về phía lư phu nhân vẻ mặt tức giận chưa lui ta xem bọn họ không biết lễ thực cái nào biết lễ nhân ra sẽ lừa thân hắn quân gia công tử không chiếm được cô dâu mắt nhìn ta dễ khi dễ thế nhưng đem ta lửa thành như vậy trương vi căn bản chút nào mặt mũi không cho quân gia lưu đối với lư phu nhân lớn tiếng nói ta hôm nay mới biết được quân thiệu húc gọi người đá chặt đứt mệnh căn tử lại có làm nhục người yêu thích hắn không chiếm được cô dâu liền đánh lên ta cái này hòa ly người chủ ý càng nói trương vi càng thêm ủy khuất lên Làm cho Lư Phu Nhân mặt bắt đầu lao nước mắt tới, ta vốn là mệnh khổ người, lúc trước gả nhầm người xấu cũng liền thôi, ta thật cũng không có tái giá trí tâm, chỉ nghĩ thủ mẫu thân cùng ta nhi tử hảo hảo sinh hoạt, nhưng quân Phu Nhân lại tìm đến nhà ta một hồi hoa ngôn xảo ngữ đem chúng ta trương ra lửa, nói cái gì nàng nhi tử ái mộ ta nhân tài, còn nói không so đo ta là hòa ly quá, cũng nguyện ý kêu ta mang theo nhi tử tiến quân ra môn, cũng bảo đảm về sau so đối ta nhi tử coi nếu đã ra. Lư Phu Nhân gật đầu Tuy lòng tràn đầy kinh ngạc với quân thiệu húc thế nhưng chặt đức ăn, còn là khẽ vuốt trương vi lưng vì quân gia nói câu lời nói, quân phu nhân cũng là phúc hậu người. Nơi nào liền phúc hậu? Trương vi rơi lệ đầy mặt, gả chồng hay không ta cũng không coi trọng. Ta coi trọng chính là ta nhi tử, tổng không thể kêu hắn vẫn luôn không có phụ thân đi. Ta gả lại đây liền vọt quân phu nhân câu nói kia, sẽ đối ta nhi tử hảo, chính là, chính là, quân thiệu húc thế nhưng. Bọn họ gạt ta lừa hảo khổ. Có lư phu nhân nhúng tay. thôi thị cũng phục hồi tinh thần lại nàng thu liêm tức giận mãn mang vẻ xấu hổ đi đến trương vi trước mặt trước than nhỏ một tiếng tức là ngươi đã là biết ta cũng không gặp ngươi húc nhi xác thật xảy ra chuyện nguyên bản hảo hảo nhân sinh sinh liền như vậy hủy hoại nhà các ngươi nhi tử hủy hoại liền cũng muốn đem ta hủy hoại sao trương vi xoay mặt đối với thôi thị nổi giận gầm lên một tiếng thôi thị trong lòng tràn đầy khí nhưng trên mặt còn phải mang theo cười nơi nào tựa như như ngươi nói vậy lại nói tiếp này hôn sự đối chúng ta hai nhà đều là tốt Ta cũng là suy nghĩ hồi lâu mới hạ quyết tâm đi nhà ngươi cầu hôn. Chúng ta này còn không đều là vì nhi tử. Ngươi vì ngươi nhi tử có cái cha. Ta cũng vì ta nhi tử có cái gia. Quân phu nhân lời này nói rất đúng. Lư phu nhân lúc này tự nhiên phải hướng quân ra một chút. Kéo trương vi tay vô vỗ Đi theo khuyên rô lên. Ngươi cũng nói. Gả chồng hay không ngươi không thèm để ý. Để ý chính là ngươi nhi tử. Ngươi ngẫm lại. Nếu quân đại công tử không thể giao hợp. Khu... lư phu nhân cảm thấy chính mình một cái quý phu nhân nói lời này vẫn là có chút có chút ngượng ngùng khủ hai tiếng mới tiếp tục nói về sau hắn tất nhiên sẽ không có chính mình nhi tử cũng sẽ không nạp cái gì thông phòng tiểu thiếp cho ngươi ngột ngạt ngươi nhi tử đó là hắn duy nhất hài tử hắn không đối với ngươi nhi tử hảo lại đối cái nào hảo chính là quân tướng công cùng quân phu nhân khẳng định cũng bắt ngươi nhi tử đường thân tôn tử đãi nếu là thay đổi nhân ra không nói được ngươi nhi tử đi theo đi liền nhân ra con vợ lẽ cũng so không được rốt cuộc Con vợ lẽ cũng là người ta thân cốt đủ, ngươi nhi tử nhất định không phải nhân gia cốt đủ. Nói tới đây, lư phu nhân nhìn Trương Vi, duỗi tay giúp nàng xoa xoa nước mắt, ngươi xem, mặc kệ là trương gia vẫn là quân gia đều là có thể diện, ngươi gả đều gả vào được, lại muốn làm ở mỹ, không nói được gọi người nhìn chê cười, ngươi không vì chính ngươi, cũng đến vì ngươi nhi tử cùng phụ thân ngươi ngẫm lại không phải. Nguyên Trương Vi nghe xong kia hai cái nha đầu nói gợi lên đầy ngập hận ý, nhất thời xúc động mới không quan tâm chạy tới đại náo. nhưng nao qua kêu lư phu nhân như vậy một khuyên nàng cũng bình tĩnh lại tế tưởng tượng lư phu nhân lời này rất có chút đạo lý cũng liền tâm sinh lưu ý tôn thị nhìn lên trương vi như vậy không khỏi thầm than một tiếng nhà mình dưỡng nương tử thật sự là đỡ không đứng dậy này lỗ thai thật sự quá mức mềm lại tưởng tượng nàng mới vừa đem thôi thị đắc tội nếu là nhà nàng nương tử thật muốn lưu tại quân gia, kia nàng nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm liền có tâm muốn đền bù chạy nhanh tiến lên cười nói lư phu nhân nói rất là đại nương tử ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại bãi. Các nàng ở phòng trong làm ở mỹ, thôi thì vừa rồi lại hô người, thế nhưng đêm này trong viện hạ nhân toàn kêu vào phòng, lại không biết có người vào viện, nghe xong hảo chút lời nói, lại khẽ không tiếng động đi. Kia nghe xong nhàn thoại chính là cùng quân mặc vì không mục hồ thu cùng phu nhân, hồ phu nhân nghe được trường vì kêu cái gì quân Thiệu húc chặt đức ăn, liền không có xuống chút nữa nghe, lặng lẽ mang theo nha đầu đi ra ngoài, vừa vận nàng hôm nay tới tham gia hỉ yến mang một cái nha đầu có chút quá mức thật thà chất phác. hồ phu nhân ra tới nhìn một cái phía sau cùng kia ngốc đại tỷ giống nhau nha đầu tức khắc nảy ra ý hay đem kia nha đầu kêu lên tới dặn dò vài câu cười lại trở về phòng khách tiền viện quân mặc vì cùng thôi lễ so đo một hồi lấy định rồi chủ ý liền lại đến tiền viện đại khách rượu mới quá ba tuần liền thấy một cái ăn mặc áo lục vóc dáng cao cao nha đầu vội vàng chạy tiến vào một bên chạy trong miệng một bên đều lão ra việc lớn không tốt việc lớn không tốt kia nha đầu buôn hồ thu cùng chạy tới không chờ phụ cận liền la to trương gia nương tử nói quân công tử bị người đá chặt đứt mệnh căn tử không thể nhân sự xảo nháo muốn trở về nhà đâu này hôn sợ là kết không được lao ra chúng ta muốn hay không cũng ra đi đệ nhị một sáu chương biện pháp phắt hồ thu cùng trong miệng rượu phun đi ra ngoài ho khan vải thanh khu nước mắt đều ra tới hai mắt đỏ bừng nhìn lại đây báo tin nha đầu hắn liền biết phu nhân ra cửa dự tiệc mang theo ngốc nha tuyệt đối không có chuyện gì tốt nhưng không phải kêu hắn đoán chuần sao Hồ Thu cùng trong lòng có chút phiếm khổ, phu nhân này tính tình thật sự là có chút quá thẳng, đây là muốn đem quân gia đắc tội chết tiết tấu đâu. Bất quá phiếm khổ qua đi, Hồ Thu cùng lại có chút đắc ý, mắt nhìn quân gia hôm nay việc này vừa ra vừa ra, hắn cũng đã nhìn ra, quân gia sợ là sẽ không lâu dài, chính là đắc tội đã chết cũng không có gì, vẫn là nhà mình phu nhân có thấy xa, cũng không uổng công hắn một lòng một dạ không nạp tiếp chỉ sủng phu nhân một cái. Trong máy mắt Hồ Thu cùng nhìn đến quân mạc, vì trong mắt cáo giận chi ý. Chạy nhanh kéo xuống mặt tới chỉ vào ngốc nha mắng, ngươi nha đầu này nói cái gì đâu, tỉnh biết nói bậy. Lao ra, ta nhưng không nói bậy. Ngốc nha một bộ ngây ngốc bộ dáng giang xuống tay đáp lời, ta chính thay nghe được, tân tức phụ hiện giờ đang cùng nàng bà bà nháo đâu, nói cái gì không muốn cả đời thủ sống quả, đúng rồi, lư phu nhân cũng ở, nàng chính khuyên tân tức phụ đâu. Ngốc nha lời này nói ra, ở đây khách khứa tất cả đều ý vị thâm trường nhìn quân mặt vì. Có kia ngầm cùng quân mạc vì không mục quan viên thậm chí ngầm cười nhạo quân mạc vì nhi tử không biết cố gắng, lại có chút chế rêu ý tứ, muốn xem quân gia muốn như thế nào cấp trương gia một công đạo, hoặc là nói, trương gia đối mặt quân gia lừa hôn lại muốn xử lý như thế nào. hầu nôn loạn ngữ, quân Mặc vì là đánh chết đều sẽ không thừa nhận con của hắn không được, hắn chỉ vào ngốc nha lạnh giọng khiến trách, nói, ai sai xử ngươi ô con ta. Ngốc nha bởi vì tính tình thật thà chất phác mà bị hồ phu nhân thích. Chính là hồ thu cùng ngày thường đối nàng cũng nhiều có thông cảm, nàng ở hồ gia nhật tử quá rất là không tồi, đâu chịu nổi bực này răng dậy, lập tức dọa khóc lớn lên, hoa wow. Ta không nói bậy không nói bậy Ngốc nha khóc đánh lạc, lạc, ngươi hảo hung, hung ta. Ta nói chính là lời nói thật, hoa wow. Lao ra, nô sợ quá, chúng ta chạy nhanh ra đi thôi. Xem ngốc nha khóc ngã trên mặt đất không dậy nổi, lại xem quân mạc vì khí mặt đều thành thanh. Nắm chặt nắm tay rất có một bộ muốn đi lên ngoan tấu ngốc nha bộ dáng. nếu không phải hắn vì bảo trì phong độ mới lưu lại cuối cùng một chút lý trí, hồ thu cùng chút nào không nghi ngờ quân mạc vì có thể lôi kéo ngốc nha ngoan tấu một đốn, hồ thu cùng trong lòng cười thầm. Chỉ nói quân mạc vì cái này Ngụy quân tử cũng có hôm nay. Sơ sơ đoàn cần, hồ thu cùng nghiêm trang nói, nha đầu chạy nhanh lên, lão ra ta biết người một thân buồn phận sẽ không nói dối, đến, dù sao hôm nay rượu cũng uống, lễ cũng tặng, chúng ta này liền về nhà đi. Nóc nha lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, một bên gạt lệ một bên đối với quân mạc vì làm ngậu, têu người hùng, hùng, ta cùng lao ra về nhà. Người muốn đánh cũng đánh không. Ở đây hảo những người này đều thật sự băng không được suýt nữa cười ra tiếng tới, hồ thu cùng đứng dậy một lóng tay phía trước, nha đầu mở đường. Ngốc nha chân chó không người ở phía trước cấp hồ thu cùng dẫn đường, hồ thu cùng đối quân mạc vì vừa chắp tay, quân huynh Nhà ta nha đầu này là cái ngốc tử, nàng lời nói làm không được chuẩn. Ngươi cũng chớ có cùng nàng chấp nhận. Quân mạc vì miễn cưỡng cười một chút, chịu đựng cả giận, nơi nào, nơi nào, bất quá là cái nha đầu, quân mộ sẽ không để ý. Như thế liền hảo. Hồ thu cùng nghiêm trang gật đầu, đến, nha đầu chúng ta đi thôi. Ngốc nha cười hì hì một bên đi phía trước đi một bên cơ chân múa tay nói, lao ra, gì là mệnh căn tử. Vì sao tân nương tử nói không có mệnh căn tử liền phải thủ xuống quả, nâu no không rõ. Lao ra minh bạch sao. Hồ thu cùng lấy tay háo che mặt. lao ra ta cũng không rõ, chờ nào khi rảnh rỗi, ngươi đi hỏi hỏi quân đại công tử đi. Nô nhớ kỹ, nóc nha một nhảy ba thước cao, phu nhân lại đến nơi này cần phải nhớ rõ mang nô, nô đụng phải hỏi một câu, nhà chúng ta công tử nói qua không hiểu liền hỏi, cái này tiêu không ngại học hỏi kẻ dưới, nô nhớ rõ đâu. Quân Mặc vì sắc mặt âm trầm đều mau nhỏ dọn thủy tới, tay phải nắm chặt lạc băng thẳng rung động, trong lòng oán hận trương vi tìm sự, cũng oán hận hồ thu cùng như vậy lạc mặt mũi của hắn. thôi lễ sắc mặt cũng khó coi, quân thiệu húc chính là hắn cháu ngoại trai, quân thiệu húc được như vậy một cái thái giám thanh danh, hắn thôi ra trên mặt cũng không quang, hắn có chút ngồi không yên, tìm cái lây cơ đứng dậy liền đi. hảo chút quan viên thấy thôi lễ đều đi rồi, lại tưởng quân mặc vì hôm nay nhất định tâm tình không tốt, cũng không có lại ngốc đi xuống tâm tư, liền cũng đều đứng dậy cáo tử. vốn dĩ vô cùng náo nhiệt một hồi hôn lễ rơi vào như vậy quặng cu é hạ màn, tiêu quân mặc vì trong lòng cực không phải cái tư vị, trên tiểu lâu. Kim Phu Ú Nhân nhìn lục tục từ quân gia ra tới những cái đó khách khứa, không khỏi gợi lên khỏe môi tới, ngần ấy năm đi qua, hôm nay Kim Phu Ú Nhân mới thống khoái chân chính cười ra tiếng tới, ha ha, báo ứng, báo ứng, ta sinh thời cuối cùng thấy được quân gia báo ứng. Lý Loan Nhi câu môi cười nhạt, bọn họ tao báo ứng còn đứng đắn không đủ đâu, chúng ta thả đi xuống nhìn đi. Kim Phu Ú Nhân gật đầu, lại nghi hoặc nhìn về phía Lý Loan Nhi, lại nói tiếp, hôm nay việc này thật không tầm thường, nơi này biên một vòng thủ sẵn một vòng. Làm ra tới sự tình cũng đủ quân ra những người đó người ngã ngựa đổ, nghĩ đến, lấy ngươi là tưởng không tới nhiều thế này kế sách. Một câu kêu Lý Loan Nhi không khỏi đỏ mặt, vỗ vô, vô cái bàn, phu nhân hỏi cái này sao chút sự làm gì. Kim phu nhân hiểu ý cười, trong lòng minh bạch, sau lưng tất là nghiêm thừa duyệt giúp đỡ ra chủ ý, hoặc là nói, nghiêm thừa duyệt cũng ra nhân thủ hỗ trợ, nàng cũng có tâm cảm kích một phen. Nghĩ đến nghiêm thừa duyệt gây chân, Kim phu nhân lại lòng tràn đầy hụt hẫng. Nghiêm Thừa Duyệt người này thật sự là không tội, tuy rằng đa mưu túc trí, nhưng tâm tính lại là cực thuần túy, lại trọng tình trọng nghĩa, là khó được lương xứng. Chỉ là hắn kia chân rốt cuộc trở ngại hắn tiền đồ, cuối cùng là kêu hắn khó thủ trí lớn. Nếu là Nghiêm Thừa Duyệt không có gãy chân, lấy hắn tài mạo tất nhiên sớm đã thanh vân thẳng thượng. Mà Lý Loan Nhi nếu là gả cho hắn, lấy hắn tâm tính, tất nhiên bảo Lý Loan Nhi trung thân phú quý, đáng tiếc hắn chặt đứt chân, cuộc đời này sợ là chỉ có thể phú không thể quý. Nghĩ đến đây. Kim Phu Nhân cuối cùng là thở dài, lắc đầu cười khổ một tiếng. Lý Loan Nhi phát giác Kim Phu Nhân trong lòng sở tư, nhìn nàng liếc mắt một cái, Phu Nhân, thừa duyệt chân thật sự không trị sao. Phu Nhân là đương thời thần y rỉ, chẳng lẽ không thể tưởng cái biện pháp. Kim Phu Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, ta là thần y rỉ không giả, nhưng cũng không phải cái gì đều có thể trị, nghiêm thừa duyệt nếu là mới gây chân thời điểm tìm ta, ta có bảy thành năm chắc cứu trị hắn, chính là ngần ấy năm đi qua, hắn kinh mạch đã sớm đã tổn hại. chính là ta có thể đem xương cốt giúp hắn liền thượng kinh mạch không thông hắn cũng đứng dậy không nổi chẳng lẽ thật không biện pháp nghĩ đến nghiêm thừa duyệt như vậy một cái mưu trí chống chất tuấn tú phi phàm người trung thân vì phế nhân lý loan nhi không biết vì cái gì trong lòng luôn là buồn bực khó hoan kim phu nhân như mày cân nhắc hảo một trận mới khổ một khuôn mặt mở miệng sư phó lưu lại y thư thượng có đề qua chỉ là ai có biện pháp cùng không biện pháp không kém bao nhiêu cái gì biện pháp lý loan nhi một trận kinh hỉ chỉ cần có biện pháp liền hảo mặc kệ nhiều khó chúng ta tóm lại là phải thử một chút kim phu Ú nhân một bên cân nhắc một bên nói kia biện pháp quá mức kỳ lạ chút ta nghĩ trên đời này không ai làm được đến có thể làm được sợ là chỉ có thần tiên rốt cuộc cái gì biện pháp lý loan nhi lần thứ hai truy vấn kim phu Ú nhân tuy rằng cảm thấy hòa giải chưa nói không sai biệt lắm nhưng xem lý loan nhi như vậy quan tâm cuối cùng là đã mở miệng sư phụ tổ tiên truyền xuống tới một quyển sách chung ghi lại một sự kiện nói là hoa thần y lìa năm đó đụng tới quá kinh mạch tấn hủy của tay người nguyên bản hoa thần y lìa là không nắm chắc trị liệu chỉ là hắn đụng phải một người hợp người kia chi lực phí hảo chút sức lực đem kia cột tay người trị hết chính là kinh mạch cũng giúp đỡ khôi phục bình thường sau lại người nọ sống 65 tuổi trung thân cánh tay cũng chưa lại có dị thường cùng thường nhân vô dị lý loan nhi nghe một trận kinh hỉ hoa thần y lìa là như thế nào chị hoa thần y lì đụng tới người kia thuộc về đương thời thần tiên tri lưu thư trung ký lục hán tu xuất thần thức kia thần thức khả đại khả tiểu đại nhưng biết rõ phạm vi mấy dặm trong vòng vạn sự vạn vật không vừa tham nhập con kiến trong cơ thể xem kỹ người nọ đó là dùng thần thức tham nhập cụt tay bên trong pha hao phí một phen mới đưa kinh mạch khôi phục hảo lại có hoa thần y ỉa ra tay đem người nọ đoạn cốt tiếp thượng tự nhiên liền hảo kim phu nhân lúc ấy cũng không có nhìn kỹ hiện giờ nhớ tới còn có chút cố sức bất quá nàng nỗ lực hồi tưởng đem thư trung ghi lại cẩn thận nói ra tới thần thức lý loan nhi nghe xong trong lòng chấn động đều có một phen kinh hỉ. kim phu U nhân cũng không biết kia thần thức là vật gì chỉ đương người nọ là thần tiên một mạch nhưng lý loan nhi lại là giành mạch rõ ràng năm đó hoa thần y hề đụng tới người kia hoặc là cũng là dị năng giả cùng nàng giống nhau thuộc về tinh thần hệ dị năng dị năng giả ở mặt thế rất nhiều nhưng mặt thế phía trước lại không nhiều lắm thấy bất quá lại cũng là có liền lý loan nhi biết mặt thế phía trước các quốc gia đều có dị năng giả tổ chức các màu dị năng giả cũng đều có chính là tinh thần hệ dị năng cũng không thiếu, như thế suy đoán, cổ đại tự nhiên cũng là có dị năng giả, chỉ là cổ nhân đem những người đó trở thành thần tiên kính, sợ là cổ đại rất nhiều tiên nhân một loại truyền thuyết, chính là đến từ chính dị năng giả đi. Chiếu Kim Phu nhân lời nói, cái kia dị năng giả hẳn là đem tinh thần ngưng tụ tham nhập nhân thể trong vòng, đối nhân thể khí quan tiến hành rồi một phen chữa trị. Nếu là mặt thế là lúc, bằng Lý Loan Nhi cấp bậc hẳn là có thể làm được đến, chỉ là nàng xuyên qua lại đây tinh thần lực đại hàng. Hiện giờ là không có như vậy cường đại tinh thần lực. Bất quá, Lý Loan Nhi tính, nếu nàng có thể đạt tới tinh thần hệ ngũ cấp, không nói được nhưng nỗ lực thử một lần. Nàng hiện tại tinh thần lực mới là tam cấp đỉnh núi, nếu muốn đạt tới ngũ cấp, còn có đến ma đâu. Tuy rằng nói hiện tại không biện pháp đi trị nghiêm thừa duyệt, chính là Lý Loan Nhi cuối cùng là thấy được hy vọng, nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần nàng nỗ lực, Tổng hội đem cấp bậc tăng lên, một ngày nào đó có thể kêu nghiêm thừa duyệt lại đứng lên. Kim Phu Nhân thấy Lý Loan Nhi trầm tư lên, trên mặt một mảnh túc mục không khỏi than một tiếng, chớ có nghĩ, kia chờ thần tiên nhân vật cũng không phải ai đều có thể gặp phải. Phu Nhân Lý Loan Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Kim Phu Nhân, trên mặt một mảnh trịnh trọng chi sắc, nếu là, nếu là nói có người như vậy tương trợ, Phu Nhân có hay không tin tưởng chữa khỏi nghiêm thừa duyệt. Lý Loan Nhi như thế coi trọng, Kim Phu Nhân cũng sẽ không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nghiêm túc nói, có. Hảo. Lý Loan Nhi cuối cùng là nở nụ cười, tia tươi cười tươi đẹp đã cực, đó là xuân hoa mới nở cũng không nàng tươi cười đẹp, luôn có một ngày ta nhất định có thể tìm được người như vậy, đến lúc đó còn muốn phu nhân lo lắng. Đệ nhị một bảy chương cổ vang. Phu nhân, phu nhân, không hảo. Này Phương, thôi thị cùng lư phu nhân hợp lực mới xem như trấn an hảo chương vi, gọi người đem nàng đưa về tân phòng, liền thấy cắt tường đầy mặt hoảng sợ chạy tiến vào, Thôi thị bên trong lột bột một chút, tâm nói chẳng lẽ là lại ra chuyện gì. Nàng nhìn xem Lư Phu Nhân, nha đầu này luôn là hoang mang rối loạn, xem ta huấn nàng. Lư Phu Nhân thấy rõ quân gia tất lại là ra chuyện gì, cũng không thật nhiều ngốc, đứng dậy nói, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Thôi thì đứng dậy đưa tiễn, Lư Phu Nhân kêu nàng chỉ lo dừng bước. Chờ Lư Phu Nhân đi rồi, thôi thì xoay người liền cho cắt tường một bạc hai, quy củ đều không hiểu được. Cắt tường lại là kinh hoàng lại là sợ hãi lại là hủy khuất, nhìn xuống trong mắt nước mắt, túi lầu nói, nô no biết sai. Thôi thị ngồi xuống, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Cát Tường cả người phát run, lắp bắp nói, "Phu, phu nhân, nô cùng trưởng phòng quản sự, còn, còn có đại quản sự đi nhà kho lấy bạc, nào, nào biết bạc, đều, cũng chưa." "Cái gì?" Thôi thị lại ngồi không yên, đứng dậy một chân đá vào cát tường trên người, "Ngươi lặp lại lần nữa." Cát Tường thanh em lớn chút, nhịn đau nói, "Bạc toàn không có." Bùng một tiếng, Thôi thị té ngã trên mặt đất, nàng che lại ngực, Chỉ cảm thấy tâm cùng đau cắt giống nhau đau khó chịu, kêu nàng có chút không thở nổi, bạc không có. Sao có thể? Bạc như thế nào sẽ không? Như vậy nhiều bạc. Cắt tường lúc này là gan lớn một ít, cũng không hề phát run, đánh bạo nói, nhà kho môn hảo hảo, khóa tử cũng bình thường. Bạc liền như vậy không có, nô cùng đại quản sự cẩn thận xem kỹ quá, không có một chút gì thường. Chính là trên mặt đất liền cái dấu chân đều không có. Bạc trương cánh. Sẽ bay. Thôi thì đau lòng cái gì dường như, cường trống đứng lên, lại là một cái tắt phiến ở cắt tường trên mặt, tìm đường chết đổ vật Bác sẽ không duyên cớ liền không có. Không nhìn ra dị thường tới, định là trong phủ gia nội tặc. Người đi đem đại quản sự gọi tới. Là. Cắt tường trên mặt đỉnh hai cái bàn tay ấn ra cửa, xấu hổ và giận dữ đi tìm đại quản sự. Mới ra cửa đón đầu gặp phải như ý, cắt tường túi đầu tưởng hôn qua đi, nào biết như ý mắt sắc, mở miệng gọi lại nàng, cắt tường nội tử, người đây là đi đâu. Các tường tiếp tục túi đầu, phu nhân kêu ta đi tìm đại quản sự. Nga, như ý gật đầu, phòng khách những cái đó phu nhân đều đi rồi, ta đang muốn đi hướng phu nhân phục mệnh đâu. Các tường ăn đánh, trong lòng chính không dễ chịu. Thấy như ý vẻ mặt tươi cười liền càng thêm không tốt, nàng vốn là ghen ghét như ý so nàng càng được sủng ái chút. Hôm nay nàng ăn đánh, như ý ngược lại vô cùng cao hứng, cái này kêu các tường thực chịu không nổi. Nàng nghĩ phu nhân chính sinh khí đâu, như ý đi hồi sự, không nói được cũng muốn ai một hồi đánh. Tức khác tâm tình hảo không ít, túi đầu cười nói, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Rảnh rồi chúng ta nói nữa. Nói xong, cắt tường bước nhanh về phía trước đi đến, như ý cười lên tiếng. Mới đi rồi vài bước tưởng tượng không đúng, cắt tường vẫn luôn túi đầu, hơn nữa mới bắt đầu thời điểm nói chuyện ngự khí không đúng. Như ý đi theo thôi thì nhiều năm, đối thôi thì trong phòng nha đầu tính tình cũng đều quen thuộc, nghĩ cắt tường hôm nay thế nhưng không có hướng nàng khoe ra, nói chuyện thanh âm lại có chút khẳng hẳn, này trong đó tất có cổ quái. Cắt tường mội tử. Như ý xoay người đuổi theo cắt tường, một phen túm chặt nàng, cắt tường tưởng túi đầu nhưng đã chậm. Trên mặt trưởng ấn kêu Như ý xem vừa vặn. Như ý nhìn đến kia hai cái đại đại bàn tay ấn, tức khắc hít hà một hơi, này, đây là như thế nào làm cho? Ai đánh? Cắt tường lấy tay háo che mặt, cắn răng nói, ta đã làm sai chuyện phu nhân phạt. Ngươi mạc nhiều chuyện, chạy nhanh đi thôi. Nói xong, nàng đẩy Như ý bước nhanh rời đi. Như ý nhìn các tường bóng dáng như suy tư gì, chờ cát tường đi không ảnh khi, nàng liền quay lại phương hướng, không có đi theo thôi thị phục mệnh, ngược lại đi phòng bếp. Trương gia, trương tốn cùng khang thị chân trước mới đưa trương vi thượng tiểu hoa, còn không có nghỉ tạm bao lâu thời gian, liền có hạ khách tới cửa, hai người kia mới đứng dậy đón vài vị bạn bè thân thích, liền nhìn đến nhà mình của hồi môn tiểu nha đầu tiểu lụa thở hổn hển chạy tiến nhị môn. Tiểu lụa nhìn đến khang thị liền giống như nhìn đến thân nhân giống nhau. Chạy như bay vài bước lập tức quỳ gối khang thị trước mặt, phu nhân, phu nhân, ngài muốn cùng đại nương tử làm chủ, kia quân gia khinh người quá đáng. Sao lại thế này? trương tốn cùng khang thị kinh hãi. Tiểu lùa đứng dậy, bay nhanh trả lời, quân gia lừa hôn, nhà hắn đại công tử chặt đứt mệnh căn tử không chiếm được cô dâu, mới đánh đại nương tử chủ ý, nghĩ đại nương tử hòa ly quá, lại có nhi tử, và quân gia môn không dám nhiều lời, lại có nhà chúng ta tiểu công tử cấp quân đại công tử thừa tự dưỡng lao, tiểu gì sự lại không biết đại nương tử sao sinh biết được, ta ý muốn trở về nhà, tôn mụ mụ mắt thấy không tốt, đều nô trở về trở lệnh. Cái gì? Khang thị nghe được suýt nữa té ngã, mặt đỏ lên lại thành, thanh lại tím, lại là kinh lại là giận lại là đau lòng nhà mình nữ nhi, ta đáng thương vi nhi, đây là tạo cái gì nghiệt, lại cứ sao đều gặp được chút không đứng đắn thủ lễ nhân ra. Trương tốn khí thẳng thổi dâu, ta lúc trước liền nói quân gia không phải cái gì lương xứng, các ngươi lại cứ không nghe, hiện giờ khen ngược. khang thị vừa nghe lời này lập tức hoành mi lập mục lao ra hiện giờ không phải nói cái này thời điểm chúng ta vẫn là hảo sinh nghĩ biện pháp đem vi nhi chọn ra tới mới là ta đáng thương vi nhi đừng xem trương tốn ở triều thần trước mặt hiện thực nghiêm túc nhưng nội bộ lại là cái sợ lao bà khang thị cả đời này khí trương tốn dọa không dám nói cái gì nữa chỉ phải liên thanh nói phu nhân yên tâm ta tất không cứ gọi vi nhi chịu ủy khuất yên tâm yên tâm khang thị nơi nào yên tâm một phách chân khóc dòng nói này đáng chết quân ra lừa hôn lừa đến nhà chúng ta chờ ta không chiếu thôi thị trên mặt cho nàng mấy bàn tay ta liền không họ khang trương gia tuy rằng là văn thần nhưng khang thị lại là tướng môn hổ nữ tuổi trẻ thời điểm khang thị ở kinh thành kia cũng là thuộc đến lợi hại nhân vật tính tình càng là dữ dằn như hổ hiện giờ thượng tuổi tính tình tuy rằng so nguyên lai hảo không ít nhưng chọc giận nàng tất nhiên kêu ngươi bái tiếp theo tầng ra tới đây cũng là trường tốn sợ hãi nàng nguyên nhân khang thị khóc xong oán hận lau sạch nước mắt tiểu lụa gọi người đi Bổn phu nhân hôm nay liền đi quân gia gặp Thôi thị, là tiểu lụa phi thân liền hướng nô buộc sân chạy tới. Trương Tốn vừa thấy này còn lợi hại, lập tức giữ chặt Khang Thị hướng nói, phu nhân chấm đã, hiện giờ chúng ta Vi Nhi vừa vặn ở quân gia, có chuyện gì chúng ta tất nhiên đến tĩnh hạ tâm tới hảo hảo ngẫm lại, không thể tiêu Vi Nhi có hại, cũng không thể hỏng rồi nàng thanh danh không phải. Khang Thị vung tay, cái gì thanh danh, thanh danh có thể đương cơm ăn, muốn thanh danh, Vi Nhi liền phải thủ cả đời xuống quả, nàng mới bao lớn tuổi. ngươi cũng nhẫn tâm trương tốn mới muốn nói gì lại nghe đến cự cổ bị gõ vang thanh âm truyền đến thùng thùng thùng thùng thịch thịch không tốt trương tốn một dậm chân phu nhân vi nhi sự chúng ta chậm dại thương lượng vi phu cần thiết đi trong cung nhìn một cái khang thị cũng là có kiến thức người biết đây là đăng văn cổ vang lên ung triều kiến triều một trăm nhiều năm qua đăng văn cổ bị gõ vang số lần cực hữu hạn mười căn ngón tay đều có thể số đến lại đây tiên đế ra tại vị thời điểm Đăng văn cổ chỉ vang quá một lần, kia vẫn là hảo chút năm trước sự, ngần ấy năm qua đi, này đăng văn cổ nhưng chưa bao giờ vang quá. Kim thượng mới đăng cơ bao lâu thời gian, này cổ liền vang lên, đảo thật là... Khang Thị trong lòng biết đăng văn cổ vang, tất nhiên muốn phát sinh thiên hạ chấn động đại sự, tự nhiên cũng sẽ không củ trương vì sự không bỏ, gật đầu nói, phu quân tiểu tâm chút. Trương Tốn thay đổi chiều phục, ngồi trên quốc kiệu vội vã vào chiều. Vừa đi... Trương Tốn vừa nghĩ này gõ đăng văn cổ người đảo thật là có nhãn lực kính, quan gia hôm qua mới hồi cùng hôm nay liền gõ cổ, không nói được, người này sau lưng có người nào làm chủ. Ngắm lại tiên đế khi liền có cử tử nhân khoa khảo làm dối kỷ cương gõ đăng văn cổ, tha rằng không cần công danh cũng muốn kéo làm dối kỷ cương quan viên xuống ngựa, lúc ấy thiên tử giận dữ gọi người cha rõ, kết quả, trong triều một phần ba quan viên ném quan ném quan, bài tước bài tước, khi đó trong triều nhưng loạn thành một đoàn. Lần này đăng văn cổ vang còn không biết cái nào muốn xui xẻo đâu. Chờ Trương Tốn không ngừng đẩy nhanh tốc độ tiến vào triều, phát hiện trừ bỏ từ tướng công ngoại, còn lại các thần đều đã tới rồi, đó là quân mạc vì, cũng so với hắn tới trước. Mặt khác, các bộ thượng thư thị lang còn có trong chiều một ít quan trọng quan viên cũng ở lục tục đổi tới. Bởi vì có lúc trước tiểu lùa về nhà bẩm báo sự tình, Trương Tốn cuối cùng là đối quân mạc vì có ý kiến, thấy hắn cũng toàn đương không thấy được, ngược lại là triều vương ra liền ôm quyền hậu đức huynh. Vương gia là cái năm mươi tới tuổi tiểu lão đầu, vóc dáng không cao hiện thực nhỏ gầy, diện mạo càng là mỏ chuột hai khỉ không có gì nhưng khen, nhưng cùng hắn tướng mạo tương phản chính là hắn là người, vương gia tính liệt như hỏa ngay thẳng trung chính, làm quan nhiều năm còn có thể bảo trì thanh chính liên minh, gọi người rất là bội phục, chính là tiên đế gia ở khi cũng thường tán vương gia, nói hắn là tránh thần, là khó được thẳng thần. Hắn thấy Trương Tốn chiều hắn đi tới, cũng ốm ốm quyền, Trương đại nhân. Trương Tốn muốn kéo gần cùng vương gia quan hệ. Lúc này mới lây vương gia tự xưng chi, nào biết vương gia thẳng ngơ ngác xưng hắn trương đại nhân, cái này kêu trương tốn sắc mặt có chút không tốt, bất quá hắn từ trước đến nay có lòng dạ, vẫn là vẻ mặt ý cười, hậu đức vinh tới sớm, có biết hay không là người nào muôn cáo ngự trạng. Vương gia lắc đầu, quan gia còn chưa tới, mỗi lại nào biết đâu rằng. Hai cái chính khi nói chuyện, lại thấy hồ thu cùng cười tiến vào, cùng các bộ quan viên hàn huyên lên. Lại quá nhất thời, liền thấy liêu một khi trước tiến vào. đứng ở đan bệ thượng tiêm giọng nói tê hoàng thượng giá lâm từ vài vị các thần đi đầu các bộ quan viên phân văn võ liệt hảo đội cộng đồng nên hầu quang ra sau một lát liền thấy đức khánh đế người mặc ngũ trảo kim long bảo phủ, đầu đội kim quan đi đến bảo tòa trước hắn túi đầu nhìn lướt qua cười ngồi ở trên ngự tòa nhìn xem liễu mục liêu đại bạn là người nào tới cáo ngự trạng trâm còn không có gặp qua cáo ngự trạng đâu nghĩ đến tất là hảo ngoạn liễu mục mắt mang ý cười bệ hạ nô tì cũng không hiểu được bất quá nô tỷ nghĩ đến cũng hảo chơi vậy kêu hắn chạy nhanh đến đây đi đức khánh đế khoát tay hình hồ đứng ở võ tướng đội ngũ chung cưới đầu cười thầm tâm nói này tiểu hoàng đế đảo cũng có chút ý tứ một lòng chỉ nghĩ chơi nếu là kêu hắn nhìn đến sống sờ sờ người đi lăn đinh bản không biết hắn còn có thể hay không nói cái gì hảo chơi đệ nhị một tám trương ngự trạng như thế nào còn chưa tới ước chừng qua có một nén hương thời gian đức khánh đế cho biết trạng người còn không có tới liền có chút mất đi kiên nhẫn Hình hồ trong lòng cười thầm, lướt qua mọi người bước ra khỏi hàng hành lễ nói, vậy hạ, phàm là gõ nghe đăng cổ cáo ngự trạng người đều phải quá đinh bản mới nhưng đưa tới ngự tiền, đây là các đời lịch đại quý cũ, Phải không? Đức Khánh Đế nhìn về phía hình bộ thượng thư, như thế nào quá đinh bản? Hình bộ thượng thư một trận đau đầu, bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích, cáo trạng người người mặc cáo đơn, ở ngoài điện phóng thượng ba trượng trường khoan đinh bản, từ cáo trạng người ngũ thể đầu địa lăn qua đi. Nếu là Lan đi qua mới có thể đưa tới ngự tiền tới, Lan bất quá đi nói, hoan tình lại đại bệ hạ cũng không thể thụ lý. Đức Khánh Đế gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chấm còn không có gặp qua Lan Đinh bản đâu, như thế, đem người mang tiến vào chấm cũng nhìn một cái. Bệ hạ, đứng ở Đức Khánh Đế bên cạnh liễu một cười tiến lên, Lan Đinh bản huyết tinh khí quá nặng, bệ hạ là gan đại không sợ, nhưng liệt vị đại nhân không nói được có người sợ hãi, vẫn là. Đức Khánh Đế khoát tay, không sao, chấm thần công đều là gan lớn người. liễu Mộc túi đầu cười cười liền không hề nói cái gì dù sao cáo ngự trạng người đều là muốn lăn đinh bản ở nơi nào lăn cũng không kém bao nhiêu trong triều quan viên cũng không đáng vì này chờ việc nhỏ đi cùng đức khánh đế giận dỗi thấy liễu Mộc không nói cái gì liền cũng liền không ai phản đối với đại bạn đem người mang vào đi đức khánh đế đối đứng ở cửa đại điện vu hi kêu một tiếng vu hi lĩnh mệnh mang theo hai cái tiểu thái giám liền đi ra ngoài tiểu cầu tử đứng ở túy ân ngoài cửa Khẩn trương nhìn vài lần trang nghiêm túc mục hoàng cung, trong lòng càng là sợ hãi lo lắng, bất quá nghĩ đến chết thảm người nhà, hắn trong lòng một hành, đem sợ hãi toàn vứt đi ra ngoài. Nếu đã tới rồi tình trạng này, sợ hãi cũng là vô dụng, chi bằng đánh bạc mệnh nháo thượng một hồi. Không nói được xem ở hắn như vậy không tiết mệnh phân thượng, người của Lý Gia có thể chăm sóc hắn muội muội đâu. Nhìn một cái chính mình tướng ngũ đoạn, tiểu cầu tử cười khổ, tóm lại hắn người như vậy cũng là phế vật, tồn tại đã chết không kém bao nhiêu. dùng hắn một cái tiện mệnh báo thù nhà đổi lấy muội muội thuận lợi sinh hoạt thật là ngàn giá trị vạn giá trị tuy rằng nghĩ như vậy mà khi hành hình thái giám nâng đinh bản tiến lên tiểu cầu tử nhìn kia ba trượng vương đinh bản thượng lại trường lại tiêm lóe hàn quang mật mật cái đinh còn có tấm ván gỗ thượng khô cạn vết máu vẫn là nhịn không được hai chân phát run người đều là tích mệnh nhậm là ai thấy như vậy hình cụ sợ đều là nhịn không được sợ hãi tiểu cầu tử nỗ lực khắc chế hàm răng cắn môi dưới đem môi giới cắn ra huyết mới hơi giảm trong lòng sợ hãi chi ý người có thể tưởng tượng hảo chỉ có lăn qua đinh bản mới có thể cáo ngự trạng tiên đế ra ở khi kia cáo ngự trạng người tuy rằng lăn qua đinh bản nhưng từ đây lúc sau liền tàn không sống mấy năm liền cũng đi một cái trung niên thái giám xuyên màu xanh lá bảo phục đầu đội màu đen mũ đi đến tiểu cầu tử phụ cận tiêm giọng nói hỏi một câu tiểu cầu tử thật mạnh gật đầu tiểu nhân thù sâu như biển vì giải đoan buông tha cánh mạng lại như thế nào hảo kia trung niên thái dám cười tán một câu người là gan đảo cũng không nhỏ tiểu nhân là gan không lớn chỉ là thân nhân chết thảm tiểu nhân không vì thân nhân giải oan liền không xứng làm người tiểu cầu tử cười khổ một tiếng run rẩy duỗi tay đem áo ngoài cởi, lộ ra bên trong bổ mụn vá áo đơ tới trung niên thái dám xem hắn nhỏ nhỏ gầy gầy xuyên lại keo kiệt biết hắn sinh hoạt tất nhiên kham khổ thực lại thấy hắn tuy rằng sợ hãi còn là mặt lộ vẻ kiên nghị chi sắc nhưng thật ra đối hắn coi trọng hai phân tập ra thích nói thật người xem ngươi còn xem như thật thành tập ra để điểm ngươi một câu này đinh bản muốn từ phía bên phải lăn khởi trung nhiên thái giám mới nói xong những lời này tiểu cầu tử còn không có tới kịp nói lời cảm tạ liền thấy ở hy mang theo hai cái tiểu thái giám xa xa lại đây trung nhiên thái giám vừa thấy vu hy chạy nhanh đẩy mặt tươi cười nên qua đi hành lễ về công công ngài lao đây là vu hy cười lên tiếng kêu gọi lại nhìn tiểu cầu tử liếc mắt một cái thấp giọng nói quan gia kêu cáo trạng người đi túy ân điện lăn đinh bản quan gia như thế nào sẽ trung niên thái dám chấn động Vu hy cười nhẹ một tiếng quan gia thích nhất náo nhiệt nói là không nhìn người lăn quá đinh bản tự nhiên muốn nhìn một cái tiểu cầu tử nghe xong trong lòng một khổ hắn nơi này muốn chết muốn sống ở trên đời này tôn quý nhất người trước mặt sợ cũng chỉ là cái làm trò cười ngoạn ý bất quá mặc kệ nói như thế nào hắn đều phải nghĩ biện pháp đả động cái kia trên đời này tôn quý nhất người hảo vận ngã thôi thị báo đến thủ nhà đồng thời cung kêu lý đại nương tử vừa lòng như này này liền đi thôi trung niên thái giám tiếp đón hành hình thái giám nâng lên đinh bản liền phải đi vu hi vây tay kêu lên tiểu cầu tử tới lại nhướng mày đối trung niên thái giám cười phương công công nghe nói này đinh bản chính là có vài loại đâu đây là loại nào trung niên thái giám hiểu ý thấp giọng hỏi về công công muốn loại nào vu hi dỗi tay làm thủ thế trung niên thái giám vẫy vây tay đối hành hình thái giám nói đổi đinh bản nay hành hình thái giám đều là cực có kinh nghiệm người nhìn vu hy thủ thế liền biết hắn ý tứ cũng biết vu hy ở quan gia trong lòng địa vị tự nhiên sẽ không chọc hắn sinh khí rất có ánh mắt cái gì đều không hỏi liền bằng mau tốc độ đem đinh bản thay đổi lại đây vu hy thấy đổi lại đây đinh bản tuy rằng mặt ngoài cùng nguyên lai like không sai biệt lắm nhưng kỳ thật đinh tiêm độn rất nhiều cái đinh cũng đoản một ít nếu là cẩn thận số một số liền biết này trương đinh bản so nguyên lai like kia chương cái đinh thiếu không biết nhiều ít đâu liền vừa lòng gật đầu phương công công các ngươi ở phía trước biên đi tới phương công công cười cười mang theo nâng đinh bản người đi trước một bước vu hy lạc hậu nửa bước đem tiểu cầu tử gọi vào trước mặt trong chốc lát thấy quan gia chớ sợ nên nói như thế nào liền nói như thế nào kia đinh bản cũng thay đổi ngươi yên tâm lăn đi quan gia thích nhất anh hùng nhân vật ngươi nhất định phải biểu hiện cực ngay thẳng anh dũng ngàn vạn đừng giống cái nạo loại tiểu cầu tử cảm kích đối với hy liền ống quyền cảm ơn ngài đề điểm tiểu cầu tử tra trộn phố phường nhiều năm lại là đám khất cái khó được khôn khéo nhân vật, này nhãn lực tự nhiên là có, hắn thấy ở hi như vậy chiếu cô hắn, liền biết Vu Hi hẳn là đó là Lý đại nương tử nói cái kia người một nhà, này tâm cũng định rồi một ít. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra, nguyên lai kia đinh bản thượng cái đinh lại trường lại thế, đinh tiêm cũng lợi khẩn, nhưng sau lại thay đổi đinh bản cái đinh thô rất nhiều, cái đinh tiêm đều là mài ruốc quá, chỉ cần hắn lăn tốc độ mau chút, hẳn là sẽ không chịu quá lớn thương tổn. Còn nữa, tiểu cẩu tử sờ sờ áo đơn. Nghĩ đến lâm tới phía trước Kim Phu Nhân kêu hắn đồ ở trên người thuốc mỡ, liền cũng không có sợ hãi. Lý đại nương tử chính là đã nói với hắn, này thuốc mỡ có hộ thân tác dụng, có thể phòng một ít sắc nhọn chi vật thương tổn, đồng thời, cũng có chữa thương hiệu quả, nguyên lai hắn xem kia đinh bản nhịn không được sợ hãi, sớm đã quên này dược, mà khi Vu Hy gọi người thay đổi đinh bản, hắn mới nhớ tới trên người hắn mạ thuốc mỡ tới. Vu Hy cùng tiểu cầu tử một chiếc một sau vào điện, Vu Hy hướng Đức Khánh Đế phục mệnh, tiểu cầu tử nhìn đến tráng lệ huy hoàng rồi lại trang trọng cực kỳ túy ân điện nhìn đến trong điện đứng như vậy nhiều ăn mặc bổ phục quan viên còn có cao cao ngự ngồi trên ngồi người mặc long bào đường kim thiên tử tâm như buồn trồn giống nhau đức khánh đế còn chưa mở miệng hắn sớm đã bùn một tiếng quỳ trên mặt đất tiểu nhân gặp qua bệ hạ bệ hạ vạn thuế vạn thuế đức khánh đế nhìn quỳ trên mặt đất càng hiện gầy yếu tiểu cầu tử không khỏi những mày hắn nguyên tưởng rằng có thể có dũng khí mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cáo ngự trạng người định là cao lớn thô cạnh hán tử không nghĩ tới lại là cái vị thành niên hài tử nhìn một cái đặt ở trên mặt đất kia lóe hàn quang đinh bản đức khánh đế tuy rằng ái nhìn náo nhiệt khá vậy có chút không đành lòng kêu một cái nhỏ nhỏ gầy gầy hài tử đi lăn này trương đinh bản ngươi đức khánh đế xoa xoa thái dương ngươi có cái gì hoan tình bậy hạ ngự sử đài một vị quan viên bước ra khỏi hàng cáo trạng người còn chưa lăn quá đinh bản đức khánh đế đột nhiên quay đầu ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm kia quan viên chấm không cần ngươi tới giáo Đức Khánh Đế xưa nay biểu hiện ham chơi lại nhân ngược, hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này lại chưa bao giờ thượng quá lâm triều, này sớm đã kêu trong triều quan viên đối hắn không có cái gì kính sợ chi tâm, nhưng hôm nay Đức Khánh Đế lạnh lùng một câu, hơn nữa kia lóe hàn quang ánh mắt, đủ đã kêu ngự xử đài quan viên trong lòng buồn trồn. Tên kia quan viên lui lại mấy bước, bị Đức Khánh Đế nhìn chằm chằm đầy người mạo mồ hôi lạnh, thần, thần vẫn chưa. Được. Đức Khánh Đế khoác tay, lui ra. Tên kia quan viên lại không dám có hai lời. bay nhanh lui về chiều thần đội ngũ giữa đức khánh đế lại nhìn về phía tiểu cầu tử ngươi có gì hoan tình tiểu cầu tử không dám ngẩng đầu quỳ dạp trên mặt đất hung hăng cắn mấy cái đầu hắn hơi hơi ngẩng đầu thời điểm trên trán đã ra huyết bệ hạ tiểu nhân cả nhà chết thảm cầu bệ hạ cấp tiểu nhân làm chủ a ngươi nói đức khánh đế nhăn chặt mày châm giọng hỏi tiểu nhân trạng cáo nội các đại thần quân mạc vì bỏ vợ cưới người khác túng thê hành hung lưu hại này vợ cả con vợ cả Chẳng cáo quân phu nhân thôi thị đối quân mạc vì vợ cả con vợ cả tàn nhẫn hạ độc thủ, lại mưu hại cảm kích giả cộng 28 điều tánh mạng, cáo thôi thị trượng này phu chi thế giành bá tánh sản nghiệp, cộng cấp lấy ruộng đất trăm khoảnh, cửa hàng mười mấy gian, vì thế khiến rất nhiều bá tánh trôi giạt khắp nơi, chẳng cáo quân mạc vì túng này tộc nhân tham ô nhận hối lộ, nhưu tài. Hại mệnh, tiểu cầu từ một bên rơi lệ một bên đau tố hoan tình, tiểu nhân cả nhà đều là cảm kích người, vì biết thôi thị hành vi phạm tội Đức khánh đế lại mục có thần nhìn tiểu cầu tử không chờ hắn nói xong quay đầu lạnh lùng nhìn quân mạc vì liếc mắt một cái quân mạc vì trong lòng rung mạnh dây lát lại là lửa giận bốc lên nhìn tiểu cầu tử cơ hồ tưởng đem hắn bầm thây vạn đoạn nói bậy nói bậy tiểu cầu tử giọng nói mới lạc vương hàn lâm liền nhảy sắp xuất hiện tới chỉ vào tiểu cầu tử mang to ai sai xử ngươi tới thế nhưng như vậy bôi nhỏ quân tướng công quân tướng công thanh chính liên minh làm quan nhiều năm trước nay đều là cẩn trọng vì ba tánh làm chủ chung với bệ hạ Nơi nào? Quân mạc vì vài bước đi ra, vẻ mặt bình tĩnh, vương đại nhân chớ nói, quân mộ như thế nào đều có thiên địa biết, bệ hạ biết, ba cánh biết, tóm lại thanh giả tự thành, quân mộ không sợ người ô lại. Hình bộ thượng thư lúc này đứng dậy chỉ vào tiểu cầu tử nói, ngươi còn chưa lăn đinh bản đâu, thiên đại hoan tỉnh, lan quá đinh bản lại cha. Đức Khánh Đế áp xuống trong lòng hỏa, nhìn trong triều đại thần một đám ra tới thế quân mạc vì bịa giải, tay phải véo lòng bàn tay sinh đau, những người này... Những người này thật sự không đem hắn cái này quan ra đương một chuyện, thế nhưng ở trước mặt hắn tự tiện làm chủ. Nay đại ung triều, nhà này quốc thiên hạ đều là của hắn, vạn sự vạn vật đều nên mặc cho hắn làm chủ, chính là, hắn này đó hảo triều thần không có mấy cái là chân chính tôn kính hắn cái này đại ung triều chúa tể. Đức Khánh Đế cười lạnh, thả chờ xem đi, sớm muộn gì có một ngày, sớm muộn gì có như vậy một ngày. Đệ nhị một chín chương thẩm án một. Tiểu nhân này liền lăn đinh bản. tiểu cầu tử trong lòng rõ ràng mặc kệ như thế nào này đinh bản hắn là tất lăn lập tức cũng không chậm trễ cắn răng ôm đầu con người chắc ngoạ đi xuống trực tiếp từ đinh bản thượng lan quá hắn còn nhớ rõ phương công công giao đai nói tuy rằng trong lòng hoảng loạn còn là từ phía bên phải bắt đầu lan khởi tuy rằng nói vu hi gọi người thay đổi đinh bản này trương đinh bản so lúc trước cái đinh muốn độn thượng rất nhiều chính là tiểu cầu tử rốt cuộc là thân thể lăn đi lên cái đinh chui vào thịt cảm giác vẫn là đau đớn khó nhịn tiểu cầu tử người tiểu khá vậy có một khang trí khí tuy rằng đau thiếu chút nữa không chết ngất qua đi nhưng hắn vẫn là cắn chặt khớp hàm một câu đau cũng chưa kê đỏ tươi huyết theo cái đinh rơi xuống mặc kệ là ngồi ở ngự ngồi trên nước khánh đế vẫn là đứng ở đại điện trung chư vị đại thần phảng phất đều có thể nghe được từng cây cái đinh chui vào trong thân thể thanh âm cái loại này thanh âm nghe người hê rằng càng cứ gọi người trong lòng thẳng phát run có kia chờ mới vào chiều làm quan tuổi trẻ không trải qua sự lại nhát gan quan viên cơ hồ ta té ngã trên mặt đất bất quá nháy mắt huyết tinh khí liền tràn ngập toàn bộ đại điện hình hồ đứng ở võ tướng giữa tuy rằng cũng nghe rằng chính là hắn rốt cuộc là trải qua huyết chiến tướng quân giết người thấy huyết sự tình nhiều đảo cũng không cảm thấy như thế nào hắn hơi hơi ngầm đầu nhìn đến trên ngự tòa đức khánh đế lòng tràn đầy giật mình hắn nguyên tưởng rằng đức khánh đế rốt cuộc tuổi nhỏ lại là chưa thấy qua huyết nhìn thấy bực này huyết tinh tàn nhẫn việc sẽ sợ hãi chính là thiên không nghĩ tới vị này tuổi nhỏ quan ra không những không có sợ hãi chi ý tương phản hắn xem hứng thú bừng bừng làm như đối lăn đinh bản rất có hứng thú hình hồ trong lòng lộp bộp lập tức hắn tâm nói quan gia trưởng thành lúc sau không phải là một vị tàn bạo chi quân đi. tiểu cầu tử trên người đau tận xương tử rốt cuộc ở ngất xỉu phía trước lăn xong rồi kia với hắn mà nói tựa hồ không có cuối đinh bản hắn lăn huyết nhiễm huyết thoạt nhìn tựa hồ là từ u minh trong điện bỏ ra tới lệ quỷ giống nhau gọi người không khỏi kinh sợ phi thường người tới đức khánh đế hô to một tiếng gọi người cho hắn cầm máu Hình hồ vừa nghe những lời này tức khắc yên lòng quan gia hẳn là chỉ là mê chơi kỳ thật nội tâm vẫn là thực nhân hậu quân chủ không cần thiết một lát liền có thái y y hải mang theo y y dương lại đây cấp tiểu cầu tử dùng dược cầm máu lăn lộn sau một lúc lâu tiểu cầu tử lại quỳ gối đại điện phía trên bệ hạ tiểu nhân đã lăn xong rồi đinh bản còn thỉnh bệ hạ thụ lý tiểu nhân đơn kiện trình lên đến đây đi đức khánh đế khoát tay liếu mục tức khắc qua đi đem tiểu cầu tử cao cao giơ lên mẫu đơn kiện tiếp qua đi liễu mục đem mẫu đơn kiện nâng lên phụng cấp đức khánh đế đức khánh đế lại cười nói không cần cho chấm liêu đại bạn ngươi cùng chấm niệm một niệm sản là liễu mục đáp ứng một tiếng đem mẫu đơn kiện dơ lên từ đầu niệm lên liễu mục tiếng nói tuy rằng sắc nhọn một ít nhưng tác hắn niệm mẫu đơn kiện thời điểm tràn ngập cảm tình thanh âm trầm bổng đốn xoa niệm đến bi thống chỗ gọi người cũng nhịn không được muốn nước nở chờ hắn niệm đến bi thảm chỗ liền có cùng quân mạc vì tương giao không thâm quan viên tràn đầy khinh thường nhìn về phía quân mạc vì đứng ở quân mặc vì cách đó không xa hồ thu cùng túi đầu cười cười lại ngẩng đầu thời điểm vẻ mặt đáng tiếc quân tướng công đều nói cưới vợ cưới hiền lợi này chính là một chút đều không giả người kia phu nhân sắc thật có điểm không hiền huệ a người đây là kêu phu nhân liên lụy vương gia quay đầu lại nhìn thoáng qua hồ thu cùng hồ đại nhân nói không đúng phàm là nam nhi giữ mình tự chính như thế nào gọi người liên lụy quân đại nhân chính mình liền giữ mình bất chính nơi nào có mặt nói cái gì liên lụy trí ngữ vương đại nhân nói rất đúng hồ thu cùng chắp tay đầy mặt tán thành nhìn về phía quân mạc vì thời điểm trong mắt lại tràn ngập đồng tình tri sắc tham mộ hư vinh, phản quyền phụ quý bỏ vợ bỏ con người nên có hôm nay quân mạc vì kêu hai người kia trào phúng đầy ngập lửa giận nhưng hắn còn phải chịu đựng siết chặt nắm tay quân mạc mỉm cười cười vẻ mặt thanh cao trạng quân mộ không thẹn với lương tâm chân tướng rốt cuộc như thế nào đều có rốt cuộc lúc này liễu mục đã niệm xong mẫu đơn kiện đem mẫu đơn kiện khép lại phóng tới ngự án thượng Không người đứng ở một bên quân Khanh Đức Khánh Đế dùng tay gõ gõ ngự tỏa tay vị nhìn về phía quân Mạc vì việc này ngươi thấy thế nào vậy hạ. quân Mạc vì đứng ra hành lễ thần giữ mình tự chính thần thê cũng hiền Huệ khẩn thần cùng phu nhân không sợ cha lời nói là nói như vậy nhưng quân Mạc vì trong lòng đã khẩn trương cực kỳ tiểu cầu tử mẫu đơn kiện thượng từng điều một liệt liệt phần lớn đều là hắn hoặc là thôi thị đã làm sự tình hắn không biết vì cái gì cái này tiểu ăn mày thế nhưng biết còn dám bẩm báo ngự tiền hắn muốn văn hồi nhưng đức khánh đế xem hắn ánh mắt kêu hắn có một loại thật không tốt cảm giác tựa hồ là muốn chuyện xấu quân mạc vì cắn chặt răng nghĩ đến mâu đơn kiện mở đầu lời nói sự tình trong lòng không khỏi tức giận lên hắn là cái nam nhân cũng có nam nhân đặc tính đối với chính mình cốt nhục vẫn là thực nhìn chúng hắn lúc trước cưới kim thị là vì ân cứu mạng hoặc là nói vì kim ra về điểm này của cải cung hắn đọc sách khoa khảo mượn sức nhân mạch đối kim thị hắn thật không có nhiều ít cảm tình nhưng kim thị chính là cho hắn sinh trưởng tử quân thiệu côn hắn lúc trước cũng là bất đắc dĩ mới đưa quân thiệu côn cùng nhau đuổi ra đi nguyên lai like, quân mặc vì tính toán thực hảo kim thị rốt cuộc là quân thiệu côn mẹ đẻ luôn là sẽ không bạc đãi chính mình nhi tử hắn trước đem hai người đuổi ra đi chờ đến ổn định tôi thị hắn lại gọi người tìm được kim thị cùng quân thiệu côn đem mẫu tử hai người giàn xếp hảo về sau lại nhiều hơn bồi thường nhi tử tóm lại là nghĩ biện pháp đem quân thiệu côn bồi dưỡng thành tài chính là Chờ đến hắn ổn định thôi thì phái người đi tìm kia hai mẹ con thời điểm, mới biết được chính mình trưởng tử đã là qua đời, mà kim thị cũng rơi xuống không rõ, lúc ấy, quân mạc vì cũng là thực thương tâm, bất quá, hắn nghĩ đại khái là trưởng tử thể nhược phúc mỏng lúc này mới sớm chết non, thời gian lâu rồi, cũng liền vứt bỏ không hề nghĩ nhiều. Hắn lại nơi nào tưởng được đến kia thôi thị còn chưa gả cho hắn thời điểm liền bắt đầu bố cục, mua được hắn trong phủ hạ nhân cho hắn nhi tử hạ dược, tiêu kia hải tử thân thể suy yếu. Chờ đến Kim Thị mang theo hải tử rời đi, Thôi Thị càng là tàn nhẫn hạ độc thủ, lúc này mới muốn hải tử mệnh. Biết được này đó, quân mạc vì không phải không oán hận Thôi Thị, nhưng sự tình đã là thành như vậy, hắn lại có thể như thế nào, vì chính mình thanh danh, hắn cũng muốn che chở Thôi Thị, hơn nữa, Thôi Thị phía sau nhưng còn có toàn bộ Thôi ra đâu. Nếu quân Khanh đều nói như vậy, việc này liền giao tử. Đức Khánh Đế chống cằm nỗ lực suy tư, ánh mắt từ cả triều văn võ trên mặt một chút rời qua. mọi người ở đây khẩn trương dị thường thời điểm hắn mới nhìn về phía liễu mục liêu đại bạn việc này từ ngươi chủ đạo sẽ cùng hình bộ đại lý tự tam tư hội thẩm tuân mệnh liễu mục lòng tràn đầy hưng phấn trên mặt lại một chút không hiện tiếp chỉ tạ ơn túi đầu thời điểm cong cong khoe môi vì chính mình bị quan gia nhìn chúng mà đắc ý quân mạc vì nghe lòng tràn đầy khổ ý hắn vì sĩ lâm thanh danh mà làm ra khinh thường hoạn quan bộ dáng, sớm đã đem liễu mục đắc tội cái hoàn toàn lại không nghĩ rằng hắn án tử vẫn là rừng ở liễu mục trên tay đức khánh đế cười cười đối đứng ở cửa đại điện vu Hi vây tay với đại bạn ngươi giúp liễu đại bạn một phen này án tử ngươi cũng ra xuất lực giúp đỡ cha một chút vu Hi kích động đạ cực mắt hàm nhiệt lệ thần tuân chỉ cả triều văn võ trên mặt rất khó xem hoàn toàn không nghĩ tới quan gia sẽ đem này án tử từ giao hai cái thái giám phụ trách tuy rằng nói quan gia cũng làm hình bộ cùng đại lý tự nhúng tay án này chính là ai đều có thể nhìn đến lính gia Hán tử như thế nào định đoạn, vẫn là muốn từ hai cái thái giám làm chủ, này thật sự là, có chút hồ nháo. Chính là, Đức Khánh Đế tựa hồ còn ngại cấp bọn quan viên đả kích không đủ đại, lần thứ hai mở miệng, với đại bạn bạn giá nhiều năm, đối chấm trung thành và tận tâm, chấm đã đem đông phủ giao cho trong tay hắn về sau, hắn chính là đông phủ trưởng lệnh, liêu đại bạn đối chấm cũng cực trung tâm, mấy ngày nay giúp chấm xử lý triều chính cũng thực dụng tâm, chấm nhìn hắn xử lý thực hảo, từ đây lúc sau. Chấm tại nội các phía trên thiết lập một cái tư lễ chỗ, này tư lễ chỗ liền từ Liêu Đại Bạn. trưởng quản phụ trách phê duyệt quan viên trình sổ con, có phê hồng chi quyền. Liêu Mục nghe hương phấn dị thường, liền cũng không hề đỏ mắt vu hy trong tay trưởng quản Ngân Long lệnh, lập tức quỳ xuống cắn đầu tạ ơn. Bậy hạ, Trương Tốn nghe lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vài bước bán ra đi triều Đức Khánh Đế thi lễ, bậy hạ, này với lễ không hợp, thật sự là. Đức Khánh Đế khoát tay, châm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Bậy hạ Trương Tốn có chút không cam lòng, lần thứ hai mở miệng, Đức Khánh Đế long mục trường, chấm lời nói cũng không tính sao, ngươi là quan gia vẫn là chấm là quan gia. Một câu nghẹn Trương Tốn nói không ra lời, đành phải lui ra phía sau vài bước, cười khổ liên tục. Sự tình liền như vậy định rồi, bại chiều đi. Đức Khánh Đế bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh ra tùy ân điện, đoạn đại bạn, cùng chấm đánh mã cầu đi. Nếu cấp vu hy cùng liễu mục đều an bài việc, Đức Khánh Đế liền sẽ không lại gọi bọn hắn làm bạn chơi đùa. ngược lại kêu một cái mã cầu đánh cực hảo thái giám bồi hắn đi hậu cung đúng rồi hiền tần mã cầu chơi cũng không tồi truyền chỉ kêu hiền tần bạn giá những lời này quanh quần ở còn không có phục hồi tinh thần lại cả triều văn võ trong mắt hảo những người này đều ở làm quan gia mê chơi mà lo lắng cũng có người âm thầm cảnh giác hiền tần được sủng ái đặc biệt là lư ra một hệ quan viên không khỏi càng thêm cảnh giác lên quân tướng công trở về hảo hảo dạy dỗ nhà ngươi phu nhân đi hồ thu cùng cười lạnh một tiếng Đối quân Mạc Vì chắp tay, gọi lại đã đi ra ngoài thật xa hình hổ, cười cùng hắn kết bạn đi trước. Quân Mạc Vì khí hừ lạnh một tiếng, phất tay háo tử liền phải đi, lại bị Vu Hi gọi lại, quân tướng công dừng bước. Như thế nào? Quân Mạc Vì xoay người, về công công hữu gì chỉ giáo? Vu Hy tròn tròn trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là, quân tướng công cùng phu nhân chính là bị cáo giả, lý nên trước bắt giữ lên, đến điều tra do án tử mới trả về về nhà. người quân mạc vì khí ngón tay tiêm đều đang run rẩy xem như thứ gì dám giam cầm nội các đại thần quân tướng công vừa rồi hẳn là cũng nghe rõ ràng mộ là đông phủ trưởng lệnh cái này án tử bệ hạ giao từ mỗ điều tra mộ tự nhiên muốn làm hết sức phương không phụ bệ hạ ân trọng vu Hi cũng không tức giận trên mặt vẫn là mang theo cười quân tướng công tình đi quân mạc vì không để ý tới vu Hi, phất tay háo tử liền đi vu Hi bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một cái cái còi thổi lên bất quá một lát Liền từ mấy cái người mặc thanh hắc quần áo người xuất hiện, mấy người vây quanh quân mặc vì. liễu một cười tiến lên, quân tướng công vẫn là chớ có cùng ta trở là địch hảo. Đệ nhị nhị linh trương thẩm án hai. Như ý, ngươi hảo hảo cha cha hôm nay ai đi đại công tử trong viện. Thôi thì khó khăn chấn an hảo trương vi, người đem trương vi đưa về tân phòng, kêu lên như ý tới kêu nàng cẩn thận để ra nghi vấn. cát tường đứng ở một bên hơi rũ đầu, trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, ngẩng đầu thời điểm nhỏ giọng nói. như ý tỷ tỷ hôm nay cũng đi qua tân phòng như ý cười cười hồi phu nhân đúng là đâu nô no, hôm nay là phụng phu nhân mệnh lệnh đi tân phòng nhìn một cái nơi nào có không thỏa đáng địa phương đó là thiếu nãi nãi chưa vào phủ phía trước sự thôi thị gật đầu ta nhưng thật ra nhớ kỹ có có chuyện như vậy nàng quay đầu nhìn về phía cát tường ngươi cùng như ý cùng đi tra tìm ra là cái nào tới cấp ta bóc nàng ra là cát tường như ý cùng nhau theo tiếng thôi thị vây vây tay Hai cái nha đầu khoanh tay cung kính lui đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, các tường cười nhìn về phía như ý, như ý tỉ tỉ cũng thật lợi hại, liền phu nhân đều lừa Phu nhân đối ta ân trọng như núi, ta nào dám lừa phu nhân. Như ý cười nhẹ một tiếng, có lẽ là các tường mội mội nhìn lầm rồi đi. Ta đôi mắt còn không hoa đâu. Các tường chỉ chỉ hai mắt của mình, buổi sáng thời điểm, như ý tỉ tỉ cùng hai cái không như thế nào gặp qua tiểu nha đầu không biết đang nói cái gì. Như ý thầm nghĩ trong lòng không tốt. trên mặt lại vẫn là treo cười, có thể nói cái gì, còn còn không phải là kêu các nàng ở phòng khách hảo sinh tí hầu. Hôm nay công tử đón dâu, ta phụng phu nhân lệnh chiếu cố phòng khách, vội chân không chấm đất, một ngày cũng không biết cùng bao nhiêu người nói chuyện qua, ta chính mình đều nhớ không được, làm khó muội muội thế nhưng còn nhớ rõ đâu. Cát tường trong lòng mắng một tiếng tiện nhân, cười lạnh nói, đúng không, ta lại là không tin, lần sau ta định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đi, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. ngội ngội chỉ lo nhìn đi, như ý vây vây tay, ta còn muốn đi kiểm số ly bàn chờ vật, cắt tường ngội tử, trước cáo tử, như ý chân chưa đi, cắt tường sau lưng hử lạnh một tiếng, suy nghĩ trong chốc lát phủi tay lại vào thôi thị nhà ở, tiến phòng liền quỳ đến trên mặt đất khóc lên, phu nhân, nô nhớ tới một sự kiện tới, không biết có nên nói hay không, thôi thị chính phiền lòng đâu, nhìn đến cắt tường cũng không có gì tức giận, không lo giảng liền không cần nói, ân, cắt tường rất hai giọt nước mắt. Hôm qua trạng vạng thời điểm nô đi hoa viên tử thừa lương, tựa hồ nhìn đến Tô Bình An lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài quá. Tô Bình An. Thôi thị túi đầu nhìn mượt mà sạch sẽ móng tay, ở trướng phòng hỗ trợ Tô Bình An. Là đâu? Cắt tường gật đầu, phu nhân có lẽ là không biết, Tô Bình An cùng như ý tỷ tỷ từ nhỏ một chỗ lớn lên, hai người chính là hào đâu như ý tỷ tỷ thường xuyên nghiệm hắn, lúc trước phu nhân tưởng đem như ý tỷ tỷ cấp đại công tử làm thông phòng thời điểm, như ý tỷ tỷ còn trộm đã khóc. Tô Bình An nhưng sinh khí. Cát Tường một hơi nói xong, phu nhân không phải nói, không phải nói chúng ta phủ nhà kho bạc là nội tắc sở trông sao, không nói được. Cát Tường nói chưa nói xong, bất quá thôi thị minh bạch nàng là có ý tứ gì, nhướng mày, Tô Bình An kia hải tử đảo cũng không đến mức, Lao gia cảm nhớ hắn cha đã cứu Lao gia mệnh, đối hắn nhưng rất là chiếu cố, Lao gia thường nói đây là cái trung tâm lại thông minh hải tử, chính là đánh chủ ý muốn trọng dụng hắn đâu. Hắn trong lòng cũng minh bạch Nơi nào sẽ làm ra cấu kết ngoại tạc sự tới? Các tường nghe xong, lòng tràn đầy tức giận. Quỳ trên mặt đất túi đầu nói, kia có lẽ là nâu nghĩ nhiều đi, vẫn là phu nhân nhìn rõ mọi việc. Bất quá. Thôi thị cầm lấy trà lạnh rót một ngụm, đè xuống trong lòng hỏa khí. Ngươi tức là nói như vậy, ta cũng không thể không tra. Ngươi đi kêu đại quản sự trước đem tô bình an quan đến phòng chất ủi, chờ đã điều tra xong tự nhiên thả hắn ra. Là... Các tường nén cười cắn đầu đi ra ngoài, trở ra muôn tới, vẻ mặt đắc ý Như ý, lần này xem ngươi như thế nào lại cùng ta không qua được. Cắt tường như ý đều là tí hầu thôi thị đại a đầu. Chỉ là, như ý so cắt tường càng đến thôi thị tâm chút. Cái này kêu cắt tường rất là khó chịu, thả cắt tường đã sớm tồn leo lên quân thiệu húc tâm. Một lòng muốn làm quân thiệu húc thông phòng di nương, nhưng thôi thị lại lựa chọn như ý. Cái này kêu cắt tường trong lòng đối như ý tồn ghen ghét chi ý, lúc này nghĩ mọi cách mưu hại như ý. Quân mặc vì đầy mặt trướng hồng bị đông phủ người bắt lấy. Vu Hi cười hướng Liễu mục chắp tay, liếu lao huynh, đà tạ. Liễu mục ha hả cười, nhà mình huynh đệ tạ cái gì, ta khá vậy đã sớm nhìn chúng ta quân tướng công không vừa mắt, cả ngày thiến cầu thiến cầu tê quân tướng công, lần này không nói được ngươi muốn thua tại chúng ta này đó thiến cầu trên tay. Quân Mỗ thân chính không sợ bóng tà. Quân mặc vì một bộ uy vũ không thể khuất bộ dáng, xem Vu Hi ghê tởm không thôi, à, trang nhiều thanh cao dường như, nội bộ lại là cái thịt cá bá tánh cầu đổ vợ. vu hi xua tay mang về đông phủ mấy cái xuyên thanh hát sắt theo cá bạc phục hán tử áp trụ quân mặc vì liền hướng một chiếc đơn sơ trên xe ngựa tắc vu hi triều liễu mục chắp tay liễu lao ca ta trước cáo tử đi thôi ta cũng đến đi đại lý tự cùng hình bộ nhìn một cái tỉnh có người quan lại bao che cho nhau liễu mục cười vẻ mặt hòa khí nhưng trong mắt lạnh lẽo lại như thực chất giống nhau bắn về phía kia chiếc xe ngựa tiến đi liễu mục vu hi tự mình áp quân mặc vì đi đông phủ địa lao đồng thời Lại phái ra nhân thủ đi quân phủ đem thôi thị tạm giam lên. Nay Sương, cắt tường thân đi tìm đại quản sự, vừa thấy đại quản sự liền yên lặng rơi lệ, dượng Dượng cần phải vì ta làm chủ a Đây là sao? Đại quản sự cùng cắt tường ra là quan hệ thông gia lại đều là cùng cái trong phủ vì nô hai nhà quan hệ nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa đại quản sự trong nhà chỉ mấy cái tiểu tử cũng không có nữ nhi, cho nên, đối cắt tường cũng nhiều yêu thương vài phần, thấy nàng khóc tìm tới, sớm đau lòng dò hỏi lên. Ai khi dễ ngươi, cùng dượng nói, dượng cho ngươi làm chủ. Các tường lau một phen nước mắt, đều là tô bình an kia tiểu tử, ta nhìn đến hắn cùng như ý hẹn hò, liền nói vài câu, ai biết, ai biết hắn mượn cơ hội đùa giỡn cùng ta, ta, ta cũng không dám nói, hôm nay nhìn đến cơ hội tìm chuyện này ở phu nhân nơi đó tố cáo hắn một trạng, phu nhân tiêu dượng đem hắn trước quan đến phòng chất ủi. Đại quản sự nghe đầy mặt tức giận, hảo tiểu tử, dám đánh ngươi chủ ý, đến, việc này liền giao cho dượng đi. Bảo quản cho ngươi hết giận." Cắt tường gật đầu, đa tạ dưỡng. Đại quản sự trong lòng có hỏa, làm việc cũng nóng nảy vài phần, vội vàng kêu vài người đi trướng phòng đem tô bình an tóm được lên, lại nghĩ cắt tường công đạo nói, đem tô bình an quan đến phòng chất tuổi lúc sau, lại xoay người đi tô bình an trong phòng lục tung tìm kiếm lên. Chỉ hắn tìm kiếm sau một lúc lâu cũng chỉ tìm được một ít tán vái bạc, bên quý trọng vật khẩu một mực toàn vô. Như thế, đại quản sự trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏa khí cũng lớn hơn nữa. hắn đem các tường kêu đi vừa nói các tường suy nghĩ nhất thời mới nói tô bình an cả ngày xuất nhập như ý ra nói không chừng đồ vật của hắn toàn cho như ý dượng như ý phụ thân cùng ca ca nhưng đều khôn khéo đâu hơn nữa như ý mấy năm nay được sủng ái nhà nàng không biết tích cóp nhiều ít bạc chúng ta nếu là hai người một hàng nói một hàng nở nụ cười đại quản sự tiễn đi các tường mang theo mấy cái cùng hắn quan hệ tốt gã sai vật đi phòng chất ủi phòng chất ủi Tô Bình An ăn mặc màu trắng bố áo ngồi ở một đống phách tốt tuổi thượng nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Đại quản sự vào cửa, Tô Bình An trợn mắt nhìn đến đại quản sự nết miệng cười cười. Lao ra trở về còn muốn tìm ta hồi sự. Lao ra. Đại quản sự cười lạnh một tiếng, nói thật cho ngươi biết, là phu nhân hạ lệnh đem ngươi nuốt lại. Lao ra trở về lại có thể như thế nào, Lao ra cũng sẽ không bác phu nhân lệnh. Đại quản sự đi bước một tiếp cận Tô Bình An, phu nhân chính là nói muốn trị tội ngươi. Bình An A. Ngươi cũng coi như là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, ta và ngươi cha năm đó quan hệ cũng coi như là không tồi, cũng không đành lòng nhìn ngươi hủy hoại. Cứ như vậy đi, ngươi chỉ cần thừa nhận là như ý kêu ngươi cấu kết người ngoài lừa gạt phu nhân, ta liền buông tha ngươi. Tô Bình An đột nhiên ngảy lên. Một cái tắt phiến ở đại quản sự trên mặt, này một cái tắt phiến đủ tàn nhẫn, đại quản sự khỏe miệng lập tức chảy ra huyết tới, thả ngươi nương, cẩu xú thí. Ta Tô Bình An thanh thanh bạch bạch một người nhưng chưa làm qua thực xin lỗi lao ra sự. càng sẽ không hư hại người khác như người ý hảo đại quản sự xoa xoa khỏe miệng huyết khoát tay xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ các ngươi mấy cái đem hắn chân đánh gãy sớm có gã sai vặt hì hì cười tiến lên múa may thô thô gậy gộc hướng tô bình an trên người tiếp đón tô bình an trốn rồi vài lần nhưng đối phương người nhiều thế tráng vài cái vẫn là có gậy gộc gõ đến trên người hắn tô bình an trên lưng cùng trên đùi đều ăn gậy gộc một chút té ngã trên mặt đất Hắn nhắm mắt lại lòng tràn đầy bi thương, tâm nói lần này sợ muốn công đạo ở chỗ này, cũng không thể nhìn thấy thù nhà đến báo là lúc, cũng không thể cùng như ý hỉ kết liên lý đi. Đang lúc Tô Bình An muốn nhận mệnh thời điểm, lại nghe bên ngoài có người hô, tiêu các ngươi dọn tuổi các ngươi luôn là ma ma tạch tạch, chậm chế lão già phu nhân bữa tối ta xem cái nào có thể gánh được. Lại là kia phòng bếp quản sự ngọc tẩu tử thanh âm, đại quản sự vừa nghe lập tức kêu gã sai vặt thối lui đến một bên, nhìn thoáng qua Tô Bình An. không cam lòng mang theo mấy cái ga sai vật từ cửa sau đi ra ngoài đại quản sự chân trước đi ngọc tẩu tử sau lưng đẩy cửa tiến vào nhìn đến tô bình an nằm trên mặt đất dãy giùa chạy nhanh lại đây tương đỡ bình an bình an ngươi không sao chứ tô bình an trấn mắt nhìn đến ngọc tẩu tử nết miệng cười ta không có việc gì đa tạ ngài cùng ta ngươi còn khách khí cái gì ngọc tẩu tử đem tô bình an dàn xếp hảo đứng dậy nói ta đi cho ngươi lấy chút rực tới tô bình an bắt lấy muốn đi ra ngoài ngọc tẩu tử Cắn chặn răng, trầm giọng nói, tẩu tử, ngươi cấp như ý mang cái tin, liền nói hậu hoa viên tiểu hiên trên mặt đất. Ngọc tẩu tử không biết đây là có ý tứ gì, còn là đem Tô Bình An nói ghi tạc trong lòng, trịnh trọng gật đầu đi ra ngoài. Tô Bình An cười khổ một tiếng, nguyên hắn còn hạ không được quyết tâm rốt cuộc muốn hay không như vậy hãm hại quân Mạc Vì. Lần này đại quản sự nhưng thật ra giúp hắn làm quyết định, hắn nếu là không ngoan hạ tâm tới hãm hại quân ra, chỉ sợ hắn mệnh đều phải không có. Ngọc Tẩu tử ra cửa vội vàng hướng tống ra mà đi, mới đi rồi không vài bước lộ liền thấy một đám người mặc cá bạc phục người vinh váo tự đắc hướng thôi thị trong viện mà đi, đồng thời, mấy cái cá bạc phục hán tử gặp người liền gọi lại, làm như sợ cấp có người cấp thôi thì truyền tin giống nhau. Nàng vừa thấy bộ dáng này, trong lòng ám đạo không tốt, này mãn kinh thành người ai không biết cá bạc phục người đại biểu cái gì, kia chính là đại biểu đồng phủ pha án, đại biểu lại có người muốn sinh tử đến không được, lại có không biết bao nhiêu người người nhà đầu rơi xuống đất. Ngọc Tẩu Tử đứng ở tại chỗ không dám động, lòng tràn đầy buồn chồn, chờ đến những cái đó cá bạc phục qua đi hảo nhất thời nàng mới tỉnh qua thần tới, chạy nhanh xoay người lại đi tìm Tô Bình An. Tô Bình An nằm ở phòng chất tuổi hiên lặng chịu đựng đau. Khẩn cầu Ngọc Tẩu Tử sớm chút cấp như ý mang cái tin, đợi một hồi lâu, nghe được phòng chất tuổi muôn bị đẩy ra, trong miệng hắn đều cảm thấy chua xót, tâm nói này sợ là lại có ai tới lăn lộn hắn đi. trận mắt nhìn lên, lại là Ngọc Tẩu Tử đi mà quay lại. Bình An. Ngọc Tẩu Tử nâng dậy Tô Bình An, Đông Phủ người, Đông Phủ người tới chúng ta trong phủ, Đông Phủ. Tô Bình An bắt lấy Ngọc Tẩu Tử, chính là thật sự. đều ăn mặc cá bạc phục đâu, ta chính mắt thấy. Ngọc Tẩu Tử thật mạnh gật đầu. Tô Bình An nghe một trận cười to, hảo, hảo, cuối cùng là mong đến ngày này, Tẩu Tử, trong chốc lát ngài tái kiến Đông Phủ người đưa bọn họ dẫn lại đây, ta có chuyện muốn nói. Cũng không dám. Ngọc Tẩu Tử dọa liên tục xua tay, kia chính là Đông Phủ vệ à? có thể không trêu chọc chúng ta vẫn là mạc trêu chọc hảo cầu xin tẩu tử tô bình an dùng sức xoay người tưởng cấp ngọc tẩu tử cắn đầu nếu là không làm như vậy ta này mệnh chỉ sợ ngọc tẩu tử cắn chặt răng thành ta ta thử xem xem làm ơn tẩu tử tô bình an mắt trông mong nhìn ngọc tẩu tử ngọc tẩu tử nghĩ đến cùng tô bình an mẫu thân tình cảm lại nghĩ dù sao nàng cũng bất quá là cái quả lao bà tử tồn tại cũng là không có vướng bận chi bằng bất cứ giá nào cứu tô bình an một cứu liền lấy hết can đảm trở ra phòng chất ủi, mới đi đến tiền viện, liền thấy mấy cái đông phủ vệ áp thôi thị đang muốn rời đi, Ngọc Tẩu tử hít sâu một hơi vài bước qua đi ngăn lại đông phủ vệ, "Ta, ta có chuyện muốn giảng Đệ nhị nhị một trương thẩm án ba. "Đây là cái gì?" Đông phủ vệ cuối cùng là ở phía sau hoa viên tiểu hiên trên mặt đất đào ra một đại bao đồ vật tới, ném ở tô bình an trước mặt. Tô bình an chịu đựng cả người đau hít sâu một hơi, tiểu nhân cũng không biết, chỉ là gặp qua phu nhân gọi người trộm hướng nơi này tàng đồ vật. Đông phủ vệ nhìn chằm chằm tô bình an nhìn sau một lúc lâu, khoát tay, liền người mang đổ vật mang đi. Ngọc tẩu tử dọa nơm nớp lo sợ, run run nói: Các vị quan gia, bình an đứa nhỏ này bị thương, vẫn là, vẫn là chờ nô cho hắn thượng dược. Ngươi yên tâm. Đông phủ vệ quay đầu đối ngọc tẩu tử cười: Đi chúng ta Đông phủ, tự nhiên sẽ tìm đại phu cho hắn nhìn. Ngọc tẩu tử khiếp sợ, đột nhiên quỳ xuống cán đầu, cảm ơn quan gia. Nàng đứng dậy sau từ trong tay háo lấy ra một ít bạc vụn đưa qua đi. Quan gia đánh chút uống rượu. Kia Đông phủ vệ nhưng thật ra không muốn Ngọc Tẩu tử bạc, bạc lấy về đi, Tô Bình An là chứng nhân, chúng ta bạc đãi không được hắn. Ngọc Tẩu tử vẫn là không yên tâm, Tô Bình An khập khiễng quá khứ chấn an nàng, "Tẩu tử an tâm, ta sẽ không có việc gì, ngươi rảnh rỗi mang lời nói cấp như ý, liền nói ta quá không được mấy ngày liền sẽ trở về." Lời này Ngọc Tẩu tử không tin, phàm là vào Đông phủ nơi nào có hoàn chỉnh ra tới. Chỉ là những cái đó như lang tựa hổ Đông phủ vệ Ngọc Tẩu tử cũng không dám trọc Chỉ phải trơ mắt nhìn những người này đem Tô Bình An mang đi. Tiểu lâu phía trên, Kim Phu Nhân cùng Lý Loan Nhi mắt thấy đông phủ vệ dẫn người rời đi quân ra, lúc này mới tính tiền rời đi. Một hồi ra, Kim Phu Nhân liền thay đổi một thân xiêm y Đối Lý Loan Nhi cười nói, hiện giờ, nhưng thật ra nên ta xuất đầu lộ diện. Lý Loan Nhi hơi một thi lễ, nguyện Phu Nhân mã đáo thành công. Kim Phu Nhân cười gật đầu, chúng ta phí như vậy đại lực ý, lại không biết rảo đi vào bao nhiêu người, nếu là lại không thể báo thù huyết hận. Ta cũng không cần. Nàng nói còn chưa dứt lời, Lý Loan Nhi đã che nàng miệng, phi. Phi, không cho nói không may mà nói, lần này. Chúng ta nhất định có thể đem quân ra lôi xuống ngựa. Hảo. Kim Phu nhân trên mặt ý cười chưa giảm, lần này định thành. Nàng một thân màu xám áo vải thô, nửa bạch đầu tóc vắng khởi. Cũng không như bình thường như vậy chỉnh tề, thoạt nhìn có chút tán loạn, tầm thường thời điểm trên đầu mang kim châm ngọc hoàn tất cả đều hái được xuống dưới, mảnh vừa thấy đi lên. Kim phu nhân chính là một nghèo túng tầm thường phụ nhân, tự nhiên, như vậy trang điểm thực chọc người đồng tình. Kim phu nhân thiện thức nhân tâm, minh bạch nàng nếu là một thân trang phục lộng lady cáo chẳng nói. Tuy rằng cũng là có thể cáo đảo quân mạc vì cùng thôi thị, nhưng lại hiện có chút hùng hổ do người, nàng như vậy lạc tịch nghèo khổ đi, mặc kệ là chủ thẩm quan viên vẫn là tầm thường ba cánh đều sẽ nổi lên đồng tình chi tâm, như thế, mới có thể gọi người càng thêm thống hận quân mạc vì, vạch trần quân mạc vì ngụy quân tử gương mặt thật. cười vô vô lý loan nhi tay kim phu nhân mại chân liền hướng ra ngoài đi mới đi rồi không vài bước lại thấy cố phu nhân người mặc quần áo trắng trên đầu cũng chỉ đeo mấy chỉ chân bạc tử vội vàng tới rồi cố phu nhân kim phu nhân cùng lý loan nhi đồng thời mở miệng nghi hoặc nhìn cố phu nhân cố phu nhân cười phu nhân ta tới cùng ngươi cùng đi nha môn cố phu nhân ngài đi lý loan nhi vẫn là có chút không rõ cố phu nhân vãn kim phu nhân tay cắn răng nói Tự nhiên cũng là đi cáo quân ra, cáo hắn vì từ hôn nước mướn trụ người hành hung. Lý Loan Nhi hiểu ý cười, chính là không sao, suýt nữa muốn phu nhân một nhà ba người mệnh đâu, phu nhân bất đắc dĩ, vì mệnh mới không màng vòng phu dặn dò chạy nhanh lùi cùng quân gia hôn nước. quân gia thế đại, phu nhân chỉ là một giới tiểu phu nhân, lại có thể như thế nào đâu. Như thế? Này liền đi thôi. Kim phu nhân minh bạch, cố phu nhân hoàn toàn có thể không lộ mặt. Chỉ là cố phu nhân niệm hai nhà tình cảm. cũng muốn giúp nàng một phen, càng có có thể là tưởng lại hướng quân mặc vì trên người thêm tội danh, tiêu quân mặc vì danh thanh thất bại thảm hại, lúc này mới xuất đầu lộ diện đi cáo trạng. Kim phu nhân cùng cố phu nhân kéo tay ra cửa, cũng không có ngồi lý ra xe ngựa, cũng không có ngồi cố ra xe ngựa, mà làm mướn một chiếc cực đơn sơ xe đi trước hình bộ nha môn. Vu Hy gọi người áp tô bình an, mang theo tìm thấy chứng nhân còn có vật chứng, mặt khác chính là từ quân gia khởi ra tới kia một đại bao đồ vật chạy đến hình bộ nha môn, mới vào bình thường. liền thấy hình bộ thượng thư đoạn nham cùng đại lý tự khanh trình tuyết cắt đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện liễu mục mặt mang cười lạnh ngồi ở một bên uống trà. thấy ở hy tiến vào liễu mục chạy nhanh đứng dậy đối hắn với tay với lão ca bên này ngồi vu hy cười qua đi tiêu đông phủ vệ đem kia một bao đồ vật bông đối đoạn nham vừa chắp tay đoạn đại nhân quan gia ý tứ là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội tiêu chúng ta nên như thế nào thẩm tra xử lý liền như thế nào thẩm tra xử lý mặt khác vì sợ ba cánh không rõ chân tướng Nhưng kêu kinh thành bá tánh tiến đến quan khán. Trình tuyết cắt vừa nghe lời này, trên mặt cực kỳ đặc sắc, hắn quay đầu nhìn xem đoạn nham, lại thấy đoạn nham cười nói, đây là tự nhiên, ta cùng trình đại nhân tất sẽ bẩm công lý. Rất tốt. Vu Hi cười sai người đem kêu bao đồ vật mở ra, đây là từ quân gia ngầm đào ra, tạp ra nhưng một chút cũng chưa xem đâu, hiện giờ người đều tới tệ, chúng ta cũng nhìn một cái quân tướng công gia có thể có cái gì hảo chơi nghệ. Liễu một buông xuống đầu. Khỏe môi treo lên một tia cười lạnh không biết suy nghĩ cái gì, đoạn Nham ngón tay run nhẹ nhẹ, trình tuyết cắt nhưng thật ra vài bước qua đi nhìn hai mắt, chính là này hai mắt dọa hắn lui về phía sau vài bước, này, này. Vu Hi cũng là vẻ mặt kinh dị, thật sự là toàn không nghĩ tới quân mặc vì lại có lòng không phục. Lại nguyên lai, kia bao đồ vật thả hảo chút ngoại bang cống phẩm, này mấy thứ cống phẩm là vốn nên tiến cống đến trong cung, lại ở quân gia tìm được, mặt khác, nơi đó thế nhưng còn có tiền triều kiểu dáng mãng bao đai ngọc. còn có đỉnh đầu tiền triều dương hoàng hậu mũ phượng chính là này mấy thứ đồ vật đã đủ để kêu quân mặc vì có miệng khó trả lời huống chi trừ bỏ này đó còn có rất nhiều chướng sách ngân phiếu cùng biên lai mượn đồ trở vận Nay trướng sách là chuyện như thế nào vu hy đầy mặt khó hiểu ngồi xổm xuống thân cầm lấy một quyển sổ sách nhìn vài lần đứng dậy sau đối đoạn nham cười đoạn đại nhân cũng nhìn một cái đi Trướng sách giao cho đoạn nham trong tay đoạn nham nâng lên quay lại xem càng xem sắc mặt càng là khó coi Thật lâu sau hắn mới đưa chứng sách phóng tới trên bàn, không nghĩ tới quân phu nhân như vậy lòng tham. Kia chứng sách ghi lại trong khoảng thời gian này quân gia tiền trang lui tới chứng ngục, mặt trên ghi lại cùng thôi thị cấp phía đối tác xem nhưng một chút đều không giống nhau. Này đoạn nham phu nhân cũng nhập cổ quân gia tiền trang, trong khoảng thời gian này lui tới trong nhà cầm không ít tiền lãi, nàng nguyên còn đắc chí, cũng từng cùng đoạn nham khen quá, đoạn nham nguyên nghĩ có thể phân đến này đó tiền sợ thôi thị hậu đãi nhà hán. nào nghĩ đến vừa thấy chân chính chướng sách mới hiểu được thôi thì ở bọn họ này đó phía đối tác tiền lãi thượng đều dám lộng hư làm giả nuốt bọn họ không ít tiền đoạn nham nhìn xem cười lạnh liễu mục nhìn nhìn lại một bên như hổ rình mồi vô hy minh bạch quân mặc vì sợ là đại thế đã mất lại ngẫm lại thôi thì là người bất đắc dĩ thở dài đem nguyên lai tưởng bảo một bảo quân ra ý tưởng vứt ở sau đầu thầm nghị hắn không bỏ đa xuống giếng cũng đã rất đúng được năm đó quân mặc vì dịu dắt tri ân cũng không phải là lòng tham Liêu một ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm mang theo vài phần lạnh lẽo, nếu thôi thì là cái tốt, cũng sẽ không ngạnh bám lấy phải gả cho họ Quân. Trình Tuyết cắt một bên uống trà một bên quan sát kia ba người biểu tình, trong lòng cũng có số, Minh Bạch trừ hắn ở ngoài ba người đối quân ra đều không có cái gì hảo cảm, Nguyên Đoạn Nham khủng còn nghĩ bảo quân mạc vì một bảo, hiện tại sợ hắn cũng hận không thể ăn quân mạc vì đâu. Chứng cứ toàn, chứng nhân cũng đưa tới, như thế, chúng ta bắt đầu thẩm án đi. Trình Tuyết cắt buông chén trà trầm giọng nói một câu. Vu Hy cười nói, thăng đường đi. Nha dịch cao uống thăng đường, hình bộ cửa chính mở rộng ra, mấy cái tiểu lại đi đến ngoài cửa hô to quan ra ý chỉ, không đồng nhất khi, chính đường ngoài cửa đã đổ đầy ba cánh Chính đường trung ương thả một cái thật dài bàn, án sau thiết ba cái chỗ ngồi, liễu mục, trình tuyết cắt cũng đoạn nham nhường nhịn lẫn nhau một phen ai về chỗ người nấy, bên cạnh cũng thiết một cái chỗ ngồi. Này đó là Vu Hy vị trí. Tiểu cầu tử quỳ gối đường trước, quân mạc vì cùng thôi thị tắc ngồi ở một bên mắt lạnh nhìn. trình tuyết cắt nhìn về phía thôi thị quân phu nhân đường hạ người trạng cáo ngươi mưu hại tánh mạng đoạt ngươi ruộng đất ngươi nhưng có chuyện nói thôi thị tạch đứng lên một lóng tay tiểu cầu tử hầu ngôn loạn ngữ bổn phu nhân đường đường nhất phẩm quan to phu nhân sẽ mưu hại nhà ngươi tánh mạng thật sự chê cười đến nói đoạt người ruộng đất càng là lời nói vô căn cứ quân mạc vì chiều trình tuyết cắt chắp tay trình đại nhân nhà ta phu nhân mai thôi ra quỷ nữ từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên cơ hồ không biết hơi tiền Nơi nào có cái gì mưu tài hại mệnh vừa nói, mong rằng đại nhân nắm rõ. Đại nhân, tiểu cầu tử nhìn về phía thôi thị, mãn nhãn hận ý, tiểu nhân tổ mẫu chính là quân phu nhân bà Vú Nhân tiểu nhân tổ mẫu ra nguyên là tiền triều ngự ý ghề lúc sau, sau bị hạch tội bất đắc dĩ bán mình vì nô. Quân phu nhân biết tiểu nhân tổ mẫu trong tay có bí dược, liền buộc tiểu nhân tổ mẫu dùng dược hại chết quân đại nhân trưởng tử. Làm hại kim phu nhân trôi giạt khắp nơi. Người nói vậy Tiểu cầu tử lời này kêu quân mặc vì kinh ngạc đến ngây người một bên, thôi thị vội vàng nhảy ra mang lên, ngươi là từ đâu ra tiện dân, dám bôi nhỏ bổn phu nhân. Tiểu nhân nhưng có một câu nói dối, nguyện kêu thiên lôi đánh xuống. Tiểu cầu tử nhịn xuống hận ý, chỉ thiên thể. Đoạn đại nhân, Liễu công công, ngài nhị vị nhìn. Chính tuyết cắt nhìn về phía hai bên ngồi hai người dò hỏi. Lại vào lúc này, liền nghe ngoài cửa cổ vang, thùng thùng thanh âm vang nhân tâm hốt hoảng. Người nào kế oan Đoạn nham trầm giọng nói, đem người mang lên đường tới. Không bao lâu, tiểu lại mang theo hai vị phụ nhân tiến vào, Vu Hi vừa thấy này hai người trong lòng càng có số, thấy hai người phải quỳ, Vu Hi chạy nhanh đối chính đường phía trên ba người nói, chư vị, này hai cái phụ nhân thân phận thượng có chút đặc thù, y tập ra, vẫn là chớ để cho nhóm quỳ. Vu Hi mãi đông phủ trưởng lệnh, phàm là trong triều quan viên đối này đều có vài phần sợ hãi, thấy hắn mở miệng, đoạn trình nhị vị tự nhiên không cần nhiều lời. Liêu mục hiện giờ cùng vu hy tình cảm còn hảo, cũng không muốn bác mặt mũi của hắn, liền đều muốn nói, lấy ghế tới. Sớm có tiểu lại dọn hai cái tiểu ghế tròn lại đây, đi vào đường tới kim phu nhân cùng cố phu nhân cũng không chối từ từng người ngồi. Đoạn nham cười hỏi, không biết nhị vị phu nhân có gì hoan tình. Kim phu nhân cùng cố phu nhân các từ trong tay áo lấy ra mẫu đơn kiện đệ thượng, kim phu nhân trước mở miệng, đại nhân, ta cáo quân mặc vì bỏ vợ cưới người khác tham mặc ta của hồi môn, cáo thôi thị mưu hại ta Hải nhi. Nàng một mở miệng, quân mạc vì tức khắc ngồi không yên, trừng lớn hai mắt nhìn Kim phu nhân, chính là thôi thì cũng là vẻ mặt kinh hoách, ngươi, ngươi là Kim, Kim phóng cẩm. Kim phu nhân cười, nhưng còn không phải là ta, nhị vị sợ là không nghĩ tới ta còn có thể tồn tại đi. Một câu gọi được đường thượng đường hạ nhân đều minh bạch, nguyên lai vị này phu nhân chính là quân mạc vì phía trước vị phu nhân kia. Đệ nhị nhị nhị trương thẩm ăn bốn. Đại nhân, Kim phu nhân đứng dậy đối với liêu một mấy người thâm thi lễ. Năm đó quân mạc vì vào kinh đi thi thiếu chút nữa đông chết ở ta ra môn ra, là ta cùng cha cứu hắn, ta cùng với hắn có ân cứu mạng, gả cho hắn lúc sau lại từng vì hắn vong phụ giữ đạo hiếu, hắn áp tải lương thảo bị bệnh ở phía bắc, ta cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn lúc này mới lại cứu hắn một mạng, ta còn cho hắn sinh cũng đứa con trai, thất xuất chi điều ta một cái đều chưa từng phạm, đó là phạm vào. Chiếu ung triều luật pháp, hắn cũng không nên hưu bỏ cùng ta, nhưng hắn vong ân phụ nghĩa. Vì cưới thôi thì đem ta cùng hài nhi đuổi ra ra môn. Kim Phu Nhân lời này nhìn là đối liễu một mấy người nói, nhưng kỳ thật là nói cho ngoài cửa xem náo nhiệt kinh thành ba tánh nghe. Nàng lời này nói xong, quả nhiên trong đám người có người mắng đem lên, vẫn là nội các đại thần đâu, này đọc sách biết chữ đảo còn không bằng chúng ta tầm thường ba tánh, chúng ta đều biết người vợ Tào Khang không thể bỏ. Như thế đối đại ân nhân cứu mạng, cũng không sợ tao thiên lôi đánh xuống. Có xem náo nhiệt phụ nhân nghe tức giận dị thường. Chỉ vào quân mạc vì liền mắng, trước kia còn nói hắn là khó được thanh quan, nguyên lai chúng ta đều mắt bị mù Là ngươi không giữ phụ đạo tướng công mới hưu ngươi. Thôi thị trên mặt trướng hồng, thật sự nhịn không được nhảy dựng lên chỉ vào Kim Phu Nhân lệnh dọn kiến trách, ngươi cái kia nhi tử ai biết có phải hay không tướng công loại. Ha! Kim Phu Nhân cười to ra tiếng, ta không giữ phụ đạo. Nói thật là hảo, ta hỏi ngươi, ta như thế nào không giữ phụ đạo? Nàng đi bước một chiều thôi thị đi đến, mãn nhãn băng hàn. Bước thôi thị lui về phía sau vài bước, ngươi có dám cùng ta thể dám xác định không phải ngươi nhìn chúng quân mặc vì diện mạo tiền đồ, nổi lên ý xấu dậy hắn hưu thê, dám nói hắn không phải phản quyền phụ quý, cảm thấy ta vô dụng, ở con đường làm quan thượng không thể giúp hắn mới hưu ta. Ta! Thôi thị cực kính quỷ thần, nhưng thật ra thật không dám thể Kim phu nhân mèo nhò mắt, rôi tay một cái tắt đem thôi thị mặt phía ngoài đến một bên, tiện nhân, ngươi cùng quân mặc vì một đôi cậu nam nữ, hắn dối trá ngươi ngon độc. nhưng thật ra thật thật xứng đôi đánh xong thôi thị kim phu nhân xoay người đối đoạn nham thi lễ đại nhân thôi thị chưa gả đến quân gia trước liền đối con ta hạ ly hồn chi độc sinh sôi đem con ta tra tấn đến chết này chờ độc phụ không nghiêm trị không đủ để bình dân phẫn vọng đại nhân cùng ta làm chủ đại nhân lúc này cố phu nhân cũng đứng lên một tay chỉ hướng quân mặc vì vẻ mặt phẫn hận đan sen tan mãi giang nam cố gia phụ nhà ta đại gia tồn tại thời điểm từng đã cứu quân mặc vì Quân mạc vì vì cảm tạ nhà ta đại gia ân cứu mạng, cùng nhà ta đính xuống hôn nước. ba năm trước đây nhà ta đại gia qua đời, ta mang theo một đôi nhi nữ thủ song hiếu đổi tới kinh thành, nguyên nghị cùng quân gia thực hiện hôn ước, nào biết, nào biết quân mạc vì hiện giờ làm các thần, xem thường chúng ta thương gia xuất thân, vì cùng nhà ta từ hôn, thế nhưng muốn bỏ mạng đồ đệ ở bàn đêm trộm nhập nhà ta. Muốn chúng ta một nhà ba người tánh mạng, may mắn quê nhà hỗ trợ lúc này mới đem kẻ cắp bắt lấy, ta trở vô quyền vô thế. Sợ quân mạc vì lại khởi lòng xấu xa, rơi vào đường cùng bất chấp vong phu hứa hẹn cùng quân ra lui thân. Hiện giờ, ta muốn chặn cáo quân Mặc vì mua hung giết người. Quân đại nhân, ngươi có cái gì muốn nói? Kim phu nhân cùng cố phu nhân nói xong, bên ngoài bá tánh sớm đã loạn cả lên, sôi nổi chỉ vào quân mạc vì mang to, lại vẫn có tính tình đại triều hắn nổ nước miếng ném lạn lá cải. Đó là đoạn nham tự nhận không phải cái gì người tốt. Nhưng nghe xong hai người kia nói. Trong lòng vẫn là ti di quân mạc vì làm việc quá không địa đạo. Quân mạc vì đứng dậy. lạnh lung cười, liệt vị, quân mộ tự nhận giữ mình cực chính. Vẫn chưa đã làm cái gì xin lỗi lương tâm sự tình. Này nhị vị, sợ là cùng quân mộ không một người tìm lui tới quân mộ trên người bắt nước bẩn. Mong rằng các vị cha chính. Hảo. Liễu một cười cầm lấy kinh đường một trụ đi xuống. Kim thị, cố thị, các ngươi trạng cáo quân mạc vì. Nhưng có cái gì chứng cứ? Kim Phu nhân gật đầu, chúng ta dám đến. tự nhiên là có nàng giọng nói mới lạc, liền khách khí biên đi vào tới ba cái sáu bảy chục tuổi chăm phát bạc phơ lão nhân tuy rằng này ba người tuổi rất lớn nhưng sắc mặt thực hồng nhuận nện bước cũng rất có lực nhìn lên liền biết tất là thể trạng thực hảo hoặc là hàng năm người tập võ ba người tiến vào tính cả quân mặc vì ở bên trong mãn đường người đều ngồi không yên một đám lần lượt đứng dậy đoạn nham cùng trình tuyết cắt càng là hạ đến đường tới đối với người tới hành lễ nghiêm lão tướng quân nô tức già cao tướng quân các ngươi đây là Nghiêm Lão tướng quân Ha Hạ cười, chúng ta này đó lao bất tử hôm nay là tới cấp Kim Gia Muội Tử làm chứng. Năm đó quân Mạc phụng mệnh áp tải lương thảo sắc thật bệnh nặng một hồi, đó là Kim Gia Muội Tử mang theo thuốc hay chạy đến, không ngủ không nghỉ chiếu cô hắn mới cứu hắn một mạng. Chúng ta những người này nhưng đều biết Kim Gia Muội Tử là hắn nguyên phối phu nhân. Kim Gia Muội Tử không chỉ có cứu hắn, đó là chúng ta mấy cái cũng đều chịu quá Kim Gia Muội Tử đại ân. Biết được Kim Gia Muội Tử tới cáo trạng, chúng ta tự nhiên là muốn tới nhìn một cái. Nô tước ra cười lạnh một tiếng, may mắn chúng ta tới, vàng không, còn không biết nào đó người ra mặt có bao nhiêu hậu đâu. Hắn nhìn liếc mắt một cái kim phu nhân, đại muội tử yên tâm, chúng ta lão ca mấy cái nếu tới, liền sẽ không kêu người có hại. Cao tướng quân cũng là liên tục gật đầu, ta này mệnh đều là đại muội tử cứu, năm đó ngươi rời đi kinh thành ta liền mọi nơi tìm kiếm, lại hỏi quân mặc vì, hắn nói ngươi kêu kẻ xấu bắt đi rơi xuống không rõ, ta tìm hảo chút thời điểm cũng không tìm thấy người. không có biện pháp chỉ hảo xem quân mặc vì cưới vợ sinh con bất quá tự ngươi rời khỏi sau ta liền chặt đứt cùng quân ra lui tới muội tử cảm tạ cao đại ca kim phu Úi nhân trải qua thế sự tự nhiên nhìn ra cao tướng quân lời nói không giả chạy nhanh qua đi hướng cao tướng quân trí tạ tạ gì cao tướng quân một bộ tùy tiện bộ dáng ta này mệnh đều là muội tử cứu muội tử về sau có việc chỉ lo nói ta có nửa cái không tự đều ta không họ cao kim phu Úi nhân cười cười đối đoạn nhâm nói đại nhân Này mấy cái chứng nhân có được hay không? Đoạn nham nào dám nói không thành, chạy nhanh gật đầu, đã có vài vị làm chứng, quân Mặc vì bỏ vợ cưới người khác tự nhiên chính là thật sự. Kim Phu Nhân lại đem tiểu cầu tử giao cho nàng chứng cứ đem ra, này đó là thôi thị mưu hại ta nhi tử chứng cứ. Đoạn nham tiếp nhận đi nhìn, lại giao cho trình tuyết cắt cùng liễu Mục truyền xem, xem xong, đoạn nham một phách kinh đường mục, quân Mặc vì, thôi thị, hai người các ngươi có nhận biết hay không tội? Quân Mặc vì vẻ mặt trắng bệnh hắn thật thật không nghĩ tới kim phu nhân thế nhưng đem ung chiều ba vị lao tướng thỉnh ra tới này ba vị đều là thế đại ung chiều thủ biên mậu quan lập hạ công lao hạn mã đại tướng lại mỗi người tính liệt như hỏa trung trực dị thường bọn họ lời nói tự nhiên không có hương ôn nói cách khác mặc kệ là đường thượng quan viên vẫn là đường hạ ba tánh đều sẽ không đối hắn bỏ vợ bỏ con có bất luận cái gì hoài nghi rơi vào đường cùng quân mạc vì đành phải gật đầu ta xác thật đem kim thị cùng con trai của nàng đuổi ra gia môn hắn quay đầu nhìn về phía thôi thị Lúc trước nếu không phải ngươi châm ngòi, ta như thế nào sẽ hoài nghi kim thị cho người, như thế nào hoài nghi thiệu côn không phải ta nhi tử. Mấy năm nay ta đều cho rằng ngươi là cái tốt, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng, thế nhưng cấp kim thị tài dơ, hại ta nhi tử, tiện nhân, ngươi. Khi nói chuyện, quân mặc vì một cái tắt đánh vào thôi thị trên mặt, ngươi trả ta nhi mệnh tới. Kim phu nhân đứng xa xa nhìn quân mạc vì này phiên làm cũng không nói chuyện. Chỉ là trên mặt lạnh lẽo lần nữa thuyết minh nàng căn bản không tin quân mạc vì lý do thoái thác. Thôi thị bị quân mạc vì đánh ông, tỉnh quá thần tới lúc sau nơi nào có thể tính, nhảy bật lên mắng, ta là tiện nhân ngươi là cái gì, ta cấp kim thị vũ hoan. Ha, nơi nào dùng ta vũ hoan, ngươi lúc trước vì cưới ta, chính mình liền đem kim thị đổi đi, còn dùng đến ta. Hiện giờ thấy sự tình bại lộ ngươi liền tưởng toàn thua tại ta trên người, quân mạc vì không như vậy tốt sự. Ai cũng không nghĩ tới thôi thị như vậy tiểu thư khuê các giải khởi bát tới cũng như vậy vô lại do người, quân mặc vì càng là bị thôi thị mắng trên mặt một mảnh tím trướng, chỉ vào thôi thị nói, người, người, thánh nhân nói rất đúng, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. vu Hy Nguyên ngồi ở một bên không ra tiếng, lúc này cười đem lên, liệt vị, chúng ta vẫn là trước thẩm án hảo. Trình tuyết cắt lúc này mới hoàn hồn, hét lớn một tiếng, quân mặc vì, thôi thị, đều cấp bản quan ngồi xong, nếu là lại nhau nói. Bản quan trị các ngươi một cái rít gào công đường chi tội. Thôi thị bình tĩnh lại, thấy rõ chính mình vừa rồi lộ bản tính, chạy nhanh ngồi vào trên châu ngồi đoán hận nhìn chầm chầm quân mạc vì thằng nhìn. Quân mạc vì trên mặt màu tím rút đi khôi phục bình thường, cũng đi theo ngồi xuống, đối với Kim Phu Nhân chấp tay, thật sự là thôi thị lầm ta, Phu Nhân, ta cùng với ngươi tình thâm ý trọng, nếu không phải, nếu không phải nàng châm ngòi, ta như thế nào không cần ngươi cùng nhi tử, hiện giờ nếu ngươi đã là trở về. Ta tự nhiên muốn đem ngươi tiếp tiến trong nhà chiêu cố. Thực không cần. Kim Phu nhân cười, khoe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng. Ta lúc trước rời đi thời điểm liền nói qua, cả đời này đều sẽ không lại đăng quân gia đại môn. Lời thề âm hãy còn ở nhĩ, lại như thế nào sẽ lại đi ngươi quân gia. Còn nữa, quân mặc vì, ta có thể so ai đều rõ ràng ngươi bản tính. Ta nếu là cùng ngươi trở về, không nói được không dùng được bao lâu thời gian ta mộ phần thượng đều có thể trường thảo. Lời này thật sự khắc nghiệt. nói quân mặc vì đều vẻ mặt xấu hổ khụ lên. lúc sau lại có cố gia gia đình đem một cái hán tử khỏe mạnh áp tiến vào, hán tử kia đảo cũng quan côn tiến vào liền đem quân mặc vì tìm hắn đi cố ra giết người sự tình nói ra tới, lại nói quân mặc vì cho hắn nhiều ít bạc, hắn đều giấu ở nơi nào. trình tuyết cắt gọi người đi tìm, quả nhiên tìm bạc ra tới, cẳng có một thỏi bạc mặt trên rơi xuống quân gia ấn ký. như thế quân mặc vì mua hung giết người đảo cũng trở thành sự thật. có khác đông phủ vệ mang theo hai người tiến vào. Hai người kia đều là Thôi Thị năm đó giết chết những người đó thân bằng, hai người vừa lên đường liền quỳ xuống khóc lớn, thỉnh cầu thanh thiên đại lao ra cho bọn hắn báo thù huyết hận, khóc đường hạ ba tánh có chút đều rất nước mắt. vu Hy lại kêu đông phủ vệ lại mang một nhóm người tiến lên, những người này đều là bị Thôi Thị đoạt ruộng đất ba cánh, bọn họ vừa lên tới liền đối với quân mạc vì cùng Thôi Thị mắng to, mắng khó nghe cực kỳ, càng là mắng quân mạc vì trên mặt âm trầm khó coi. Cuối cùng. Đông phủ vệ đem ở quân gia lục soát ra tới những cái đó vi phạm lệnh cấm chi vật trình lên đường tới, đó là đoạn nham đều thay đổi sắc mặt, chụp bằng kêu to quân mạc vì có tâm làm phản, muốn đăng báo quan gia đem hắn xử cực hình. Quân mạc vì nhìn đến những cái đó vi phạm lệnh cấm vật phẩm sớm choáng váng, đến bây giờ, hắn nếu là còn đoán không ra đây là có người cố ý muốn chỉnh hắn nói, kia mới là bạch bạch uổng phí hắn ở chiều nhiều năm lịch rồi đâu. Chỉ là, nhân chứng vật chứng đều ở, hắn là có miệng khó trả lời. nhìn nhìn lại liễu mục trên mặt âm lánh cười còn có vu hi kia không âm không dương bộ dáng không khỏi âm thầm hối hận không nên vì thanh danh mà đắc tội này hai cái đại thái giám đệ nhị nhị tam trương đánh chửi bậy hạ bậy hạ ngươi cần phải cấp nô tì làm chủ a liễu mục cùng vu hi cùng nhau đem thẩm án kết quả nộp ngự tiền sau vu hi quỳ trên mặt đất khóc lớn lên vu hi làm bạn đức khánh đế nhiều năm tự đức khánh đế ký sự khởi liền chưa thấy qua vu hi khóc Đức Khánh đế còn nhớ rõ có một lần hắn bướng bỉnh bị Tiên đế ra nhìn đến, Tiên đế ra cũng không có trách phạt hắn, mà là đem tí hầu hắn Vu Hy trượng trách một đốn, Vu Hy mông bị đánh nát nhừ, liền hắn nhìn đều cảm thấy sợ hãi, nhưng Vu Hy vẫn là mặt mang tươi cười an ủi hắn nói không quan trọng, mà nay Vu Hy quỳ trên mặt đất khóc giống thất thanh, kêu Đức Khánh đế hảo sinh kinh dị. Với lại bạn chạy nhanh lên, có chuyện gì đều có chấm cùng ngươi làm chủ. Đức Khánh đế đi tới thân thủ nâng dậy Vu Hy một hồi trấn an. Ngươi cũng nói nói đến tột cùng ra sao sự. Là ai dám can đảm khi dễ châm đại bạn. Vu Hi khóc hai mắt đỏ bừng, một bên gạt lệ một bên đứng dậy, nước nở nói, vậy hạ, không lâu trước đây nô tỷ tìm được rồi nô tỷ cháu trai. Đây là chuyện tốt ta. Đức Khánh Đế vừa nghe nở nụ cười, có thân nhân tại bên người, ngươi tương lai cũng có cái dưỡng lao tống chung. Là... Vu Hi gật gật đầu, nô tỷ nguyên cũng cao hứng, nhưng nghe nô tỷ cháu trai nói lên trong nhà tình hình. nô tỷ như thế nào đều cao hứng không đứng dậy nô tỷ ca ca một nhà đều gọi người cấp hại liền nô tỷ cháu trai một người trốn thoát nô tỷ tìm được hắn thời điểm hắn rửa cùng người chép sách mà sống đừng để nhiều nghèo túng nô tỷ đau lòng cái gì dường như đức khánh đế nghe xong cũng không cười trầm khuôn mặt nhìn xem vu Hi, sau một lúc lâu mới nói tức là như thế chấm cho ngươi cái ân điển thưởng ngươi cháu trai một cái sai sự làm làm vu Hi chạy nhanh quỳ xuống thùng thùng cắn vải cái đầu bậy hạ Nô tỷ cũng không phải là vì cháu trai thảo thưởng, nô tỷ cháu trai tranh đua, đã trúng cử nhân, đang cố gắng đọc sách tưởng khảo tiến sĩ đâu. Nô tỷ cũng nguyện ý chính hắn tiến tới, cũng không có nghĩ tới gọi người cất nhắc hắn, nô tỷ chỉ cầu bệ hạ làm chủ cấp nô tỷ ca ca một nhà báo thủ. Như thế, nô tỷ chết cũng không tiếc. Ca ca ngươi một nhà đều là như thế nào không? Đức Khánh Đế nghe được lời này trên mặt biểu tình mới hỏa hoán một chút. Thân thủ nâng dậy vu hy tới, ngươi cùng chấm nói nói, chấm cho ngươi làm chủ. Vu Hy cảm động đến rơi nước mắt đứng dậy, một bên rơi lệ một bên nói, nô tỷ ca ca một nhà đều là kêu kẻ xấu làm hại, lại nói tiếp, lớn nhất hung thủ chính là quân tướng công, nếu không phải hắn dung túng trong nhà con cháu làm ác, nô tỷ một nhà cũng sẽ không, cũng sẽ không liền lưu nô tỷ cùng cháu trai hai người. Nô tỷ chất nữ đa dạng nghiên hoa, lớn lên lại hảo, lại ngoan ngoan hiếu thuận, liền như vậy, liền như vậy cấp quân gia người bắt nạt bức bách đã chết, nô tỷ ca ca tẩu tử dưới sự tức giận cũng. liễu mục, liễu mục, Đức Khánh Đế hô to hai tiếng, Liễu Mục đáp ứng vào phòng, không người đứng ở một bên chờ đợi Đức Khánh Đế du tuân. Quân mặc vì quê nhà nơi nào, quân gia đều có người nào? Bọn họ ở ở nông thôn đánh giá như thế nào? Đức Khánh Đế liên tiếp thanh giọng hỏi. Liễu Mục trí nhớ hảo, có thể nói Đức Khánh Đế bên người trí nhớ tốt nhất người, mặc kệ là trong triều đại thần tư lịch hướng đi, vẫn là dân gian tục sự hắn đều ghi tạc trong lòng. phàm La Đức Khánh Đế hỏi, hắn đều đáp tích thủy bất lậu, Đức Khánh Đế hỏi hắn quân gia sự tới. Liễu Mục chỉ hơi suy nghĩ một lát liền trả lời lên, hồi bệ hạ, quân tướng công nguyên quán Giang Nam. Quân gia nguyên cũng coi như là vọng tộc, chỉ sau lại con nối dõi không biết cố gắng dẫn tới quân gia xuống dốc, hiện giờ quân gia còn dư lại ngũ phòng con cháu, quân tướng công này một phòng chỉ còn hắn này một chi, hiện giờ đều ở kinh thành. Dư lại tứ phòng. Nô tì nghe nói giống như làm không thế nào hảo, có khinh bá quê nhà chi ngại. Rốt cuộc quân gia kia tứ phòng như thế nào Liễu Mục cũng không cảm kích. Chỉ là... vu hy một nhà đều kêu quân ra người hại chết liễu mục xem ở chỗ hy mặt mũi thượng cũng muốn hung hăng hám hại quân mạc vì một phen huống chi quân mạc vì vốn là đắc tội tâm nhãn so trầm trọc còn nhỏ liễu mục nếu không nhân cơ hội hô hán liễu mục cũng uổng làm người đức khánh đế nghe xong trầm tư một hồi xoay người ngồi vào ngự án lúc sau nhắc tới bút tới bắt đầu định án vu hy cùng liễu mục lẫn nhau coi liếc mắt một cái đều biết lần này quân mạc vì sợ là phiên không được thân Vu Hy nghĩ đến vẫn luôn tưởng cùng hắn lôi kéo tình cảm hồ thu cùng, mà Liễu Mộc nghĩ đến rất có vứt bỏ thôi thì cho hắn đưa chỗ tốt hảo tẫn lời hay thôi ra, đều hy vọng có thể đem quân mạc vì hoàn toàn chèn ép đi xuống, hảo thay đổi cùng chính mình giao tình người tốt nhập các. Lưu Đại Bạn Đức Khánh Đế ở trên hồ sơ vụ án bút son phê chỉ thị lúc sau kêu Liễu Mộc một tiếng, tùy tay đem hồ sơ vụ án ném qua đi, cấp đoạn nham đưa qua đi. Tuân chỉ Liễu Mục tiếp nhận hồ sơ vụ án xoay người liền đi. Đức Khánh đế ngẩng đầu nhìn Vu Hi liếc mắt một cái, "Với đại bạn, châm chuẩn ngươi tự hành báo thủ." Một câu kêu Vu Hi vui mừng không xiết, đột nhiên quỳ xuống chiều Đức Khánh đế cắn ngẩng đầu lên, "Nô tỳ tạ bệ hạ, tạ bệ hạ." Tạ bệ hạ thành toàn nô tỳ tư tâm. Đức Khánh đế cười vây vây tay, "Được rồi, ngươi chạy nhanh đứng lên đi." Vu Hi lại cắn mấy cái đầu lúc này mới đứng dậy, hắn mới đứng lên, Đức Khánh đế liền hỏi một câu, "Với đại bạn, ngươi nói ai có tư cách nhập các?" Vu Hi khiếp sợ, "Bệ hạ, nô tỷ không biết việc này còn phải bệ hạ quyết định đức khánh đế lại cười với đại bạn ngươi người này bên đều hảo chính là làm người quá cẩn thận chút nếu chấm lấy lời này hỏi liêu đại bạn hắn bảo quản có thể cho chấm đề cử vài người tuyển vu Hi Cục lúc cười gãi gãi đầu liếu lao ca thông minh nô tỷ là cái ngốc chỉ biết một lòng phụng dưỡng bệ hạ bên sự nô tỷ nhưng nhìn không hiểu là bệ hạ không chê nô tỳ không năng lực nô tỷ cảm kích đâu đến đức khánh đế bật cười tính chấm nói vô ích ngươi cáo lui đi vu Hi lúc này mới cung kính lui đi ra ngoài phòng trong chỉ còn lại có đức khánh đế một người hắn đứng ở trong phòng sau một lúc lâu mới nói quả nhiên chấm làm rất đúng liễu mục thật là không thể xem như chấm xin lỗi hắn lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt đứng ở ba cánh bên trong vẫn luôn chờ đợi hình bộ thẩm phán kết quả nàng nhìn ngồi ở đường thượng nghiêm lão tướng quân còn có kim phu nhân túi đầu nhìn xem nghiêm thừa duyệt ngươi nói quan gia sẽ như thế nào phán án nghiêm thừa duyệt nhấp nhấp miệng thấp giọng nói ngươi chỉ lo yên tâm, quan gia sẽ không bỏ qua quân mạc vì, lại nói tiếp, quan gia sớm đã đối hắn không kiên nhẫn, các ngươi này chẳng cáo đúng là thời điểm. Lý Loan Nhi nhíu mày, quân mạc vì còn xem như có chút năng lực, quan gia như thế nào liền. Trên đời này có năng lực người nhiều đi, không thiếu hắn quân mạc vì một cái, quân mạc vì thấy không rõ lắm điểm này, không rõ này thiên hạ là quan gia thiên hạ, không phải hắn quân gia thiên hạ, cả ngày trang đến thanh cao bộ dáng, hận không thể gọi khắp thiên hạ người đều biết hắn quân mạc vì thanh chính liên minh. Hận không thể gọi người toàn tán dương hắn một người, tiên đế ở khi còn hảo chút, quan gia tuổi trẻ khí tráng nhưng không chấp nhận được hắn này những, nếu là không lấy giấc quân. Mặc vì, quan gia cũng liền không phải quan gia. Nghiêm thừa duyệt cười cười, ở Lý Loan Nhi túi đầu thời điểm ở nàng bên thai nhẹ ngữ. Hai người chính khi nói chuyện, Liêu Mục mang theo án tông tiến bảo, đem quan gia phê chỉ thị quá án tông giao cho đoạn nham cùng trình tuyết cắt xem qua. Đoạn nham bay nhanh nhìn một lần, nhìn mặt đều thay đổi sắc, trình tuyết cắt trên mặt cũng khó coi. Liếu Mục ở một bên thúc rục nói, hai vị đại nhân, tuyên án đi. Đoạn nham bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía quân mạc vì, tiểu cầu tử, kim thị, cố thị trạng cáo quân mạc vì cập thôi thị một án nhân nhân chứng vật chứng đều toàn. Hiện nay quan gia đã là phê chỉ thị, quân mạc vì đoạt trước hạ ngục, thôi thị tâm tính ngắc độc. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ quân mạc vì nghe té ngã ở ghế trên, vẻ mặt không dám tin tưởng, ta là các thần, làm quan gia vì đại ung triều lập hạ nhiều ít công lao. quan gia có thể nào tá ma giết lửa. Thôi thị càng là ngã trên mặt đất lớn tiếng la hét, các ngươi không thể đối với ta như vậy, chỉ bằng mấy người này nói mấy câu liền định rồi ta tội, dựa vào cái gì, ta chính là thôi gia nữ, chúng ta thôi gia khai quốc công thần, ta tổ tiên đã cứu thái tổ hoàng đế tánh mạng, không có ta thôi gia. Không đợi thôi thị gào xong, sớm có tiểu lại qua đi đổ nàng miệng, lại làm nàng tiêu tiếp, còn không biết nói ra cái gì khó nghe nói tới. Kim Phu Nhân ngồi ở một bên cười lạnh, dôi tay chỉ quân mạc vì. Thật sự là chê cười, dựa vào cái gì, ngươi nói dựa vào cái gì. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội những lời này chẳng lẽ ngươi đường đường quân tướng công còn không hiểu. Thực quân tri lộc chung quân việc ngươi cũng không hiểu. Nếu thân là các thần, làm các thần nên làm sự chẳng lẽ không nên, còn nói cái gì công lao. Phi, trưởng quyền thế được phụ lộc đã chọn, ngươi còn dám luận công lao. Chiếu ngươi nói như vậy, ba cánh chồng chọn không phải công lao. Thương nhân kinh thương không phải công lao. Dưới bầu trời này tất cả đều là có công lao người. Chẳng lẽ, quan gia đều phải phủng cố không thành? Nói mấy câu nói quân mạc vì mặt đều đỏ, nghiêm lão tướng quân cười, đại muội tử nói rất đúng, nói rất đúng à, nói đến lão ca lòng ta đi. Ngài quá khen. Kim phu nhân gật đầu cười, đứng dậy chầm rãi, đi bước một chiều thôi thị đi đến, đi đến thôi thị trước mặt duỗi ra tay đem ngồi dưới đất thôi thị bắt lên, vươn tay phải tay năm tay mười liên tiếp cho thôi thị mười mấy cái tát, nàng dùng sức lực cực đại, phiến thôi thị mặt một lát liền sưng to lên, mười mấy cái tát xuống dưới Thôi thị mặt đã là thành đầu heo. Thôi thị nỗ lực giấy rùa, bất đắc dĩ nàng nhiều năm sống trong nung lụa lại nơi nào là kim phu nhân đối thủ, kim phu nhân đánh xong nàng nàng mới xuyến quá khí tới đối với kim phu nhân mắng to, tiện nhân, ngươi dám đánh ta. Ta như thế nào không dám đánh ngươi? Kim phu nhân đầy mặt tức giận, trong mắt đều hàm đầy phẫn hận, ngươi hại con ta, hại ta trôi giạt khắp nơi, hiện giờ ta đánh ngươi đều là nhẹ, thôi thị, ta đem lời nói ném ở chỗ này, từ nay về sau có ngươi hảo quá. Ta nếu không gọi ngươi sinh tử không thể, ta liền đối với không được con ta. Ha ha nhìn Kim Phu Nhân hận nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thôi thì cất tiếng cười to lên, đánh đi, đánh đi, đánh chết ta lại có thể như thế nào. Kim Phong Cẩm, ngươi là của ta thủ hạ bại tướng, ngươi đem tướng công bại bởi ta, đem ngươi nhi tử mệnh bại bởi ta, ta làm quân Phu Nhân hơn 20 năm, hưởng hết vinh hoa phú quý, mà ngươi đâu, ngươi còn không biết ở chỗ nào bị nhiều ít năm tội đâu, đến già rồi, liền cái dưỡng lao người đều không có. kim phóng cẩm ta so với ngươi tới cũng không biết muốn hảo bao nhiêu nhìn đến ngươi ta còn có cái gì sợ quá kim phu nhân càng là khí hận cực kỳ dỗi tay lại muốn đánh thôi thị lý loan nhi ở bên ngoài xem thật sự nhịn không được trong đám người kêu mà ra nàng vài bước đi đến đường thượng dỗi tay đem thôi thị kéo qua đi ném đi một ném thôi thị thân mình chỉnh đường ọa dạ tổn trạng rất đến trên mặt đất lý loan nhi bước bước đi đến quân mạc vì trước mặt vừa nhấc chân một dưới chân đi đem quân mạc vì đá phun ra một búng máu phu nhân Cùng thôi thị nói nhảm cái gì, ngươi trôi giạt khắp nơi, ngươi nhi tử chết sớm quân mạc vì mới là đầu sỏ gây tội, nếu không phải hắn. Xu hứa, thôi thị dám như vậy làm cản, nếu không phải hắn không niệm phu thê tình cảm tham quyền phụ quý, ngươi như thế nào sẽ bị đuổi ra ra môn, chiếu ta nói, giống hắn loại này heo chó không bằng người rút gân lửa ra, ăn hắn thì tuống hắn huyết ta đều ngại dơ. Đệ nhị nhị bốn chương thương thảo. Ngươi nói rất đúng. Kim Phu Ú Nhân nghĩ lại, Lý loan Nhi lời này thật đúng là có lý. Lại nói tiếp, dẫn tới nàng nửa đời bi kịch đầu sỏ vẫn là quân mặc vì, nếu quân mặc vì giữ mình chính lại như thế nào bỏ vợ bỏ con, hắn không phải vì leo lên thôi ra nổi lên ý xấu, thôi thì một cái hậu trạch nữ tử lại có thể như thế nào, cho nên nói, nữ nhân chi gian tranh đấu, còn đều là bởi vì nam nhân. Kim Phu nhân đảo mắt tìm được quân mặc vì, mới nói muốn qua đi lại đem hắn tẩn cho một trận, lại thấy Lý Loan Nhi đã là qua đi đem quân mặc vì bắt lên. Lý Loan Nhi tay phải cao cao giơ lên, trong tay treo quân mặc vì. lại nói tiếp quân mạc vì vóc dáng nhưng một chút đều không lùn mấy năm nay bởi vì sống trong nhung lụa hiện có chút mập ra chính là hắn treo ở lý loan nhi trên tay lại hiện phân lượng cực nhẹ liền cùng cái người giấy dường như phiêu phiêu đãng đãng không một tia trọng lượng phu nhân ta cùng với ngươi hết giận vẫn là chính ngươi trước ra nửa khẩu ác khí lý loan nhi đối kim phu nhân cười ta chính mình tới kim phu nhân tưởng cả người tràn ngập sức lực mấy bước to qua đi xoay tròn cánh tay chiếu quân mạc vì trên mặt mấy bàn tay đi xuống Lập tức đánh quân mạc vì khỏe môi máu tươi chảy ròng. Ngươi, Kim Phóng cầm quân mạc vì ở Lý Loan Nhi trên tay liền dãy rủa sức lực đều không có, chỉ là chừng mắt căm tức nhìn Kim Phu Nhân. Lại chừng, lại chừng đem ngươi trong mắt đào ra. Lý Loan Nhi cũng không phải là Kim Phu Nhân, nàng hơi dùng một chút lực đem quân mặc vì kén một vòng, mắt hàm cảnh cáo kêu quân mạc vì thành thật không ít. Kim Phu Nhân cười ha hả, nghĩ đến Lý Loan Nhi theo như lời một câu, quả nhiên là đúng. Đụng tới kia chờ nghị quân tử phải một anh khỏe chấp mười anh khôn, tuy là hắn lại có thể ngôn thiện biện, mấy bàn tay đi xuống đánh hắn cũng nói không ra lời. Cố phu nhân ở một bên cũng ngồi không yên, nghĩ đến kiếp trước nhà nàng đó là bởi vì quân mặc vì mà cửa nát nhà tan, nghĩ đến kiếp trước chết thảm nữ nhi, bị chém đầu nhi tử, nghĩ đến kiếp trước ăn xin sinh hoạt. Nàng Liên không màng mặt mũi thể thống, đứng dậy cơ hồ là chạy chậm quá khứ, một quyền đấm ở quân mạc vì bụng. Đối với quân mạc vì lại là một hồi tay đấm chân đá. Một bên đánh một bên khóc, quân mạc vì Nhà ta đại gia cứu ngươi mệnh, giúp ngươi làm tốt giang nam sai sự Lúc này mới kêu ngươi con đường làm quan thuận lợi Ngần ấy năm, ta cố ra mỗi phủng ngày Tết đều cũng không từng chặt đứt lễ nghĩa Ta cố ra không một tia xin lỗi ngươi địa phương, ngươi lại Ngươi như thế nào liền như vậy lòng lang dạ sói Thế nhưng muốn giết ta một nhà ba người Quân Mặc vì, ngươi đó là tới rồi dưới chín suối cũng không mặt thấy nhà ta đại gia Cố phu nhân này vừa khóc Tiêu đường hạ ba tánh xem cũng là một trận chua sót, hảo những người này kêu la, đưa đánh, dùng sức đánh, đối loại này vô sỉ tiện nhân nên hung hăng đánh. Kim Phu Nhân lại là mấy bàn tay ném qua đi, đem quân mặc vì kia hiện thực chính phái mặt chữ điển cũng đánh thành hình tròn. Đoạn nham cùng trình tuyết cắt nhìn lên này không thể được, chạy nhanh qua đi ngăn trở, hiện giờ hai người kia đã biết Kim Phu Nhân thân phận, thấy rõ nàng là hiển tần nghiễm mẫu. Cũng không dám đối nàng bất kính, hung chi, đường thượng còn sẽ ba vị như hổ rình ngồi tướng quân đâu. bọn họ nếu dám đối kim phu nhân hơi có bất mãn chỉ sợ kia ba vị đều không tha cho bọn họ hai vị này khuyên can mãi cuối cùng là đem kim phu nhân cùng đoạn phu nhân hướng trụ hảo huyền đem quân mặc vì mệnh bảo xuống dưới bên kia song song ngồi ở cùng nhau ba vị nhỏ giọng nói chuyện nô tước ra một lóng tay lý loan nhi hỏi nghiêm lão tướng quân nghiêm lão ca đây là ngươi nói kia cực hảo trưởng tôn tức phụ nhi nghiêm lão tướng quân ha hả cười đúng là ngài nhị vị nhìn như thế nào ta coi nếu là cực hảo liền này tính tình Này tay tử công phu kêu ta càng nhìn càng là vui mừng nhà ta thừa duyệt nhìn cũng hảo cao tướng quân liên tục gật đầu sắt thật hảo hợp ta mắt duyên nếu không phải ngươi này lao hóa xuống tay mau không nói được ta muốn cùng nhà ta tôn nhi cưới tiến ra môn lực bạc sơn hề khí cái thế a nô tước ra cười vỗ vô dâu quan tiểu nương tử này cầm sức lực về sau cưới tiến ra môn ai còn dám khi dễ nhà ngươi thừa duyệt như vậy cô dâu chính là hộ gia người tốt vật Cao tướng quân mắt nhìn Lý Loan Nhi cũng coi như cấp đoạn trình nhị vị mặt mũi khi hoán hận đem quân mạc vì nem xuống, vãng cố phu nhân cùng kim phu nhân thối lui đến một bên, không khỏi cười đem lên, vén tay háo, lao nghiêm à, chờ rảnh ở mô cùng nhà ngươi này cô dâu thi đấu ngươi cũng không thể ngăn đón. Nghiêm lão tướng quân cười thầm, chắp tay, thành, mộ không ngăn cản, chỉ là sợ ngươi đánh không lại nhà ta cô dâu. Chê cười. Cao tướng quân một ngưỡng cổ, mô tung hoành xa trường vài thập niên, còn đánh không lại nàng một cái tiểu nương tử. nghiêm lão tướng quân ám đạo nhà mình này tiểu nương tử cũng không phải là tầm thường tiểu nương tử đó là đánh hổ năng thủ không nói bên chính là hắn còn có tuổi trẻ thời điểm kia cầm sức lực kia cũng là so bất quá lý loan nhi huống chi này tuổi trẻ thời điểm liền hắn đều đánh không lại cao tướng quân chỉ lời này nghiêm lão tướng quân cũng không tiện nói càng sẽ không đi nói hắn chỉ còn chờ nhìn cao tướng quân chê cười đâu mắt nhìn quân mặc vì cùng thôi thị bị áp hạ nhà tù lý loan nhi mới mang theo kim phu nhân củng cố phu nhân rời đi hình bộ nha môn Mới ra nhà muốn khẩu, liền thấy vị kêu cao tướng quân cười tiến lên, trên dưới đánh giá Lý Loan Nhi một hồi, lại chỉ chỉ nàng, nghiêm gia tôn tức mô cùng ngươi ước chiến. Lý Loan Nhi ngẩng đầu nhìn hai mắt cao tướng quân, chỉ hai mắt liền đem cao cao tráng tráng cao tướng quân xem cả người rẽ run, thành, thời gian địa điểm ngươi định, mã chiến vẫn là bước chiến, so cái gì. 18 ban binh khí nhậm ngươi tuyển. Ngươi này tiểu nương tử thật lớn khẩu khí. Bên cạnh ngô tức ra đối Lý Loan Nhi bừa bãi có chút bất mãn lao phu cũng không dám như thế cuồng ngôn vọng ngữ ngươi cũng dám như vậy cuồng vọng tiểu nương tử tiểu tâm do lớn lóe đầu lưỡi lý loan nhi tay phải nắm lấy cổ tay trái xoay chuyển lão tước gia có phải hay không sẽ lóe đầu lưỡi chúng ta thử qua mới hiểu được hảo nô tước gia la lên một tiếng lao cao định hảo thời gian địa điểm nói với ta một tiếng ta cũng cùng tiểu nương tử tỉ thí tỉ thí khi nói chuyện nghiêm thừa duyệt phe phẩy xe lăn lại đây đối ngô tước gia còn có cao tướng quân chắp tay nô ra ra cao ra ra. Cao tướng quân cười vỗ vô, vô nghiêm thừa duyệt bả vai, thừa duyệt ta, ngươi này cô dâu tìm không kém, so chương ra kia nha đầu cường. Nô tước ra trong lỗ mũi gửi một tiếng, cường cái gì cường, tịnh sẽ khoác lác. Nghiêm thừa duyệt không để bụng cười đem lên, ly đại nương tử sắc thật so với ta cường, luận khởi võ nghệ tới, ta đảo thật là đánh không lại nàng. Nhiều chú ý a, miễn cho phu cương không phân chấn. Nô tước gia đại đại bàn tay chụp ở nghiêm thừa duyệt trên vai, nghiêm thừa duyệt nhẹ nhàng vừa động. Lại là đem ngô tức ra bàn tay chân xuống dưới, chỉ cần ta không làm sai sự, cùng đại nương tử tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, không tranh không xảo đâu ra cái gì phu cương không phu cương. Ha ha, là cực, là cực. Nghiêm Lão tướng quân cười to nói, thừa duyệt lời này nói rất đúng, lại nói tiếp, mỗi năm đó còn không đều là bởi vì nghe láo thê nói mới có hôm nay, nếu không phải ta kêu Lão thê nhìn ta, không chừng ta phải làm ra cái gì hỗn cầu sự tới đâu, này thảo cô dâu à, phải thảo hiểu đạo lý lại lợi hại. đây mới là hưng gia chi đạo các ngươi a cao tướng quân bật cười duỗi tay chỉ chỉ nghiêm lão tướng quân đến chờ ta tìm hảo địa phương chúng ta lại ước thời gian nói xong câu đó cao tướng quân lại nhìn về phía kim phu nhân kim nội tử lão ca tìm ngươi nhiều năm như vậy hôm nay cuối cùng là thấy nếu ngươi người ở kinh thành có thời gian cần phải đến lão ca ra nhìn một cái ngươi tẩu tử thường xuyên nhắc mãi ngươi đâu kim phu nhân cười nói rảnh rỗi ta tất nhiên đi thăm các vị huynh trưởng hảo Nô tước gia cũng cười nói, trở về ta liền kêu ngươi tẩu tử cho ngươi đưa thiếp mời, ngươi tất tới a. Dặn dò xong rồi, nô tước gia lại nhìn xem Lý Loan Nhi, lúc này mới cáo tử rời đi. Hắn vừa đi, cao tướng quân cũng nóc không được, tiêu thủy tùng dắt mã tới, xoay người lên ngựa rời đi, nghiêm lão tướng quân nhìn xem Kim Phu Nhân, lại nhìn xem Lý Loan Nhi, Kim gia muội tử, loan nha đầu, chúng ta tìm cái địa phương nghỉ một lát nhi. Nghiêm thừa duyệt chỉ chỉ cách đó không xa tử lầu, kia địa phương cũng không tệ lắm. Sạch sẽ thanh lu nhưng thật ra cái nói chuyện hảo địa phương. Thành, chúng ta này liền qua đi. Nghiêm láo tướng quân nhìn nhìn kia tiểu lầu sắc thật rất không tồi, cũng liền ứng thửa xuống dưới. Mấy người này mới đi không bao xa liền nghe phía sau có người kêu là, lao tướng quân, đại nương tử, thả chờ một chút. Lý Loan Nhi quay đầu lại, lại thấy Vu Hy bước đi tới, nhìn thấy Nghiêm lão tướng quân, Vu Hy ôm quyền, lao tướng quân, hôm nay ta mời khách, đại gia đến thuận ý lâu ngồi ngồi. Thuận Ý Lâu cũng là kinh thành nổi danh tự lâu, nghe nói Thuận Ý Lâu hậu trường là Mộ Vị Vương gia, bất quá đây cũng là ngầm truyền lưu, rốt cuộc có phải hay không còn khác nói, chỉ này Thuận Ý Lâu thái sắc thực hảo, rượu cũng thực không tồi, hơn nữa Thuận Ý Lâu tiểu nhị đều là huấn luyện quá, cơ linh có ánh mắt, khiến cho tới Thuận Ý Lâu khách quen rất nhiều. Nghiêm lão tướng quân thực thích Thuận Ý Lâu rượu, vừa nghe muốn qua đi tức khắc ứng thừa nói: "Thành, chúng ta đi Thuận Ý Lâu." Nghiêm lão tướng quân đều đã đáp ứng rồi, người khác tự nhiên cũng không có hai lời. đoàn người ngồi nghiêm ra xe ngựa vô dụng bao lâu thời gian liền đến thuận ý lâu hạ xe ngựa mới đình ổn liền có tiểu nhị đón đi lên vu hi một lộ diện tia tiểu nhị liền mặt mang mỉm cười với đại nhân ngại nhưng có thời gian không có tới chúng ta thuận ý lâu hôm nay tới nhưng đến nếm thử chúng ta trong lâu tân đẩy ra thái sắc vu hi nhảy xuống xe ngựa lý loan nhi theo sau xuống dưới xoay người lại đỡ ra kim cố hai vị phu nhân cuối cùng hai tay đồng thời dùng sức đem nghiêm thừa duyệt liền người mang xe lăn dọn xuống dưới Vu Hi quen cửa quen nẻo mang theo mấy người vào thuận ý lâu, trực tiếp đi lầu hai tìm cái thuê phòng. Tiểu nhị rất có ánh mắt đệ thượng thực đơn. Vu Hi trước hết mời nghiêm lão tướng quân cùng kim phu nhân còn có cô phu nhân gọi món ăn, lại đối nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi nói, thuận ý lâu say tiên vị chính là nhất tuyệt, trong chốc lát nhất định phải nếm thử. Đại nương tử cũng có thể thử xem nơi này hoa quế rượu, rất là không tồi. Lý Loan Nhi gật đầu, liền tới một hồ hoa quế quán ba. Nàng nói xong, quay đầu đối nghiêm thừa duyệt cười cười. không biết ngươi cùng ta hoa quế rượu cùng nơi này so sánh với cái nào càng tốt chút nghiêm thừa duyệt cũng nở nụ cười nếu là ngươi uống nơi này hảo ta phải tưởng cái biện pháp được hắn đủ rượu phương thuốc quay đầu lại nhưỡng cho ngươi uống nếu là có thể xứng chút phì cua mới là tốt nhất bất quá lúc này có tiểu nhị phùng chậu nước tiến lên lý loan nhi lấy quá ấm áp khăn lông tinh tế xoa ngón tay rảnh rỗi ta cũng học nhưỡng một ít trung thu thời gian lại tìm tốt nhất cua đồng tỉnh ngươi nếm thử hảo nghiêm thừa duyệt ở trong bùn giặt sạch tay Một bên xoa ngón tay một bên cười nói, chúng ta nói tốt, trung thu thời gian ta đi tìm ngươi. Hai người kia càng nói càng là thân cận, một lát công phu đã bắt đầu cân nhắc nổi lên các nơi mỹ thực, mà vu hy mấy cái gom lại cùng nhau bắt đầu thảo luận như thế nào sửa trị quân gia mọi người. Đệ nhị hai lâm trương nhàn vân. Thuận ý lâu say tiên bịt quả nhiên là nhất tuyệt, Lý Loan Nhi tổng cộng ăn sáu chỉ vị uống lên tam ly hoa quế rượu, lại ăn hảo chút chuyên môn mới cầm lấy một bên ướt khăn từng cây ngón tay lao lên. Ăn Nghiêm Thừa Duyệt cười dừng lại chia thức ăn động tác, thong thả ung dung chính mình ăn khởi đồ ăn tới. Ân, Lý Loan Nhi cười gật đầu, nay đồ ăn không tồi, hôm nào có thời gian lại đến ăn. Hảo! Nghiêm Thừa Duyệt ngẩng đầu cười cười, có thời gian ta bồi ngươi tới. Bọn họ hai người đem trên bàn mười mấy đạo đồ ăn ăn cải biến, mấy khác lại không có cái gì tâm tư dùng nữa, chỉ là một bên uống trà một bên thương lượng sự tình, Lý Loan Nhi cũng không kiên nhẫn nghe bọn hắn thương lượng như thế nào sửa trị người. Lý Loan Nhi bản thân chính là một cái không thế nào thích phí vô dụng tâm tư, đó là mặt thế thời điểm, nàng cũng là vẫn luôn bằng vũ lực sống sót, chỉ là tới rồi cổ đại vị trí hoàn cảnh, kêu nàng không thể không đi cân nhắc, không thể không tranh thủ, chính là quân gia sự tình cũng giống nhau, nàng ca ca muội mội tức là nhận Kim Phu Nhân làm nghĩa mẫu, Lý Loan Nhi liền không thể mặc kệ Kim Phu Nhân. Như thế, nàng mới tưởng tận biện pháp giúp Kim Phu Nhân sửa trị quân gia, hiện giờ quân gia nếu đã chú định rơi đài, Nàng tự nhiên vô tâm tư đi quản quân gia có đều có cái gì kết quả, tóm lại kim phu nhân mấy cái nghĩ ra đi liền chính mình nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nàng có thời gian kia còn không bằng giúp Lý Xuân nhiều thiêu vài món thức ăn, hoặc là cân nhắc một chút chính mình tân phòng muốn như thế nào bố trí đâu. Nghiêm thừa duyệt lượng cơm ăn không lớn, không bao lâu thời gian liền ăn no, hắn một bên cầm khăn trà lau khỏe miệng một bên nói, hôm kia ta mới mua cái thôn trang, cảm thấy phong cảnh cũng không tệ lắm, không bằng ngươi cùng ta xem xem đi. lý loan nhi vừa nghe lập tức đứng lên hành chúng ta này liền đi thôi nghiêm thừa duyệt cười cùng nghiêm lão tướng quân mấy cái nói một tiếng chính mình chuyển xe lăn liền đi ra ngoài lý loan nhi đối nghiêm lão tướng quân làm lễ xoay người đi đẩy nghiêm thừa duyệt hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài nghiêm lão tướng quân nhìn nghiêm thừa duyệt đẩy mặt vui mừng trong lòng cũng đi theo cao hứng cười đối kim phu nhân nói nhìn bọn họ vợ chồng son thân cận lòng ta cũng vui mừng nghĩ đến lúc trước cùng ta láo thê đính ước khi cũng là cái dạng này kim phu nhân cười gật đầu thừa duyệt là cái tốt ta coi hắn đối loan nha đầu đảo thật thật là toàn tâm toàn ý hắn dám không đồng nhất tâm một ý nghiêm lão tướng quân chứng mắt hắn nếu là xin lỗi loan nha đầu tiểu tâm ta tấu hắn vu hy nhìn cố phu nhân liếc mắt một cái hỏi phu nhân gia đại nương tử bao lâu thành thân lúc trước nhà ngươi cùng lão hình ra đính hôn thời điểm lão hình còn ở tạp ra trước mặt khoe ra tới nói cái gì lần này thảo cái hảo cô dâu đem nhà ngươi đại nương tử cơ hồ mau khen thành một đóa hoa lao ngài nhớ thương. Cố phu nhân hơi hơi cúi cúi người, hình nghị công tử là muốn thi khoa cử, tỉnh chờ hắn khoa cử qua đi mới nói hôn sự, còn nữa, nhà ta trả ca nhi cũng còn không có thành thân, dù sao cũng phải chờ hắn thành thân hâm nha đầu mới có thể gả chồng đi. Nhìn ta này chỉ nhớ, thế nhưng đã quên nhà ngươi đại công tử. Vu hi một phách cái chán, lại nói tiếp, phu nhân gia đại công tử cũng chờ tham gia hạ khoa thi hội đi. Cùng nhà ta cháu trai nhưng thật ra cung khoa. Cố phu nhân cười nói. Ta nghe trả ca nhi nói lên quý phủ công tử, ngài ra nhiên ca nhi cũng thật thật là đọc sách tài liệu. Nhà ta trả ca nhi là trăm triệu so ra kém. Phu nhân quá khiêm lượng. Vũ hy mỉm cười nói, lại nói tiếp, nếu không phải quân ra ca ca ta một nhà cũng sẽ không liền thừa như vậy một cây độc đinh mầm. Về sau, chúng ta với gia truyền tông tiếp đại khởi động cảnh cửa nhưng đều dựa tự nhiên, mỗi khi nhớ tới này những, ta này trong lòng. Liền cùng đao cắt dường như, hiện giờ quân mạc vì đền tội, tuy nói hạ nhà tù, Nhưng ta tổng cảm thấy không đủ. Đúng vậy đâu cố phu nhân phụ họa theo đuôi, đại nhân muốn như thế nào? Vũ hy làm thủ thế, quân mặc vì mấy năm nay cũng lộng không ít sản nghiệp. Kinh giao càng có hảo chút không tồi thôn trang, kinh thành cũng có không ít cửa hàng, không nói được quá mấy ngày liền muốn bán đi. Không bằng ta cùng với phu nhân hợp tác đem này đó sản nghiệp mua tới, cửa hàng về phu nhân ra, ta chỉ cần thôn trang liền thành. Cố phu nhân không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng xuống dưới, cái này dễ làm. Chúng ta cố ra vốn chính là làm buôn bán lập nghiệp, tự nhiên nguyện ý cửa hàng nhiều chút. Như vậy đi, nhà của chúng ta ra tiền, đại nhân ra chút sức lực, chờ mua quân gia sản nghiệp. Đại nhân liền trực tiếp đem thôn trang cầm đi là được. Kim Phu U Nhân ở một bên nghe, cũng không khỏi ra tiếng dò hỏi, quân gia cửa hàng đều có này đó. Thôn trang đều ở địa phương nào? Các ngươi cũng biết nhà ta loan nha đầu sắp gà chồng, Ta luôn muốn cho nàng nhiều mua chút thôn trang cửa hàng làm của hồi môn. nhưng trong kinh nơi nào có như vậy tốt hơn chờ chúng ta mua. Nay không, đến bây giờ cũng chưa đụng tới thích hợp. Cố phu nhân chạy nhanh nói, chờ đem cửa hàng mua tới phu nhân nhìn nơi nào hảo nói thẳng liền thành. vu Hi cũng nguyện ý cùng Lý Gia kéo gần quan hệ, cười ha hả nói, ta cũng là mua tới cùng ta cháu trai, hắn một người cũng muốn không được như vậy một ít sản nghiệp, phu nhân nhìn nơi nào hảo cứ việc nói thẳng, ta đưa cùng đại nương tử làm của hồi môn. Nguyên nghiêm láo tướng quân cũng có tâm muốn lộng chút quân gia sản nghiệp tới. Chỉ là vừa nghe Kim Phu Nhân nói muốn mua cấp Lý Loan Nhi làm của hồi môn, hắn liền không hảo lại nói, chỉ có thể cười ha hả nhìn kia ba cái thương thảo như thế nào phân phối ích lợi. Chờ ba người đem quân ra sản nghiệp phân phối xong, Kim Phu Nhân từ trong tay háo lấy ra một bao dược tới đưa cho Vu Hy. Đây là ta không lâu trước đây xứng một ít dược, ta cũng không có gì phương pháp, đành phải giao cho với đại nhân, ta tưởng thỉnh với đại nhân hỗ trợ đem này dược lộng cấp thôi thị nếm thử. Thành! Vu Hy thống khoái đáp ứng! Đem dược thu hồi tới lúc sau mới nhớ tới hỏi một tiếng, đây là cái gì dược? Kim phu nhân cười, ly hồn. Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa duyệt từ thuận ý lâu rời đi, kêu chiếc xe ngựa ra kinh, thẳng đến kinh giao lưu ra gia thôn bên thôn trang thượng. Lưu ra thôn ở kinh thành phía tây, cách Hương Sơn không xa, hảo chút quyền quý gia đều ở chỗ này mua thôn trang, thôn trang nhiều, này lộ liền thực hảo tẩu, thả cảnh sắc cực không tồi, dọc theo đường đi Nghiêm Thừa duyệt vừa đi vừa giới thiệu, hắn này thôn trang cũng là vừa vặn mua. Trùng hợp từ tướng công về hưu, từ ra ở bên này thôn trang liền tưởng tìm nhân ra bán, khả xảo nghiêm thừa duyệt cùng từ tướng công tôn tử quan hệ cũng không tệ lắm, liền mua. Lại nói tiếp, này thôn trang đảo thật là không tồi, không chỉ có giao thông tiện lợi, thả hoàn cảnh thanh lưu, khắp nơi núi vây quanh đông ấm hạ lạnh, xuân nhưng thưởng đào hoa hoa lê thịnh cảnh, thu nhưng thưởng lá phong, mùa đông cũng có thể thưởng mai, mặt khác thôn trang còn có một chỗ suối nước nóng, rảnh rỗi thời điểm phao phao suối nước nóng cũng là một đại hưởng thụ. nghiêm thừa duyệt vừa đi vừa giảng đảo dẫn lý loan nhi nóng vội quả muốn mau chút đi nhìn một cái chờ tới rồi thôn trang thượng lý loan nhi vội vội vàng vàng đem nghiêm thừa duyệt phóng tới xe hạ nàng chính mình cũng đi theo nhảy xuống cho đánh xe một ít đồng tiền liền đẩy nghiêm thừa duyệt vào thôn trang lâm vào cửa trước lý loan nhi nhìn xem thôn trang cửa chính chỗ chùi lủi liền cái tự đều không có không khỏi ngạc nhiên hỏi một tiếng sao này thôn trang không cái tên nghiêm thừa duyệt cười chỉ còn chờ thôn trang chuẩn bị cho tốt ngươi lấy tên Lý Loan Nhi nghe trong lòng vui dạo dực, tên sự tiểu, mấu chốt là từ việc này, thượng nhìn ra nghiêm thừa duyệt đối nàng dụng tâm tới, không cần chờ, ta này liền lấy tới. Ngươi nhìn, đứng ở chỗ này là có thể nhìn đến Hương Sơn hùng diệp, hướng nam xem lại là một mảnh sương mù bốc lên, như mây như hà, đông có nguồn nước, tây có đồng ruộng, nơi chốn lộ ra thịnh thế thái bình cảnh tượng, không bằng liền kêu nhàn vân sơn trang. Nhàn vân giã hạc, nghiêm thừa duyệt tinh tế cân nhắc một hồi, tuy nói tên bình thường một ít. Nhiên đại tục mới có thể phong nhã, sắc cũng chỉ có thái bình thịnh thế mới có thể kêu người ta quá khởi này nhàn vân giã hạc nhật tử, hảo, liền kêu nhàn vân Sơn Trang. Khi nói chuyện, thôn trang quản sự một nhà đón ra tới, nghiêm thừa duyệt liền cùng hắn công đạo một tiếng, chờ rảnh rỗi đi gọi người khắc cái tấm biển, chúng ta này thôn trang đã kêu nhàn vân Sơn Trang. Quản sự lĩnh mệnh đáp ứng một tiếng, liền mang theo nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi vào Sơn Trang. Đi vào một tới, nghiêm thừa duyệt xua xua tay, các ngươi tự đi vội đi chúng ta tùy tiện đi dạo này sơn trang quản sự nhưng thật ra cái người thành thật vừa nghe nghiêm thừa duyệt như vậy phân phó liền mang theo người nhà còn có mấy cái hạ nhân ai bận việc đấy. lý loan nhi đẩy nghiêm thừa duyệt theo đường nhỏ chậm rãi đi dạo đi nhiệt vừa vặn phía trước có một mảnh rừng trúc lý loan nhi liền đem nghiêm thừa duyệt đẩy mạnh rừng trúc thừa lương nàng đem nghiêm thừa duyệt giàn xếp hảo tùy tiện dọn khối đại thạch đầu lại đây ngồi xuống từ trong tay háo lấy ra khăn lau mồ hôi mới muốn thu hồi tới lại bị nghiêm thừa duyệt bắt lấy thủ đoạn lý loan nhi ngẩng đầu liền thấy nghiêm thừa duyệt gương mặt tươi cười hắn vốn là lớn lên thanh tuấn cực kỳ này cười càng hiện cả người giống như chi lan ngọc thụ ôn nhuận công tử tuy thanh đậm chút nhưng lại như thu dương ấm áp lại không thứ người nùng liệt êu lý loan nhi một lòng cũng giống ngâm mình ở trong nước gấm giống nhau ấm hổ hồ rất là thoải mái ta cũng nhiệt cùng ta lau mồ hôi đi nghiêm thừa duyệt cười lấy khăn chậm rãi trà lau trên trán mồ hôi lý loan nhi nghĩ này khăn vừa mới dán quá nàng mặt hiện giờ lại mơn trớn nghiêm thừa duyệt mặt đó là một trận ngượng ngùng khó được đỏ mặt, nàng cúi đầu giả vặt áo, lại không thấy được nghiêm thừa duyệt tuy rằng chậm gì gì dường như cực thành thơi, nhưng trên lỗ thai lại là một mảnh đỏ bừng. qua hồi lâu, lý loan nhi còn không thấy nghiêm thừa duyệt trả lại chính mình khăn, thật sự nhịn không được ngẩng đầu vỗ tay đem khăn đoạt trở về. ngươi người này cũng là, sao lâu lâu như vậy? nghiêm thừa duyệt một đôi mắt nhìn trầm trầm lý loan nhi trên tay theo hồng mai khăn, xin lỗi, ta đem khăn làm dơ, nguyên còn nói trở về giặt sạch trả lại ngươi. lý loan nhi cúi đầu. Lại thấy Ngọc Tuyết khăn thượng một tia hắc hôi đều không có, lại nơi nào ô hế. Không cần, ta chính mình tẩy là được. Lý Loan Nhi đem khăn thú hảo, này khăn cũng không phải ta làm, ném cũng không sợ cái gì. Nghiêm Thừa Duyệt nghe có chút thất thần, đã lâu mới nói, khi nào Loan Nhi cũng cùng ta làm khối khăn. Ngươi nói thật. Lý Loan Nhi đột nhiên ngẩng đầu, không hối hận. Nghiêm Thừa Duyệt lắc đầu, phàm là ngươi cùng ta đổ vật mặc kệ cái gì đều là tốt. kia thành. Lý Loan Nhi suy nghĩ sau một lúc lâu mới cắn răng gật đầu, rảnh rỗi ta cho ngươi làm khối khăn, ta nữ hồng nhưng không tốt, làm ngươi mạc ghét bỏ ta. Chúng ta cũng không phải nghèo khổ nhân ra, lại không cần ngươi làm quần áo xuyên, không cần ngươi châm dệt kiếm tiền dưỡng ra, muốn ngươi nữ hồng hảo làm cái gì, ngươi chính là hoành không lấy châm dựng không lấy tiền cũng không có gì. Nghiêm thừa duyệt cười xoa xoa cảm, tả hữu về sau ngươi có thể bồi ta liền thành, bên sự giao tử ta nhọc lòng. Lý Loan Nhi trứng mắt, nói so sướng còn dễ nghe. Nhà ai cưới cô dâu không cầu quản gia quản lý, không muốn cô dâu nữ hồng chú nghệ có thể lấy đến ra tay, ta một nữ hồng không tốt, chỉ biết đóng đế giày tử. Thứ hai chú nghệ cũng chỉ có thể xem như thấu cùng, làm đồ ăn miễn cưỡng có thể vào khẩu, về sau người khác chê cười, phụ thân ngươi ghét bỏ, ngươi nhưng đừng cùng ta trở mặt. Đệ nhị hai sáu trương tân đảo. Nghiêm thừa duyệt cười lắc đầu, ngươi cũng quá tự coi nhẹ mình. Lý Loan Nhi hái được vài miếng trúc diệp đặt ở trong tay thưởng thức, tình đời như thế, phi ta không tự tin. nói như vậy kia chúng ta hảo hảo nói nói nghiêm thừa duyệt tốn quá lý loan nhi tay đi đem vài miếng trúc diệp lấy rớt lấy ra một khối tuyết trắng khăn chậm dai trà lau lý loan nhi trên tay dính bùn đất còn có bị trúc diệp nhiễm màu xanh lục ngươi nói ngươi sẽ không cái này sẽ không cái kia tầm thường phụ nhân sở sẽ ngươi cũng không tinh thông nhưng ngươi tinh thông người khác lại là đều không thành ngươi sức lực đại võ nghệ cao cường có hàng lòng phục hổ khả năng người khác được không ngươi tính cách sang sảng không câu nghệ tiểu tiết lại sẽ kiếm tiền dưỡng ra Khác phụ nhân lại chỉ xem trước mắt vụn vặt việc nhỏ mắt với hậu trạch như vậy một đinh điểm địa phương, các nàng đều so bất quá ngươi. Điều này cũng đúng. Nói mấy câu xuống dưới, Lý Loan Nhi nghe cũng thâm giác nàng như thế nào liền như vậy có khả năng, như vậy không giống người thường, không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, làm ra một bộ đắc chí chẳng tới. Nhưng thật ra chọc cười nghiêm thừa duyệt, quan trọng nhất chính là, những cái đó lại thông nữ hồng lại tinh trù nghệ nữ tử ta lại không thích, ta lại cứ liền coi trọng ngươi. Một câu nói ra. Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt hai người trên mặt đều đỏ rực, Lý Loan Nhi đấm hắn một quyển, nói cái gì đâu. Nghiêm thừa duyệt chỉ là cười, ta nói đều là thiệt tình lời nói, chúng ta thành thân đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, quẳng người khác là nói như thế nào, ngươi xem, người khác đều nói ta là tàn phế, ta cũng cảm thấy ta chặt đứt chân không xứng với ngươi, ngươi lại một đinh điểm không chê, nguyện ý gả cho ta, làm bạn chiếu cô ta, lòng ta đã là thật cao hứng, ngươi muốn thật cảm thấy làm không được chúng ta siêm ý đi xuống bếp chỉnh không ra ngon miệng đồ ăn không tốt lời nói, ta học cũng đúng. Tả hưu ta cả ngày ngồi ở trên xe lăn cũng không có nhiều ít sự tình, chờ ta học, về sau ta cho ngươi làm xiêm ý thì xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn tốt không. Hắn cười nói ra những lời này tới, trên mặt tràn ngập chân thành, nghe Lý Loan Nhi trong lòng nóng lên, vành mắt cũng có chút đỏ. Đây chính là nam tôn nữ ti xã hội phong kiến đâu, nàng trước mặt cái này thành tuấn ôn nhã nếu tiên nam nhân thế nhưng... Thế nhưng làm cho nàng mặt nói nguyện ý vì nàng học nữ hồng, học trung nghệ, nguyện ý thân thủ làm siêm y thì tự mình xuống bếp nấu cơm đồ ăn, một chút ít đều không sợ người chê cười, cũng không có cảm thấy này có bao nhiêu mất mặt xấu hổ, có thể thấy được người nam nhân này trong lòng tất nhiên là thực chân trọng hắn. Khác không vì, liền vì nghiêm thừa duyệt những lời này. Lý Loan Nhi đã là hạ quyết tâm, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, nàng nhất định phải đem tinh thần lực tu luyện lên, nhất định phải nhanh chóng chữa khỏi nghiêm thừa duyệt chân. Người là cố ý người lý loan nhi đem đầu vặn đến một bên giọng căm hờn nói cố ý nói những lời này chọc ta trong lòng khó chịu đi nghiêm thừa duyệt nhìn không tới lý loan nhi sắc mặt bị nàng những lời này dọa lại có chút chân tay luôn uống không không có ta ta nói đều là thiệt tình lời nói loan nhi ta lý loan nhi đột nhiên quay đầu tươi cười như hoa dọa lời nói nên kêu người nói như vậy một ít lời nói chọc ta chưa sót nghiêm thừa duyệt xem nàng cũng không phải sinh khí tức khắc cũng vui mừng lên một cái dùng sức đem lý loan nhi bước lên kéo vào trong lòng ngực dỗi tay đem nàng ôm hai người lẫn nhau rửa sắt vào nhau đầu dựa vào đầu lẫn nhau hô hấp từng nghe trong lòng đều là tràn đầy ý mừng hai người ở trong rừng trúc ngồi hồi lâu mới rời đi lý loan nhi đẩy nghiêm thừa duyệt ở thôn trang chậm rãi chuyển xem qua rừng trúc xem qua hồ nước sắp bại lá sen lại vòng qua thôn trang phía bắc loại cây cây cây mai lý loan nhi nhìn xem trích quá thanh mai chi đầu cười cười chờ năm sau quả mơ thục thời điểm trích chút cấp ca ca đều hắn giúp đỡ hiếm hảo làm cho chua chua ngọt ngọt hảo làm ăn vặt nghiêm thừa duyệt quay đầu lại trong chốc lát ta hỏi một chút có hay không ướp tốt cho ngươi lộng điểm mang về khi nói chuyện lại vòng qua một mảnh cây ăn quả lâm quả trong rừng gian một cái đường nhỏ hai sườn các loại đảo lê hai loại cây ăn quả bên trái loại cây đảo phía bên phải loại cây lê hiện giờ đúng là quả đảo thành thuộc mùa kia từng cây cây đảo chi đầu đều bị áp cong lộ ra hồng nhạt thủy mật đảo tản ra mê người hương khí lý loan nhi bị dẫn nước miếng đều tràn lan trực tiếp qua đi hái được mấy viên quả đào lấy khăn tay lau khô để hai cái cấp nghiêm thừa duyệt nàng chính mình cũng từng ngụm từng ngụm cắn lên nay quả đào ăn ngon so với ta ra loại cái kia còn hảo lý loan nhi một bên ăn một bên nói nghiêm thừa duyệt cười nói nhà ngươi cây đào quá nhỏ năm đầu không đủ tự nhiên kết quả đào cũng không tốt ta coi này đó cây đào đều là nhiều năm cảnh lao thụ sợ là từ tướng công phí đại lực khí di tới đều là hạt giống tốt kết quả đào khẳng định ăn ngon Đi thời điểm trích chút mang về Lý Loan Nhi ném xuống một câu liền đến phía bên phải đi xem cây lê Bởi vì thời tiết còn không đến Quả lê cũng không có thành thục Bất quá nhìn vàng ngóng ánh cũng thực câu nhân Lý Loan Nhi ăn xong một viên quả đào rỗi tay sờ sờ quả lê Tết Trung Thu thời điểm này quả lê vừa lúc có thể ăn Ngươi nhưng nhớ rõ gọi người tặng cho ta Nghiêm Thừa Duyệt gật đầu đồng ý Ta kia trong nhà còn loại hai cây quả nho Hai ngày này vừa vặn quả nho cũng mau chín Ta nghĩ Trung Thu thời điểm thật là có thể ăn nổi đến lúc đó ta cùng với ngươi cùng nhau đưa đi ân ân lý loan nhi lúc này đã ở an đệ tam viên quả đảo một bên ăn một bên gật đầu nàng trong lòng ám sảng nghĩ đến cổ đại đảm đương thật không sai đặc biệt là từ nghèo khó tuyến thượng dễ rủa ra tới lúc sau nhật tử càng là quá dễ chịu trừ bỏ không cần mỗi ngày mỗi đêm trong lòng run sợ đề phòng tang thi biến dị thu ở ngoài chính là cổ đại mỹ thực tiêu nàng lưu luyến đâu phong kiến vương triều phát triển cho tới bây giờ mỹ thực hoa phục đã tới một cái chưa từng có tràn đầy thời đại Những cái đó quyền quý nhân ra thức ăn thật sự là phiên không đa dạng, rất có chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nhân ra ăn không đến, ở phượng hoàng huyện còn hảo chút, tới rồi kinh thành, Lý Loan Nhi chính là cảm nhận được này đó mỹ thực mị lực. Nàng vốn là có chút đồ tham ăn tiềm chất, đụng tới cổ đại này đó thiên nhiên vô ô nhiễm lại mỹ vị thức ăn còn không thể kính la lộn, đặc biệt là nàng hiện tại thể chất chính là như thế nào ăn đều không mập loại hình. Lại căn khẩu đào thịt, kia thanh thúy ngọt ngào hương vị tức khắc kêu Lý Loan Nhi hưởng thụ nhắm mắt lại. lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt chuyển biến toàn bộ thôn trang nàng trong lòng đã là đem thôn trang bố cục kết cấu toàn nhớ kỹ nghĩ đãi trở về lúc sau vẽ ra bản vẽ cân nhắc một chút này thôn trang nên như thế nào bố trí trước khi đi thời điểm nghiêm thừa duyệt kêu người hái được hai sọt quả đào mang theo thôn trang thượng quản sự lại bộ xe ngựa kêu hắn con thứ hai tự mình đưa nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi trở về lý loan nhi trở lại lý ra cũng không cần kêu quản sự con thứ hai hỗ trợ nàng một người liền đem hai sọt quả đào nhẹ nhàng nhắc lên ở quản sự con thứ hai kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt đi nhanh vào ra môn vừa vào cửa Lý Loan Nhi liền kêu lên ca ca mau tới đây hỗ trợ Lý Xuân chính chơi cao hứng nghe được Lý Loan Nhi kêu hắn đáp ứng một tiếng bay nhanh chạy qua đi thấy Lý Loan Nhi để ra hai sọt quả đào càng là không cần Lý Loan Nhi nói cái gì liền tiếp tay Lý Xuân nhẹ nhàng dẫn theo quả đào vào hắn trong viện nhà kho đem quả đào phóng hảo sau rối tay cầm một viên răng rắc cắn một ngụm ngọt ngào nước sốt theo hắn khỏe miệng đi xuống lưu an ngon ăn ngon thật lý xuân một bên ăn một bên nói ngao ô một ngụn nửa khối quả đảo đã không có ca ca thích liền ăn nhiều một chút lý loan nhi xem lý xuân ăn cao hứng trong lòng cũng cao hứng trên mặt chất đầy ý cười lý xuân thật mạnh gật đầu đại muội nhớ nhớ rõ cấp cô dâu đưa chút một câu lý loan nhi mặt thật mạnh kéo xuống dưới trên mặt ý cười không có trong lòng tràn đầy huyết lệ a từ lý xuân gặp qua cố đại nương tử mãn tâm mãn nhãn liền tất cả đều là nhân ra Làm Lý Loan Nhi cái này đương muội muội địa vị đại chịu đả kích a, Lý Loan Nhi thật sự là hâm mộ ghen tị hận, trong lòng lời nói nhà mình ca ca phí công nuôi dưỡng sống, này nơi nào là cưới vợ a, quả thực liền có gả nhi tử tiết ấu, lại như vậy đi xuống, nàng này ca ca phí công nuôi dưỡng. Nhìn nhà mình thanh thanh tú tú dưỡng sắc mặt hồng nhuận ca ca, lại nghe Lý Xuân không được dặn dò, đại muội, nhớ rõ nga, cấp cô dâu, đừng quên. Lý Loan Nhi cơ hồ muốn khóc. nhìn Lý Xuân từ sọt chọn chọn nhặt nhặt đem diện mạo tốt quả đào lấy ra tới, lại tự mình tìm cái tiểu rổ trân trọng trang hảo. Lý Loan Nhi cơ hồ tưởng vỗ tay đoạt được tới, nàng dễ dàng sao nàng? Ra mặt dày cùng nghiêm thừa duyệt muốn hai sọt quả đào, kết quả tốt toàn kêu nhà mình, ca ca làm ra tới phải cho cố đại nương tử đưa đi. Nàng này quả thực chính là cho người khác làm áo cơi à? Bất quá, nhìn Lý Xuân đầy mặt vui mừng bộ dáng, Lý Loan Nhi tuy rằng nội thương khá vậy chỉ phải đem huyết lệ hướng trong bụng biên út, cắn răng nói, ta hiểu được. tất nhiên cho nàng đưa đi. Lý Loan Nhi quyết định tìm một cơ hội tìm Lý Phượng Nhi hảo hảo lao lao, nhà mình ca ca không thể như vậy dưỡng, bằng không chờ Cố đại nương tử cưới trở về, không nói được nàng còn muốn lấy lòng Cố đại nương tử, cùng Cố đại nương tử thân như tỷ muội, đem nhà mình ca ca đương tỷ phu đãi. Không ra. Quân Tích Lan nuốt chính mình bụng vẻ mặt dữ tợn, nghe gian ngoài cười thành một đoàn thông phòng thanh âm, hắn đem thủy hành giường như móng tay đều bẻ gãy. Nàng khẽ cắn môi, đôi tay bảo vệ bụng. Hiện giờ nàng cái gì cũng chưa, từ thiên chi kiêu nữ biến thành hiện giờ tội thần chi nữ, trong ngáy mắt, từ thiên đường té địa ngục, cha mẹ bỏ tù, huynh đệ vô, chính là kia tân vào cửa tẩu tử cũng từ quân gia đánh sắp xuất hiện đi trở về nhà mẹ đẻ, nàng lại không người che chở, nếu không phải nàng kiểm tra ra trong bụng đã hoài khổng ra cốt đủ, sợ sớm đã bị kia khổng nhị công tử hưu đi. Nghĩ đến hiện tại còn ở ngục trung chịu khổ cha mẹ, quân tích lan vành mắt lại đỏ, nàng chịu đựng nước mắt đem một chén thuốc dưỡng thai rót đi xuống. Quân gia rơi xuống tình trạng này, nàng là lại không thể đã xảy ra chuyện, nàng nhất định phải hảo hảo tồn tại, tồn tại mới có thể cho cha mẹ báo thủ. Nhi A, ngươi cần phải hảo hảo. Quân tích lan nuốt bụng nhẹ ngữ. Nhịn mãi mãi, thôi ra người tới. Một cái nha đầu chọn mảnh tiến vào đáp lời, quân tích lan ngẩng đầu, ngươi đỡ ta lên, ta thân nên đi. Nàng chậm rãi đứng lên, đỡ nha đầu tay ra nội môn, liền thấy mấy cái nha đầu ôm lấy một cái thần tiên phi tử dạng nhân vật tiến vào, người này thật là thôi ra thiếu mãi. mãi. Quân tích lan biểu tẩu, cũng là năm nay mới nhập môn thôi chính hơn cô dâu triệu thị. Biểu tẩu. Quân tích lan khẩn đi vài bước cười đón nhận đi. Triệu thị một tay đỡ lấy quân tích lan, ngươi chậm một chút, tiểu tâm thân thể. Ta không ngại, lao biểu tẩu nhớ thương. Quân tích lan cường đánh tinh thần cười định nọt thỉnh triệu thị vào nhà, chị dâu em chồng hai người cùng nhau đi vào nói chuyện. Triệu thị ngồi định rồi lúc sau đẻ thấp thanh âm, tích lan, thái thái kêu ta tới nói với ngươi thôi ra đã đem mẫu thân ngươi xóa tên. Thôi ra cũng là bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng oán hận, thôi ra cũng có nữ nhi, không thể, không thể kêu mẫu thân ngươi liên lụy. Đệ nhị 27 chương Tham Thủ Quân tích lan túi đầu, biểu tẩu chớ lại nói, lòng ta đều hiểu rõ, lại nói tiếp, đều là ta mẫu thân sai, ta hiện giờ cũng là tự thân khó bảo toàn, lại có cái gì tư cách oán hận đâu. Lời nói là nói như vậy, quân tích lan trong lòng cũng đã đem thôi ra đều hận thượng, nàng cáu giận thôi ra vô tình, thấy nàng mẫu thân rơi xuống khó không nói cứu giúp một phen. ngược lại chạy nhanh phủi sạch quan hệ chỉ là nàng hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào thôi ra giúp nàng một phen rơi vào đường cùng chỉ có thể đem hận ý thật sâu che giấu lên thái thái nguyên liền nói ngươi là cái hiểu chuyện triệu thị cười nói một tiếng lại nhìn xem quân tích lan ta tới thời điểm thái thái còn gọi ta mang theo rất nhiều hảo dược liệu mặt khác cũng cho ngươi mang theo chút tế vải đông hải tử sinh hạ tới làm quần áo vừa vặn tốt lao mợ nhớ thương quân tích lan chạy nhanh đứng dậy hành lễ triệu thị một phen giữ chặt nàng Ta nói ngươi là cái có phúc, này không, cuối cùng là có thai, ngươi cũng coi như là ở khổng gia đứng vững vàng gót chân, ngươi à, nhưng đến hảo hảo bảo dưỡng, tranh thủ sinh cái đại béo tiểu tử, đến lúc đó, ai đều không vượt qua được ngươi đi. Biểu tẩu nói chính là, Quân Tích Lan làm ra một bộ nhu thuận bộ dáng tới, cái gì đều không bằng có đứa con trai đáng tin. Nói lên Hải Tử, Quân Tích Lan ôn nhu sờ sờ bụng nhỏ bộ vị, nghĩ đến thôi thì trăm phương nghìn kế vì nàng cầu dược nháy mắt có chủ ý, nàng quay đầu chung quanh. Phất tay kêu bọn nha đầu thối lui, để sát vào triệu thị cười nói, lại nói tiếp, ta có thể hoài thai còn may mà mẫu thân đâu.